Tương Nhiêu nói tiếp, ngươi sân liền ở ta bên cạnh, có chuyện gì phái người tới nói cho ta một tiếng là được. Tàu xe mệt nhọc nhất vất vả, ngươi trở về tắm một cái, đi đi mệt mỏi, ngủ một giấc, chờ buổi tối tỉnh lại sau, nhị biểu ca mang theo chúng ta đi như ý lâu, vì ngươi đón gió tẩy trần. Khương Hoản ngoan ngoãn đáp, "Tỷ tỷ, ta đã biết." Bùi Kha trở về thời điểm, Triệu Khi hướng hắn làm mặt quỷ, đem Khương cô nương đưa trở về. Bùi Kha gật gật đầu. Triệu Khi đột nhiên thần sắc nghiêm túc lên, Bùi Kha ta đều có thể nhìn ra tới ngươi thích khương tiểu thư chính ngươi hà tất không dám thừa nhận đâu gặp được một cái thích người không dễ dàng ngươi hà tất tưởng nhiều như vậy nếu là bỏ lỡ chính là muốn tiếp nối cả đời bùi kha sửng sốt hắn luôn muốn khống chế được cùng khương oản khoảng cách nhưng cảm tình một chuyện lại há có thể là hắn có thể khống chế ở đi đến khai phong thành kia ba ngày nội khương oản cùng hắn thực ăn ý không có nói đến ngày ấy thổ lộ bọn họ hai cái cơi một con ngựa hắn trong lòng ngực nữ lang hương hương mềm mại, Thanh âm cũng là mềm như bông, hai người ly thật sự gần, hắn một cúi đầu, liền có thể nhìn đến nữ lang kia trắng non thon dài cổ, vánh nhuận như tuyết ra thịt hoảng hoa hắn mắt. Này ngắn ngủn ba ngày, hơn nữa ở thôn trang thượng kia nửa tháng, là hắn nhất vui sướng thời gian, hắn biết, hắn thích Khương Hoảng. Triệu khi nói rất đúng, hắn không muốn sau này lưu có cái gì tiếc đối, hắn không nghĩ lại lần nữa cùng Khương Hoảng tách ra, hắn muốn cùng Khương Hoảng ở bên nhau, hắn muốn nhìn đến Khương Hoảng kia đôi đầy ý cười má lún đồng tiền. Hắn sẽ bảo vệ tốt nàng, sẽ không lại làm nàng chịu cái gì thương tổn. Nhìn Khương Hoảng ngủ hạ sau, Khương Nhiêu cái này yên tâm trở lại ngộ nhạc viện, cấp Khương Hầu ra cùng Yến Thị viết một phong thơ, đem Khương Hoảng đến khai phong sự tình nói một lần, làm cho bọn họ hai người không cần lo lắng, chiếu cố hảo tự mình thân mình, còn hỏi bọn họ hai người khi nào xuất phát tới khai phong. Chờ làm Du Ngọc đem tin gửi sau khi rời khỏi đây, Khương Nhiêu đi đến Yến An nơi đó. Mới vừa đi đến trong viện. Khương Nhiêu đột nhiên nhìn đến Yến An trong viện thị nữ Thu Tế cầm một phong thơ tiến vào, Biểu tiểu thư. Thu Tế vừa nhìn thấy Khương Nhiêu liền lộ ra ý cười, tiếp theo nàng nhìn trong tay tin, lại có chút do dự. Nhìn nàng như vậy thế khó xử bộ dáng, Khương Nhiêu có chút tò mò, làm sao vậy? Đây là ai đưa tới tin? Thu Tế đem tin đưa qua đi, biểu tiểu thư. Đây là từ Tô Châu bên kia đưa tới, Truyền tin người là đại phu nhân chất nữ, từ vãn thanh từ tiểu thư. Theo lý thuyết nàng không nên đem này phong thư làm Khương Nhiêu biết, nhưng ở Thu Tế trong lòng, Khương Nhiêu đã là yến an vị hôn thê, nàng trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy hẳn là làm Khương Nhiêu biết chuyện này. Khương Nhiêu đối tên này thực xa lạ, từ Văn Thanh. Thu Tế giải thích nói, từ tiểu thư là đại phu nhân chất nữ, mấy năm trước từng ở hiến phủ trụ quá mấy tháng thời gian, trở về nàng trở về Tô Châu sau, ngày lễ ngày Tết đều sẽ cấp nhị công tử đưa vài thứ, nhị công tử cũng không có lưu lại, nhất nhất lui trở về. Kết quả lúc này đây, từ tiểu thư lại cấp nhị công tử viết tin. Còn thừa nói không cần thu tê nói ra, Khương Nhiêu cũng minh bạch là như thế nào một hồi nhị sự. Nếu là từ vãn thanh yêu cầu viết thư tìm kiếm Yến An hỗ trợ, hoặc là có mặt khác sự tình gì, mà đại kỳ thói đời bảo thủ, từ vãn thanh không nên đem tin đưa đến Yến An nơi này, mà là từ từ thị chuyển giao nhất thích hợp. Nhưng từ vãn thanh trực tiếp viết thư cấp Yến An, trong đó ý đồ không cần nói cũng biết. Khương Nhiêu đỉnh mày một chọn. Nhị biểu ca đây là lại trêu chọc cái gì lạn đào hoa. Trước có liêu như chứa, sau có kỳ du, kết quả hiện tại lại nhảy ra một cái tử văn thanh. Ta đã biết, ta đem tin cầm đi cấp nhị biểu ca. Khương Nhiêu tử thu tễ trong tay tiếp nhận tin, đi vào Yến An thư phòng. Yến An đang ở xử lý công văn, hắn vừa nhìn thấy Khương Nhiêu tiến vào trên mặt không tự kìm hãm được lộ ra ý cười, đứng dậy chiều nàng đi đến, ta đang ở trong lòng nghĩ biểu mội, biểu mội liền tới rồi có thể thấy được ta cùng với biểu mội tâm hữu linh tê khương nhiêu cười như không cười nhìn hắn nhị biểu ca nói chính là nói thật xào ngôn mật ngữ cũng không biết nhị biểu ca có phải hay không đối mặt khác nữ lang cũng nói qua cùng loại nói ta chỉ có nhìn đến nhiêu nhi mới có thể nói này đó lời ngon tiếng ngọt yến an ngữ khí lười biếng mắt đào hoa hơi liễm cố ý đệ thấp điệu mắt đào hoa vốn là có vẻ phong lưu đa tình lại trang bị yến an dục tú dung nhan cùng sáng sủa khí chất càng là hỗ trợ lẫn nhau trắng trận táo bạo câu nhân Tia này phong thư lại là như thế nào trong chốc lát sự? Khương Nhiêu đem tin đưa qua đi, buồn cười nói. Yến An không rõ nguyên do, tiếp nhận tin vừa thấy ký tên, hắn cũng không có mở ra tin, mà là tùy tay phong tới một bên. Ngươi không nhìn một cái này phong thư sao? Khương Nhiêu ra tiếng, vạn nhất vị này từ tiểu thư là ở tin trung hồi ức có quan hệ ngươi chuyện cũ đâu. Hai người các ngươi tuổi nhỏ khi ở chung quá, cũng coi như là thanh mai trúc mã, ngươi thật sự đối nàng không có một tia cảm tình. Hắn cười xấu xa nhìn không nhiều, ta nói nhiều Nhi như thế nào hôm nay hỏa khí có chút đại, nguyên lai like là ghen tị. Đúng vậy, cũng không biết, ở ta không có tới khai phong phía trước, nhị biểu ca cùng vị này từ tiểu thư, có phải hay không tình trạng ý thiếp, ở trên nóc nhà thưởng ngôi sao ngắm trăng lượng, bằng không nàng như thế nào không cho mặt khác vài vị biểu ca viết thư, cố tình cho ngươi viết thư. Khương Nhiêu cố ý giả vờ ghen, trêu ghẹo ra tiếng, cố ý ở tình trạng ý thiếp bốn chữ mặt trên kéo dài quá điệu, tình trạng ý thiếp thường ngôi sao ngắm trăng lượng. Người cái tiểu không lương tâm, biểu ca chỉ cùng ngươi đã làm những việc này. Yến An một phen ôm thượng Khương Nhiêu Eo, đem nàng ôm vào trong ngực Nếu không phải nhìn đến này phong thư, ta đều mau đã quên nàng trông như thế nào, nàng phía trước ở trong phủ trụ quá một đoạn thời gian, lúc ấy đại gia tuổi cũng không lớn, không có như vậy nghĩ nhiều pháp, hơn nữa chỉ có nàng một cái nữ lang lại là đại bá mâu chất nữ, chúng ta huynh đệ mấy cái, khi hoặc đổi nàng cùng nhau chơi. Chỉ thế mà thôi, lại vô cái khác. Tiến An giải thích nói, hắn nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo Khương Nhiêu xanh nhạt ngón tay, mặc kệ nàng tin chung nội dung ra sao, đều cùng ta không quan hệ. Thiểu không lương tâm, ngươi cái này nhưng yên tâm đi. Khương Nhiêu nhẹ nhàng cười ra tiếng, ở hắn khỏe môi đi vài cái, ta này không phải ghen, chính như tam biểu ca nói như vậy, nhị biểu ca ngươi chính là có vị hôn thê người, muốn cùng mặt khác nữ tử bảo trì khoảng cách. Tiến An cười lắc đầu, hết thể nghe Nhiêu Nhi nói, ngươi tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm. Khương Nhiêu nùng lớn lên lông mi chớp chớp, một bộ linh động bộ dáng, rất có tư thế đối với Thu Tế nói: "Người đem này phong thư cấp đại phu nhân đưa qua đi, liền nói không biết nàng chất nữ có phải hay không đem tin đưa sai địa phương, nếu là lần sau lại có cùng loại tin hoặc là đồ vật đưa lại đây, không cần giao cho nhị biểu ca, trực tiếp đưa đến đại phu nhân nơi đó đi." Thu Tế đem này phong thư đưa đến từ thị nơi đó, cũng đem Khương Nhiêu nói còn nguyên nói một lần. Từ thị một thân thu hương sắc quần áo, nhìn này phong thư ánh mắt nặng nề, Nhị lang thật sự là bị Khương Nhiêu cái kia hồ mị tử mê tâm, Vạn thanh tin hắn xem đều không xem, tùy ý Khương Nhiêu như vậy đánh ta mặt, hắn còn có hay không đem ta cái này đại bá mẫu để ở trong lòng. Tư thị hư lạnh một tiếng, ta cái này cháu trai, ánh mắt cao, giống nhau nữ tử nhập không được hắn mắt. Nhưng thiên hạ không có nhiều ít không trộm thanh nam nhân, hắn hiện giờ đem Khương Nhiêu phủng ở trong tay, đơn giản bất quá là mới mẻ, còn không có nị ai. Nhưng có cái nào lang quân không thích ngồi hưởng tề nhân chi phúc đâu văn thanh không thể so khương nhiêu kém nhiều ít chờ ngày sau nhị lang nhìn thấy văn thanh ta không tin hắn không động tâm Từ thị đối tử văn thanh rất có tự tin nếu là là tử văn thanh đoạt ở khương nhiêu phía trước đi vào yến phủ kia hiện giờ yến an thích cô đương, không chừng là ai đâu tử văn thanh truyền tin chuyện này bất quá là một cái tiểu nhạc đệm khương nhiêu cùng yến an thực mau liền đem chuyện này cùng với tử văn thanh người này vứt đến sau đầu đi tam hoàng tử trong phủ kỳ hàng thần sắc hung ác nham hiểm gần nhất kỳ tuyên đế pha là coi trọng thái tử cùng yên an, yên an thẳng ngãi này càng là nơi trốn ở trên triều đình nhằm vào hắn, làm hại kỳ tuyên đế đối hắn càng thêm không mừng. kỳ Hằng ánh mắt tối tăm, đem chén rượu thật mạnh nện ở án trên bàn, Yến an, ta muốn cho ngươi cũng nếm thử hôm nay tư vị, ta muốn đem ngươi yêu nhất nữ tử đoạt lại đây. chương 76 cố minh hy đẩy cửa ra, liền nghe thấy kỳ hàng lời này, nàng không cấm mảy liễu nhân lại, hai tròng mắt hiện lên một tia ngon độc. ngay sau đó nàng thu liễm thần sắc chú ý kỳ hàng biểu tình, vãn thượng hắn cánh tay, biểu ca, tiến an nơi nào so được với ngài như vậy hậu duệ quý tộc, hắn trước mắt nhìn phong cảnh, ngày sau có hắn dễ chịu, Đãi ngài thành tựu nghiệp lớn, hắn không còn phải ngoan ngoãn hướng ngài quỳ lệ hành lễ. lời này lấy lòng kỳ hàng, hắn lên tiếng cười rộ lên, khuôn mặt hung ác nham hiểm lại ngoan động, tiến an cũng không từng đem buồn hoàng tử đặt ở trong mắt, ta nhưng thật ra chờ đợi hắn hướng buồn hoàng tử quỳ xuống kia một ngày, cố minh hi ghé vào kỳ hàng phía sau, một tay ôm lấy hắn cổ để sát vào kỳ hàng bên thai ngựa khí nhẹ nhàng cố ý mê hoặc nói bậy hạ sủng ái đều ở cô mẫu cùng ngài trên người mặc dù thái tử cùng yến an một đoạn này thời gian ra nổi bật từ bọn họ đi nên là ngài ai đều đoạt không đi kỳ hàng hư lạnh một tiếng nâng chén lại uống một chản rượu tùy ý đem chén rượu ném tới một bên chén rượu chạm vào mà thanh thúy thanh âm văng lên hắn một tay đem cố minh hy tún đến trong lòng ngực nâng lên nàng cằm, kỳ hàng ma xa cố minh hy ngón tay không chút để ý hỏi Ngươi gần nhất nhưng đi tìm Khương Nhiêu Lại là Khương Nhiêu Cố Minh Hy trong lòng phỉ nộ, Trên mặt cũng không có hiển lộ ra tới Nàng giúp vào kỳ hàng ngực Vẫn là nhu nhu ra tiếng Nhân cơ hội biểu lộ chính mình tình ý Biểu ca Khương Nhiêu là yến an vị hôn thê, Nàng mỗi lần nhìn thấy ta đều không có cái gì sắc mặt tốt Chút nào không đem ta còn có biểu ca ngài đặt ở trong mắt Nàng như vậy không cảm kích Ngài hà tất phi nàng không thể Biểu ca ngươi biết ta tâm Nếu là biểu ca không chê Ta sẽ vẫn luôn nghe ngươi lời nói Đối với ngươi tốt, kỳ hăng một phen đẩy ra Cố Minh Hy, lạnh lùng xem kỹ nàng, này đoạn thời gian ta đối với ngươi quá hảo, làm ngươi đã quên lúc trước đáp ứng quá ta điều kiện. Cố Minh Hy cắn môi, ta không có quên, chính là Khương Nhiêu dầu mối không ăn, biểu ca, nàng nơi nào xứng đôi ngài. Nàng nơi nào đáng giá ngài như vậy nhớ mãi không quên. Thiên hạ hảo nữ tử lại không chỉ nàng một cái. Ta phải không đến, Yến An cũng đừng nghĩ được đến, Yến An tự xưng là cao ngạo thanh cao, nếu là hắn nữ nhân thành ta nữ nhân. Suy nghĩ một chút liền đại khoái nhân tâm. Kỳ hăng ngữ khí lạnh xuống dưới, liền như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong, ngươi đi đi, Khương Nhiêu sự không cần ngươi nhúng tay. Biểu ca. Cố Minh Hy thần sắc bị khuất, nàng cắn môi muốn nói gì, chính là kỳ hăng không muốn nghe nàng giải thích, đứng dậy phất tay háo rời đi. Phần 70. Yến phủ bên này, Yến An cùng Khương Nhiêu còn có mặt khác vài vị biểu ca mang theo Khương Hoảng đi như ý lâu ăn đón tiếp phong Yến, thẳng đến trời tối mới hồi phủ. Ngày thứ hai buổi sáng Khương Nhiêu lại mang theo Khương hoản đi cấp Tiến lão Quốc Công còn có Nguyễn Thị đám người thỉnh an, cả gia đình ở bên nhau dùng đồ ăn sáng. Tiến Lao Quốc Công nhìn như hoa như ngọc hai cái ngoại tôn nữ, ăn uống hảo rất nhiều, nhịn không được ăn nhiều một chén cơm. Búi búi đây là lần đầu tới khai phong, làm Nhiêu Nhi mang theo người, muốn đi nhìn cái gì liền đi xem, tưởng mua cái gì liền mua, ông ngoại cho các ngươi bạc. Khương Nhiêu cười ngâm ngâm mở ra vui đùa ông ngoại đau ta cùng búi búi, lúc trước ta tới thời điểm ông ngoại liền cho bạc hiện tại bối bối tới ngài lại phải cho bạc như vậy đi xuống ông ngoại ngài tiểu kim khố muốn không lúc ấy khương nhiêu đi vào yến phủ ngày thứ hai yến lao quốc công liền đưa cho nàng mấy trương ngân phiếu khương nhiêu tất nhiên là không thiếu bạc nhưng đây là yến lao quốc công đối ngoại cháu gái một phen tâm ý nàng cũng không hảo quá mức chối từ nàng cầm bạc cũng không có chính mình chi tiêu mà là cấp yến lao quốc công mua kiện hổ cừu mùa đông ăn mặc sưởi ấm chính thích hợp yến lao quốc công cười tủm tịm không không được hai người các ngươi lớn như vậy lần đầu tiên đi vào chúng ta yến phủ ta bạc chính là cho các ngươi hoa nguyễn thị tiếp nhận lời nói nhiêu nhi cùng búi búi đừng chối từ hai cái xuân hoa dường như tiểu cô nương thấy cái gì váy lụa bộ riêu cứ việc mua không phải sợ phí bạc các ngươi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp mợ cùng ngươi ông ngoại nhìn liền vui vẻ yến tam lang lại chơi nổi lên bảo bá mẫu tổ phụ ta cũng tuổi không nhỏ cũng yêu cầu trang điểm trang điểm bằng không cùng hai vị biểu mội một đạo đi ra ngoài biểu mội nhóm tinh xảo đẹp ta xuyên không ra gì Này không phải cấp chúng ta Yến phủ bồi đèn sao. Không bằng tổ phụ cũng cấp tôn nhi điểm bạc. Muốn bạc. Yến lao quốc công liếc hắn một cái, cố ý đâu. Lộng hắn, không có, ngươi không cần trang điểm, trang điểm đi ra ngoài cũng không ai xem. Tổ phụ, ngài bất công biểu muội, tôn nhi chính là kia đáng thương cải thịa. Yến tam lang phồng lên miệng, từ từ thở dài, ta như thế nào không phải nữ lang đâu. Ta nếu là nữ nhi ra, bảo đảm tổ phụ liền đau ta. Yến tứ lang bổ đau nói, tam ca nếu là nữ lang đánh giá ngươi như vậy, liền gả không ra. Hảo ngươi cái tứ đệ. Yến Tam Lang vén tay háo lên, nào lên đi cùng Yến tứ Lang đùa dẫn lên. Khương Nhiêu nhìn này phiên cảnh tượng, không khỏi cười ra tiếng. Yến phủ tuy là thư hương thế gia, nhưng trong phủ người không cố chấp, không khô khan, không mọi chuyện bản khác, cùng Yến An còn có Yến Tam Lang huynh đệ mấy cái ở bên nhau, có rất nhiều hoàn thành tiểu ngữ. mà một bên Khương Uẩn mới đầu sừng sốt, nàng không nghĩ tới Yến phủ không khí như vậy hiền hòa nhẹ nhàng, theo Yến Tam Lang như vậy một nháo. Nàng càng thêm thích rừng, cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Gần nhất này đoạn thời gian, Khương Nhiêu mang theo Khương Oản đi gặp chút cùng Khương Hầu gia giao hảo thế thúc hoặc là bá phụ, như Chu đại tướng quân cùng Vũ Dũng hầu đám người, sau đó lại mang theo nàng đi dạo mượn dạo, nếm thử khai phong thành nổi danh cảnh trí cùng thức ăn. Bởi vì Khương Oản đi vào Khai Phong khi không có mang hành lễ, Khương Nhiêu lại làm trong phủ tú nương cho nàng làm rất nhiều quần áo, dày đều. Khương Nhiêu lực chú ý đều ở Khương Oản trên người, chờ nàng rảnh rỗi thời điểm mới nhớ tới đã nhiều ngày không như thế nào cùng Yến An ở chung. Nàng cố ý làm chút thức ăn, đi Yến An thư phòng. Người cái tiểu không lương tâm, rốt cuộc nhớ tới người vị hôn phu. Yến An vừa thấy đến Khương Nhiêu, liền buông trong tay bút mực, ngữ điệu lửa nhác. Biểu ca, là ta sai rồi, ta này không phải tới tìm người sao. Khương Nhiêu ghé vào hắn trên vai lay động vài cái, làm nũng. Yến An cười nhạt, một phen kéo qua nàng, đại trưởng đem nàng bàn tay trắng bao vây lại, hôn ta một chút, ta liền không tức giận ghen nam nhân có thể như vậy làm đâu đương nhiên chỉ có thể hứng chứ khương nhiêu túi người thò lại gần hai cánh môi đỏ dán ở hiến an trên môi cuối cùng một chút rời đi thời điểm còn nhẹ nhàng cắn một chút hiến an đảo cũng không có thật sự ghen hắn bất quá là ở cùng khương nhiêu nói dẫn thôi hắn biết khương nhiêu cùng khương oản giao hảo hai chị em hồi lâu không thấy tất nhiên là có rất nhiều việc cần hoàn thành hắn nếm một ít khương nhiêu làm tô điểm hai người nói lên nhàn thoại khương nhiêu trong tay tiền nhàn rỗi không ít biểu ca Ta bồi bối bối đi ra ngoài dạo đã nhiều ngày, vừa lúc nhìn đến một nhà cửa hàng son phấn ở bán, cửa hàng son phấn lao bản vội vã dùng tiền, mới đưa cửa hàng ra tay, kia ra cửa hàng đoạn đường cũng không tệ lắm. Tây đường cái nơi đó còn có một cái tựu lầu, bởi vì khách hàng thiếu, cũng đang ở ra tay, ta muốn đem này hai cái cửa hàng bàn xuống dưới. Nàng đảo không phải đột phát kỳ tưởng, mà là sớm có này tính toán, nàng ngày sau gả cho Yên An, là muốn ở khai phong rừng chân, khai phong tiêu dùng không nhỏ. Nơi này lại nhiều thế gia quyền quý, tùy tiện đi lại một chút đều yêu cầu không ít bạc. Trong tay bạc phóng cũng vô dụng, ai cũng sẽ không ghét bỏ bạc nhiều, còn không bằng lấy tới làm buôn bán. Nàng phía trước đã mua một cái tiểu thôn trang, hiện giờ vừa lúc gặp được này hai cái cửa hàng, liền nổi lên tâm tư. Khương Nhiêu ở Nam Dương thời điểm, ở độc trong núi mộ vị ẩn cư đại phu trong tay được đến không ít dưỡng nhan phương thuốc. Khương Nhiêu ngày thường dùng đào hoa phấn, ngọc diện cao cùng bảy hương hoàn trờ, đều là dùng này đó phương thuốc làm rất có hiệu quả. Đến nỗi tử lầu, tây đường cái nơi đó người không nhiều lắm, lại thắng ở hoàn cảnh thanh tĩnh. Rất nhiều nữ lang cũng hy vọng có thể cùng nam tử giống nhau đi tử quán, nhạc phương từ từ, nhưng nhân thói đời bảo thủ, không có phương tiện đi người nhiều địa phương. Suy xét đến điểm này, Khương Nhiêu chuẩn bị đem kia ra tử lầu sửa chữa một phen, trang hoàng thanh nhã độc đáo, chuyên môn tiếp đại nữ khách, lấy này hấp dẫn những cái đó thế gia quý nữ. ngươi ý tưởng này không tồi. Tiến An nghe xong Khương Nhiêu ý tưởng khen ngợi nói, thuận tiện cho nàng đề ra chút kiến nghị. Tiến An cũng không có cái loại này bảo thủ cố chấp tư tưởng, cho rằng nữ tử chỉ có thể giúp chồng dạy con, không thể xuất đầu lộ diện, hắn phi thường duy trì Khương Nhiêu làm một ít chính mình thích sự tình. Tiến An cũng có chính mình cửa hàng cùng sinh ý, chẳng qua vụn vặt sự tình nhiều giao cho thủ hạ người đi làm, còn có mấy cái trưởng quầy thế hắn quản lý. Người có không hiểu, tẫn nhưng đi hỏi Chu Thúc, Chu Thúc vẫn luôn thay ta xử lý tài sản. Hắn đối làm buồn bán rất có tâm đắc. "Còn có, nếu là dùng trung nhân thủ không đủ, mẫu thân nơi đó có rất nhiều có kinh nghiệm, ngươi có thể trước mượn tới dùng một chút." Tiễn An giọng nói rơi xuống, đi nội phòng, không bao lâu phụng một cái hộp gỗ ra tới, giao cho Khương Nhiêu trên tay. "Đây là." Khương Nhiêu có chút khó hiểu, nàng ước lượng hộp gỗ rất trọng. Tiễn An giải thích nói, "Đây là ta sở hữu gia sản, nay cái đều giao cho ngươi trong tay, ngươi nếu là bạc không đủ, liền dùng ta." Khương Nhiêu hàng mi giãy chớp chớp, nàng luôn có loại đêm tân hôn trưởng phu hướng thê tử nộp lên tiểu kim khố cảm giác nghe yến an như vậy vừa nói khương nhiêu nhìn trên tay hộp gỗ nháy mắt cảm thấy cái này hộp gỗ không phải bình thường hộp phiếm ánh vàng rực rỡ quang khương nhiêu đem hộp gỗ mở ra bên trong một sấp một sấp ngân phiếu khế đất phô khế từ từ khương nhiêu cười nói biểu ca ngươi không sợ ta đem nhà của ngươi đương dùng hết ta hoặc là ta mang theo ngươi bặt chạy ngươi nhưng làm sao bây giờ dùng hết liền dùng hết yến an không thèm để ý hắn thực yên tâm thương nhiêu hắn mặc mâu mỉm cười sùng địch lại ôn nhu nhìn khương nhiêu lại nói ngươi bỏ được vứt bỏ ta sao đương nhiên không bỏ được khương nhiêu cười nói chỉ bằng vào yến an gương mặt này nàng cũng không bỏ được ca nếu là vứt bỏ yến an thượng nơi nào lại tìm như vậy tuấn lãng lang quân yến an thanh nhuận ra tiếng ngươi là của ta vị hôn thê phía trước liền muốn đem này đó bạc khế đất chờ giao cho ngươi vừa vặn sấn hôm nay cơ hội này đem mấy thứ này cho ngươi biểu ca không xu dính túi Về sau chỉ có thể mỗi tháng từ nhiều nhì nơi này lãnh tiêu vật tiền. Kia về sau nhị biểu ca chính là ta dưỡng tiểu Bạch kiểm. Khương Nhiêu cười khanh khách ra tiếng, "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không đem ngươi bạc bại quang." Yến An nguyện ý đem bạc giao cho nàng quản lý, Khương Nhiêu tự nhiên vui tiếp được, nàng cũng không kém tiền, tự nhiên sẽ không vận dụng Yến An bạc, nhưng Yến An nguyện ý đem ra sản cho nàng, chính cũng thuyết minh Yến An thái độ. Một cái cửa hàng son phấn, một cái tiểu lầu, mua cửa hàng là kiện chuyện dễ dàng chỉ cần tiêu tiền là được, nhưng mấu chốt là trang hoàng, quản lý, còn có nhân thủ từ từ một loạt sự tình. Một đoạn này sự tình khương nhiêu bận rộn chuyển bất quá thân, nàng là cái loại này không làm liền thôi. Một khi bắt đầu liền gắng đạt tới hoàn mỹ cái loại này tính cách, mọi việc tự tay làm lấy, không buông tha mỗi một cái chi tiết. Tỷ như phấn mặt chủ loại, làm được hàng mẫu nàng một đám nếm thử, còn lôi kéo khương hoàng, hàn tinh liên còn có du chiêu cùng nhau thử dùng, có không quá vừa lòng địa phương liền cùng chuyên môn sư phó cùng nhau thay đổi phối phương nguyên liệu không ngừng nếm thử cũng không tùy ý qua loa cho xong chuyện còn có kia tử lầu biết được chuyện này sau nguyễn thị vừa lúc nhận thức một cái đầu bếp này đầu bếp tổ tiên chính là trong cung ngự thiện phòng đầu bếp tay nghề đời đời truyền thừa nguyễn thị phái người mời đến vị này đầu bếp giải quyết khương nhiêu một vấn đề khó khăn không nhỏ khương nhiêu chủ yếu phụ trách đó là tử lầu tu sửa nàng cùng khai phong thành quý nữ rất có lui tới tất nhiên là biết các nàng thích cái dạng gì phong cách Cái này tiểu lầu chủ đánh đó là này đó nữ khách, trang hoàng lịch sự tao nhã, một đám tiểu cách gian ngăn cách, mỗi cái cách gian trang hoàng đều không giống nhau, tư mật tính rất mạnh. Cầm kỳ thư hoạ, cổ hoạ đồ cổ, bán phúc, hành tử lệnh, ném thẻ vào bình rượu từ từ, cái gì cần có đều có. Cũng may Khương ngoản còn có yến ăn chờ, rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ giúp Khương nhiều vội. Không làm buôn bán thời điểm, cho rằng thực dễ dàng, dễ thân lực thân vi hậu, mới biết được có bao nhiêu khó khăn, cũng may sự tình xử lý không sai biệt lắm kế tiếp không cần bận rộn như vậy trạng vạng trở về yến an trong viện khương nhiêu rúc vào yến an trong lòng ngực mẹ không nghĩ nhúc nhích một chút yến an lấy qua chung trà liền đến khương nhiêu bên ngôi uy nàng uống lên mấy ngụm nước nhiêu nhi thực có khả năng nghe biểu ca nói hảo hảo nghỉ ngơi một phen ngày mai cổ đủ tinh thần lại đi làm việc hắn còn cấp khương nhiêu nhéo nhéo bả vai khương nhiêu chỉ cảm thấy thân mình đột nhiên thoải mái rất nhiều cả người lười biếng nhiều xem biểu ca vài lần ta liền không cảm thấy mệt mỏi Khương Nhiêu thấu đi lên thân ở hắn hầu kết thượng. Sắc đẹp là đệ nhất động lực, có Yến An như vậy lang quân ở một bên uy nàng uống trà, nghiêng vai, Khương Nhiêu giống như cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nghe được lời này, Yến An trong nháy mắt cảm thấy hai người thân phận có chút đổi chỗ, hắn vừa mới lại bị biểu mỡ đùa giỡn, cảm tình chính mình lớn lên hảo, còn có loại này công hiệu. Tuy là nói như vậy, không bao lâu, Khương Nhiêu còn không có tới kịp cùng Yến An nhiều lời nói mấy câu, vốn nhờ quá mức mệt mỏi, dựa vào hắn trên vai đã ngủ nhìn nàng ngủ say khuôn mặt tiến an nhẹ nhàng ở nàng giữa mày hôn một cái chặn ngang đem nàng bế lên hướng tới ngộ nhạc viện đi đến ngắn ngủn mấy ngày khương nhiêu liền gầy ốm một vòng tiến an không khỏi đau lòng nhưng đồng thời hắn cũng có một loại kiêu ngạo tự hào cảm giác nhiêu nhi làm chuyện gì đều tận tâm tận lực không chỉ là miệng nói nói mà thôi ngủ một giấc ngon lành khương nhiêu tỉnh lại thời điểm nhu hòa ánh nắng xuyên thấu qua chướng màn nàng cảm thấy thần thanh khí sảng cùng khương hoãn cùng đi cấp tiến lao quốc công cùng nguyễn thị thỉnh ăn sau khương nhiêu chuẩn bị đi hàn phủ một chuyến hàn tinh liên lập tức liền phải cùng du nhiên thành thân nàng làm hàn tinh liên bạn tốt tự nhiên muốn trước tiên đi gặp khương nhiêu đi đến hàn phủ thời điểm còn có mặt khác một ít nữ lang cũng ở khương nhiêu thiệt tình thực lòng cảm thán nói không khí vui mừng giữa người hàn tỷ tỷ nhìn liền cùng trước kia không giống nhau Quang chúng ta gặp mặt này trong chốc lát hàn tỷ tỷ không biết cười bao nhiêu lần cũng so dị vãng càng thêm đẹp hàn tinh liên cười trở về một câu chờ ngươi có hỷ sự chỉ biết càng thêm xinh đẹp cùng hàn tinh liên nói trong chốc lát có quan hệ cửa hàng sự tình khương nhiêu nhìn mau đến buổi trưa liền từ hàn phủ rời đi trải qua thúy ngọc hiên nàng đi xuống nhìn vài lần chuẩn bị chọn một ít hình thức mới mẻ độc đáo tinh xảo trang sức nàng là cái tục nhân ngày thường thích cầm y ỉa hoa phục ngọc thạch châu đáo thích đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp không vì người khác chính mình nhìn cũng cảnh đẹp ý vui xuống xe ngựa thời điểm khương nhiêu hướng phía sau nhìn thoáng qua thấy khoảng cách chính mình không xa địa phương cũng ngừng một chiếc xe ngựa nàng cũng không có hướng trong lòng đi đi vào thúy ngọc hiên khương nhiêu là nơi này khách quen thúy ngọc hiên trưởng quầy trực tiếp đem nàng thỉnh tới rồi phòng nhạc an huyện chủ trước tiên ở nơi này chờ tiểu nhân một lát liền đem này đó trang sức cho ngài đưa tới chu trưởng quầy mới vừa xuống lầu liền thấy cửa lập một người hắn vội vàng cong thân mình chắp tay chắp tay thi lễ tam hoàng tử đại gia Quang Lâm, chính là có cái gì coi trọng kỳ hàng hướng trên lầu nhìn thoáng qua hướng này chu trưởng quầy xua xua tay hắn lấy ra một bao bột phấn Đem thứ này vô sắc vô vị, bỏ vào cấp khương nhiêu nước trà, còn thừa sự tình ngươi không cần quản Chuyện này ngươi coi như không biết giống nhau, cũng không chuẩn chức bất kỳ ai nhắc tới ta đã tới nơi này. Chu trưởng quay thức thời thò lại gần, nghe kỳ hàng phân phó, hắn tròng mắt nhanh như chấp đổi tới đổi lui, lấy lòng cười nói, tam hoàng tử yên tâm, tiểu nhân chỉ lo ấn tam hoàng tử phân phó hành sự. Thúy Ngọc Hiên là khai phong thành đệ nhất trang sức cửa hàng, mỗi người đều tưởng từ nơi này phân một ly canh. Chu trưởng quầy sở dĩ có thể ổn định vững chắc làm cửa này sinh ý, lúc trước cũng là hao hết tâm tư, đáp thượng không ít có uy tín danh dự nhân mạch, cố ra đó là hắn sau lưng chỗ dựa, mà cố ra sở dựa vào, chỉ có kỳ hàng. Nay đây kỳ hàng này một phân phó, hắn không từ cũng đến từ. Chu trưởng quầy ngụy trang thực hảo, cũng không có cái gì dị trạng, đem bột phấn bỏ vào nước trà, lên lầu cấp Khương Nhiêu đưa đi. Khương Nhiêu hạp nước trà, cũng không có cảm giác có cái gì không thích hợp địa phương, đợi chỉ chốc lát sau không thấy chu trưởng quay bóng người nàng có chút ngồi không được chuẩn bị xuống lầu hồi phủ không ngờ còn không có đứng dậy đột nhiên đầu váng mắt hoa lên khương nhiêu đầu choáng váng thân mình cũng mềm như bông không có gì sức lực nàng hư hư hướng ngoài cửa gọi vài tiếng không thấy có bất luận cái gì đáp lại khương nhiêu dùng sức ở chính mình bên hông khác một chút đem trên bàn trung tràn lện ở trên mặt đất ý đồ khiến cho dưới lầu người chú ý nàng lại đem chính mình ngọc đội giấu ở trên bàn tiểu bồn hoa xanh un cành lá đem ngọc đội che giấu lên làm xong những việc này sau khương nhiêu rốt cuộc nhịn không được ghé vào trên bàn hôn mê bất tỉnh không bao lâu kỳ hằng đẩy cửa ra hắn nhìn kẽ xịu khương nhiêu khoe môi giơ lên nhất định phải được cười kỳ hằng dùng một kiện áo khoác đem khương nhiêu bao vây kín mít vội vàng đi xuống lầu từ thúy ngọc hiên cửa sau thừa lên xe ngựa rời đi chương bảy mươi bảy phủ xe ngựa ở thúy ngọc hiên ngoại đợi hồi lâu trên xe mã phu ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời khoảng cách khương nhiêu đi vào thúy ngọc hiên đã hơn nửa canh giờ còn không thấy Khương Nhiêu ra tới. Vị này mã phu họ sử, từ khi Khương Nhiêu đi vào khai phòng, trừ bỏ kia một lần kỳ du thu mua sát thủ thay thế hắn, khiến Khương Nhiêu gặp được ngoài ý muốn ở ngoài, hắn vẫn luôn hầu hạ Khương Nhiêu đi ra ngoài. Sử mã phu thấp giọng nỉ non, tiểu thư nói qua một lát liền ra tới, còn nói muốn chạy trở về dùng cơm trưa, hiện giờ đã giờ mùi một khắc, như thế nào còn không thấy tiểu thư thân ảnh. Phần 71 Hôm nay sắc trời âm âm u, nửa không trung sám xịt một mảnh hơn nữa đột nhiên treo lên cuồng phòng sử mã phu chờ không được hắn đi xuống xe ngựa hướng tới thúy ngọc hiên đi đến chu trưởng quầy nhà ta huyện chúa nhưng ở trên lầu trong phòng chu trưởng quầy thấy hắn sửng sốt nhạc an huyện chủ đã rời đi có trong chốc lát thời gian không ở ta này thúy ngọc hiên trung sử mã phu cảm thấy kỳ quái ta như thế nào không nhìn thấy ta vẫn luôn đều ở bên ngoài trên xe ngựa chờ đâu chu trưởng quầy trên mặt mang theo cười nhạt ta mở cửa làm buôn bán chỉ lo khách nhân tiến vào mặc kệ khách nhân sau khi rời khỏi đây lại đi đâu nhi, ta lại không phải nhà can huyện chủ bên người gã sai vặt nơi nào sẽ biết nàng đi nơi nào sử mã phu cảm thấy hắn này một phen lời nói cưỡng từ đoạt lý ngươi lời này nói rất đúng không đạo lý ta vẫn luôn đều ở bên ngoài chờ chưa từng nhìn thấy nhà ta huyện chúa thân ảnh nàng nhất định còn tại đây thúy ngọc hiên trung chu trưởng quay ngữ khí lạnh vài phần ngươi nếu không tin tận nhưng đi lên xem một cái có bản lĩnh đem ta này thúy ngọc hiên phiên một lần Nhìn xem có thể hay không tìm được nhạc an huyện chủ. Ta chỉ là cái bổn phận người làm ăn, tội gì nói dối lừa ngươi." Sử Sa phu không tin hắn nói, vội vàng lên lầu đi vào trong phòng nhìn thoáng qua, trong phòng trống rỗng, không thấy một người. Chu trưởng quay lại nói, "Ta còn là câu nói kia, Nhạc An huyện chủ tiến vào Thúy Ngọc Hiên không lâu, liền đi ra ngoài, đến nôi lúc sau đi nơi nào, ta một mực không biết, trong tiệm nhiều người như vậy nhìn đâu, đều có thể vì ta làm chứng." Sử Mã phu bất đắc dĩ không muốn lãng phí thời gian cùng cái này chu trưởng quầy nhiều tranh chấp hắn vội vàng ra thúy ngọc hiên ra xe ngựa chiều hiến phủ chạy đi nhìn đến sử sa phu rời đi thân ảnh chu trưởng quầy không khỏi xả giận hắn cầm khăn lau đi mày mồ hôi lạnh rõ ràng là cuối mùa thu hắn mày phía sau lưng lại ra một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh để ngươi văn nhất ở kỳ hằng mang đi khương nhiêu lúc sau hắn liền phái người thu thập phòng trên mặt đất chén sứ mạch nhỏ lại cùng mấy cái gã sai vặt thông khẩu cung nhưng chu trưởng quầy tim đập thực mau Hán tổng không an tâm, Kỳ Hằng là hoàng tử, mặc dù xảy ra chuyện gì cũng truy cứu không đến trên người Hán, nhưng chính mình chính là cái người thường, Hiện giờ quán thượng chuyện này khẳng định là không đến hảo, chỉ có thể vì Kỳ Hằng bối nổi. Sử Mã Phu vội vàng trở về hiến phủ, vội vàng hỏi cửa hai cái gã sai vật có hay không nhìn đến Khương Nhiêu trở về. Hai cái gã sai vật lắc đầu, thập phần chắc chắn, biểu tiểu thư chưa từng trở về. Sử Mã Phu thân mình mềm nũng, cảm thấy không thích hợp, hắn tay run run, cái này nhưng ra đại sự. Tiểu thư không thấy. Sử mã phu vội vàng tìm được Nguyễn Thị, đem sự tình nhất nhất tin tưởng báo cho, hướng nàng bẩm báo Khương Nhiêu không thấy sự tình. Nguyễn Thị cho mày, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, phái người nhanh khai phong phủ báo án, lại phái nhân thủ đi Thúy Ngọc Hiên phụ cận xem xét, nhìn xem có hay không người nhìn thấy Nhiêu Nhi. Khương Nhiêu một cái đại người sống trống rông không thấy, Nguyễn Thị trong lòng luôn có cổ không tốt cảm giác, nàng lại phái gã sai vật đi trong cung thông báo thượng giá trị Yến An cùng Yến Tiến phủ gã sai vật thông chi đến Yến An, công tử, biểu tiểu thư không thấy. Nghe thấy cái này tin tức, Tiễn An sắc mặt cứng đờ, tâm đột nhiên hạ truy. Nhiêu Nhi không thấy, hắn lo lắng đến cực điểm, lại chỉ có thể cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại ổn định tâm thần. Nhưng phải người đi tìm. Nhưng báo quan, hắn biên hướng trong phủ gã sai vật tìm hiểu tin tức, biên vội vàng xin nghỉ ra cung. Tiễn An không kịp đổi đi quan phục, An mặc quan bào lập tức đi đến Thúy Ngọc Hiên, đi vào Khương Nhiêu ở trong phòng xem xét. Chu trưởng quay chào đón, vẻ mặt vô tội bộ dáng. tiến đại nhân, tiểu nhân thật không hiểu nhạc can huyện chủ đi nơi nào, Nhạc can huyện chủ thật không ở ta này Thúy Ngọc Hiên, tiểu nhân đây là thai bay vạ do a. Tiến An không có phản ứng hắn, hắn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu trong phòng hết thẻ bài trí, cũng không có cái gì không thích hợp địa phương. Tiến An đem ánh mắt đặt ở giữa cửa sổ án trên bàn, trung trà thiếu một cái, bùn hẳn là một bộ bốn cái trung trà, hiện giờ chỉ có ba cái. Hắn đến gần nhìn kỹ. Chỉ thấy trên bàn xanh ôn buồn Hoa Nội phía ẩn ẩn bạch quang, nhìn kỹ, là một khối ngọc bội. Đem ngọc bội lấy ra, mặt trên có khắc một cái nhiêu tự, này khối ngọc bội Yến An cũng không xa lạ, đây là Khương gia con cái mỗi người đều có ngọc bội, đại biểu cho các loại thân phận. Nếu không có tình huống khẩn cấp, Khương Nhiêu tuyệt đối không thể đem ngọc bội di lưu tại đây ẩn nấp buồn hoa chung. Ngọc bội cầm trong tay, Yến An thần sắc thanh tuấn, lạnh lùng liếc hắn một cái, thanh hàm ẩn lệ, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói? Chu trưởng quầy nhìn thấy Ngọc Bội kia một khắc, liền hoảng sợ. Hắn vẫn mạnh miệng nói, tiểu nhân thật không hiểu đây là chuyện gì xảy ra nhi. Tiễn An ra tiếng thanh lãnh, Nhiêu Nhi Ngọc Bội lưu lại nơi này, nàng ở ngươi này Thúy Ngọc Hiên không thấy thân ảnh. Một khi đã như vậy, này Thúy Ngọc Hiên cũng không cần lại mở cửa làm buôn bán. Chu trưởng quầy đi khai phong phủ đi một chuyến đi. Nhìn Chu trưởng quầy hoảng loạn ánh mắt, Tiễn An lại tiếp theo tề mảnh tề, thanh âm lộ ra tàn khốc. Nhiêu Nhi là Đường Triều huyện chúa, Chu trưởng quầy là người thông minh hẳn là biết việc này hậu quả một khi sự tình bại lộ không người nhưng bảo ngươi bình an chu trưởng quay sắc mặt xanh trắng một mảnh chậm chạp không ra tiếng hắn đương nhiên biết việc này hậu quả nghiêm trọng nhưng hắn lại có biện pháp nào hắn sau lưng dựa vào chính là cố ra còn có kỳ hằng hắn không dám không ấn kỳ hằng phân phó hành sự hắn lại không dám bán đứng kỳ hằng tiến an nhữ mày ra thúy ngọc hiên trầm giọng đối bên người gã sai vặt phân phó phái người cha một cha thúy ngọc hiên chu trưởng quay bối cảnh thời khắc chú ý hắn động tĩnh Xem hắn gần nhất cùng người nào gặp mặt Hắn trên mặt không có gì biểu tình Chỉ là càng thêm mắt lạnh Mặc mâu lạnh như băng Dường như sắc bén lãnh nhận Chỉ có quen thuộc Yến An người Mới biết hắn giờ phút này thật sâu áp lực tức giận Nhiêu nhi là một nữ tử Hiện giờ không thấy bóng người Không biết bị ai bắt đi Nàng nếu là ra cái gì ngoài ý muốn Đã chịu cái gì thương tổn Yến An không dám tiếp tục tưởng đi xuống Yến An hữu lực đại trưởng nắm chặt Hắn nhất định phải chạy nhanh tìm được Nhiêu nhi Kỳ hằng cầm áo khoác bao vây lấy khương nhiều lên xe ngựa, nhìn trong lòng ngực nữ lang rảo hảo dung nhan, hắn không khỏi túi đầu ở nàng bên mái ngửi một chút. Nàng vẫn là như vậy Mỹ, mặc dù hai tròng mắt nhắm chặt, như cũ Mỹ rung động lòng người. Hàng mi dài nùng tiều, da thịt như tuyết, môi hồng răng trắng, tiếu lệ lại minh diễm động lòng người, như vậy nữ lang, cái nào nam tử sẽ không động tâm. Giờ phút này nàng, rốt cuộc không hề kháng cự chính mình tiếp cận, rốt cuộc can phận nằm ở chính mình trong lòng ngực. Lại quá không lâu. Chờ đến Khương Nhiêu trở thành chính mình nữ nhân, Yến An biết sao, có thể hay không khi muốn giết chính mình. Nghĩ vậy nhi, kỳ hàng âm u cười ra tiếng, hắn chính là muốn từ Yến An trong tay cướp đi hết thảy, phá hủy Yến An kiêu ngạo, làm Yến An biết, cùng hắn đối nghịch, là không có kết cục tốt. Chờ Khương Nhiêu tỉnh lại thời điểm, ánh vào mi mắt trướng màn phi thường xa lạ, phòng trong hết thảy bài trí đều làm nàng cảm thấy xa lạ, đầu cũng choáng váng, còn có chút ghê tởm cảm giác. Sáng ngời ánh đến đem phòng chiếu sáng lên. Lúc này đã là đêm tối. Nhìn đến tình cảnh này, Khương Nhiêu nhớ tới ba ngày sự tình, nàng ở Thúy Ngọc Hiên uống lên một ly trà, không bao lâu liền đầu váng mắt hoa, té xỉu ở trên bàn, sau đó lại đến nơi này. Chính mình đây là bị người bắt đi, cũng không biết chính mình hiện giờ ở nơi nào. Khương Nhiêu ngạnh chống đi xuống giường, giục đẩy cửa ra, phát giác môn từ bên ngoài khóa trái, nàng lại đi đến Hiên cửa sổ bên, đánh giá bên ngoài hoàn cảnh. Nàng cũng không có đã tới này đó địa phương, là ai đem nàng bắt đi? Đúng lúc này, bên ngoài truyền ra tiếng bước chân, môn từ bên ngoài mở ra, một cái thị nữ bưng thức ăn tiến vào, huyện chúa tỉnh, sắc trời không còn sớm, huyện chúa dùng chút thức ăn đi. Khương Nhiêu ra tiếng đặt câu hỏi, ai đem ta đưa tới nơi này? Kia thị nữ cũng không trả lời, nàng đem thức ăn nhất nhất dọn xong, liền một lần nữa khóa lại môn rời đi. Khương Nhiêu nhìn đầy bàn thức ăn, cũng không có động chết búa, đổ một ly trà xanh, chậm gì gì uống lên mấy khẩu. Không bao lâu, cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Kỳ hằng đi vào tới, hắn màu đen áo gấm, mặt trên theo sáng lạn tơ vàng theo tuyến, huyện chúa, chính là không hợp ăn uống, sao không thấy ngươi động chết đũa? Khương Nhiêu liếc hắn một cái, nguyên lai là hắn, là kỳ hằng đem chính mình mang đi. Dùng nhận không ra người thủ đoạn, đem ta đưa tới nơi này, tam hoàng tử đây là ý gì? Khương Nhiêu lạnh lùng ra tiếng. Huyện chúa xin bất giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Kỳ hằng cười khẽ, không để phòng nói cho huyện chúa, tiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tựa huyện chúa như vậy mỹ nhân, ta cũng sớm đã khuyên tâm. Chỉ là đáng tiếc huyện chúa trong lòng không có ta, cũng không tiếp thu ta tình ý, bất đắc dĩ ra này hạ sách, đem huyện chúa đưa tới ta nơi này làm khách. Ta không có mặt khác ý tứ, chỉ là muốn cùng nhà can huyện chủ ngươi ở chung mấy ngày. kỳ hằng cuối cùng nói, huyện chúa nếu là nguyện tiếp nhận ta, ta sẽ làm ngươi trở thành tam hoàng tử phi. Giống như nghe được cái gì chê cười dường như, không nhiêu khẽ cười một tiếng, nàng giữa mày thần sắc xa cách quần cung ẽ. Bưng lên chén trà hắt ở kỳ hàng trên mặt, hai cánh môi đỏ nhẹ nhàng ra tiếng, nàm mơ. Khương Nhiêu nói tiếp, ta cùng với nhị biểu ca nại thánh thượng tứ hôn, ta hiện giờ đã là người khác vị hôn thê, tam hoàng tử dùng bực này ti tiện thủ đoạn đem ta mang đi, coi rẻ thiên tử vinh nghiêm, thánh thượng sẽ không tha cho ngươi, ta biểu ca cũng tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Kỳ hàng trên mặt ý cười biến mất, hắn từ một bên thị nữ trong tay tiếp nhận khăn, lao đi trên mặt nước trà, huyện chúa tính tình liệt, nhưng ngươi hôm nay rơi xuống trong tay ta. Ngươi cho rằng Yến An có thể tìm được ngươi sao? Ngươi nhị biểu ca, nơi nào so thượng bổn hoàng tử? Ta biểu ca hắn nơi nào đều so ngươi hảo, ngươi đường đường hoàng tử, như thế ti tiện vô sỉ, làm người trơ chẽn. Khương Nhiêu nói chuyện không lưu tình chút nào, ta hoàng tử phi vị trí ta không hiếm lạ, nếu là ngươi còn cố kỵ chính mình thanh danh, hiện tại liền đem ta thả. Ta nơi này có cái gì không tốt? Huyện chúa nghĩ muốn cái gì, muốn ăn cái gì, ta nơi này cái gì cần có đều có. Kỳ Hằng thần sắc âm trầm. Ta chuẩn bị tốt nhiều đồ vật tới chiêu đại khương tiểu thư, huyện chúa cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, liền vội vã trở về. Thật làm người thương tâm. Nếu tới, huyện chúa phải hảo hảo ở chỗ này làm khách, đừng nghĩ rời đi. Kỳ Hằng hướng tới khương nhiêu đi đến, trong mắt nhiễm một tầng dục vọng, một phen nắm chặt nàng cổ tay trắng nõn, dục đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Huyện chúa quả thực hảo nhan sắc, mặc dù là tức giận, cũng so mặt khác nữ tử đẹp. Ngươi nếu là cùng ta ở bên nhau, bảo ngươi cả đời vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận khương nhiêu không từ tận lực tránh thoát nàng dùng sức sức lực một trưởng phiến ở kỳ hàng trên mặt đẹp con ngươi tràn đầy chán ghét ngươi thật làm người ghê tởm khương nhiêu kia một bạt thai sức lực không nhỏ kỳ hàng trên mặt nháy mắt phiếm hồng kỳ hàng mặt mày nặng nề trên mặt hiện lên tức giận hắn thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm căm tức nhìn khương nhiêu giơ tay vô về sườn mặt ngươi đừng quá làm càn khương nhiêu khẽ cười một tiếng ngữ khí châm trọc này liền làm cản. bất quá đánh ngươi một bạt thai so ngươi hành động lại tính cái gì hai cánh môi đỏ khẽ mở khương nhiêu trong lời nói mang theo uy hiếp ngươi nếu là chọc giận ta ta không chỉ có muốn đánh ngươi còn có lợi hại hơn thủ đoạn chờ đâu tam hoàng tử hẳn là một cái tích mệnh người ta bất quá là cái bình thường nữ tử tức giận thời điểm sự tình gì đều làm được nghe được lời này kỳ hàng âm u chừng mắt khương nhiêu nhìn trong chốc lát rốt cuộc buông ra cổ tay của nàng hắn rời đi khi trong cơn giận dữ hướng về phía phía sau thị nữ phân phó xem trọng nàng không chuẩn làm nàng ra khỏi phòng tử một bước Theo Kỳ Hằng rời đi, thị nữ nghe lời một lần nữa khóa lại môn, đứng thẳng ở ngoài cửa, không người lại đến đến nơi đây. Liên như vậy trong chốc lát thời gian, Kỳ Hằng bị chính mình bắt chén nước trà, đánh cái cái tác, đánh giá tối nay là sẽ không tái xuất hiện ở chỗ này, Khương Nhiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dùng chút đồ ăn, rốt cuộc thời khắc muốn bảo trì thể lực, cái kia thị nữ lại lần nữa tiến vào đem những cái đó thức ăn thu thập sạch sẽ lấy ra đi. Khương Nhiêu ngữ khí nhẹ nhàng, đối với thị nữ nói, vị này tỉ tỉ. Ngươi đừng vội đi ra ngoài à, chúng ta trò chuyện. Cái này thị nữ động tác một đốn, có chút kinh ngạc nhìn Khương Nhiêu, làm như không nghĩ tới Khương Nhiêu sẽ cùng nàng nói chuyện, nô tỳ là cái hầu hạ người, đảm đương không nổi huyện chúa như thế xưng hô. Khương Nhiêu nhẹ nhàng cười, đem chính mình trên cổ tay vòng ngọc nhét vào nàng trong tay, nơi này chỉ ta một người, quá nhàm chán, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói giải buồn mà thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Khương Nhiêu giả vờ không chút để ý hỏi Ta đây là ở nơi nào a? Cái kia thị nữ có chút do dự, nàng túi đầu nhìn mắt trong tay vòng ngọc, toàn thân ánh bạch vòng ngọc cũng thật xinh đẹp, xem một cái khiến cho nhân ái không buông tay, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, có lẽ là nàng cả đời rốt cuộc không chiếm được như vậy đẹp vòng ngọc. Ái Mỹ tâm tư chiếm thượng phòng, thị nữ do dự một lát, nhẹ nhàng ra tiếng, đây là tam hoàng tử một cái biệt viện. Như vậy a? Khương Nhiêu gật gật đầu, tiếp tục hỏi, như thế nào chỉ thấy ngươi một người, mặt khác hạ nhân đâu? Tam hoàng tử phân phó làm nô tì một người chuyên môn hầu hạ nhà can huyện chủ. Bắt người đổ vật tay đoản, cái này thị nữ nhìn Khương Nhiêu rất ôn nhu hiền hòa, đẹp nữ lang luôn là làm người phá lệ ưu đãi, nàng nhịn không được đề điểm, bên ngoài có rất nhiều thị vệ, gã sai vật thủ đâu, huyện chúa liền an tâm đãi ở chỗ này đi. Huyện chúa nếu là thiếu thứ gì, gọi ta một tiếng, ta liền nghe được. Nói xong lời này, cái này thị nữ không hề nói cái gì, vội vàng rời đi, không quên khóa lại cửa phòng minh mắt vừa thấy cái này thị nữ cũng sẽ không có cái kia lá gan trộm đem chính mình thả ra đi khương nhiêu cũng liền không hề khó xử nàng thông qua cái này thị nữ mới vừa rồi kêu mấy phen lời nói khương nhiêu xem như biết được chính mình tình cảnh nếu là tam hoàng tử biệt viện thuyết minh hẳn là ở khai phong thành vùng ngoại ô cái này biệt viện nơi nơi là tam hoàng tử nhân thủ cứng đôi cứng đó là không được mặc dù nhị biểu ca tìm được rồi chính mình tung tích nhưng nếu là tùy tiện tiến đến không chừng sẽ có hại nàng nếu muốn một ít biện pháp Làm chính mình rời đi nơi này Khương Nhiêu dọc theo phòng đi rồi một vòng Để người vạn nhất kỳ hàng cái này Kẻ điên có cái gì động tác Nàng chuẩn bị tìm một ít có thể phòng thân đồ vật Phòng trong đơn giản chính là một ít bình xứ Cùng giá cắm nến Cái này giá cắm nến nhưng thật ra không tồi Rất sắc bén Lấy tới phòng thân nhất thích hợp Khương Nhiêu đem giá cắm nến đặt ở đầu giường Lại đi đến hiên cửa sổ bên nhìn vài lần Nhìn không tới người nào ảnh Nàng lúc này mới một lần nữa trở lại đầu giường Tới đâu hay tới đó. Lo lắng sợ hãi giải quyết không được vấn đề. Nhị biểu ca, nhưng có tỉ tỉ của ta tin tức. Khương Hoản tế mi nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng, nhìn đến Yến An thân ảnh, liền vội vàng xông lên đi hỏi. Yến An thu liễm trong lòng lo lắng, trấn an Khương Hoản nói, còn không có cái gì tin tức. Bất quá ngươi yên tâm, khai phong phủ đã phái người ở điều tra, chúng ta trong phủ thị vệ cũng ở nơi nơi điều tra. Khương Hoản nơi nào có thể buông tâm, bất quá nàng biết, ra loại sự tình này, những người khác định cũng thực lo lắng, đặc biệt nhị biểu ca. Phòng trường so với bọn hắn những người này còn muốn yêu sầu khẩn trương, nàng không thể lại cấp tiến An gia tăng gánh nặng. Khương Hoảng gật gật đầu, nhị biểu ca, ta tin tưởng ngươi lời nói, tỉ tỉ nhất định sẽ bình yên vô sự. Nay một đêm, Yến Phủ đèn đuốc sáng trưng, không có vài người có thể khép lại mắt ngủ hạ, phái ra đi không ít người tay, tìm không ít địa phương, cũng không có tìm được Khương nhiều tung tích. Yến An còn mượn thái tử kỳ dục nhân thủ, lại cũng không có bất luận cái gì tin tức. Phần 72 Nhị lang. Có lẽ là ngày mai liền có tin tức, người, nhìn Yến An nghiêm túc thần sắc, kỳ dục an ủi nói không có tiếp tục nói ra. Hắn cùng Yến An từ nhỏ khi liền giao hảo, hai người có thể nói là cùng nhau lớn lên, mặc dù là ở hắn nhất hèn mọn nghèo túng thời điểm, Yến An cũng chưa từng xa cách hắn, vẫn luôn trợ hắn được việc. Kỳ dục thực hiểu biết chính mình cái này trí giao hảo hiu người ngoài nói Yến nhị lang quân tử đoan chính, giống như đối ai đều chưa từng sinh khí lãnh đạm nhưng kỳ thật, trừ bỏ Yến An thân nhân cùng người nhà. Rất khó có bao nhiêu người đi vào Yến An trong lòng. Hắn tính một cái, Khương Nhiêu tự cũng là đi vào Yến An trong lòng nữ lang. Giống Yến An như vậy lang quân, một khi nhận định một người, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chính như chính hắn, ở hắn chưa lập vì thái tử khi, Yến An cũng chưa từng nhân hắn không chịu kỳ tuyên đế sùng ái mà đoạn giao. Ở Khương Nhiêu tương lai đến Khai Phong phía trước, cũng có không ít nữ lang hướng Yến An cho thấy tâm ý, nhưng Yến An luôn là nhất nhất cự tuyệt, không cho nảy nàng nữ lang một tia cơ hội. Mà Yến An một khi trong lòng có ý trung nhân, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ, Kỳ Dục xem minh bạch, chính mình cái này bạn tốt là thật sự thực thích Khương Nhiêu. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu là Khương Nhiêu thật ra cái gì ngoài ý muốn, Yến An lại nên như thế nào tự xử? Kỳ Dục thở dài, hắn ở Yến An trên vai dùng sức vỗ vỗ, "Ngươi yên tâm, cô sẽ tiếp tục phái người toàn thành điều tra, không tìm đến Khương tiểu thư, quyết không bỏ qua." Khương tiểu thư phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có việc gì. Là đêm, Yến An nhìn bóng đêm, màn đêm nặng nề, không thấy ngân hà, liêu đầu cảnh trăng non nhi cũng không thấy. hắn nội tâm thất bại tột đỉnh, lòng tràn đầy lo âu lại tự trách, hắn luôn là đối khương nhiêu nói phải bảo vệ nàng, không cho nàng chịu một chút ủy khuất cùng thương tổn, nhưng hắn không có làm được. Từ khi khương nhiêu đi vào khai phòng, nay đã là lần thứ hai gặp được nguy hiểm, hắn làm khương nhiêu vị hôn phu, không có bảo vệ tốt chính mình âu uếm nữ tử. Đêm dài lắm ngọng, nhiều một phân kéo dài liền nhiều một phân nguy hiểm, hiện giờ hắn nôn nóng lo lắng. Phái ra đi nhân thủ mãn thành siêu tầm, lại liền Nhiêu Nhi ở nơi nào cũng không biết. Nếu là hắn vãn một bước tìm được Nhiêu Nhi, Nhiêu Nhi đã chịu cái gì thương tổn, kia hắn là sẽ không tha thứ chính mình. Chương 78 Mặc dù bị Kỳ Hằng bắt đi đưa tới cái này không biết ở nơi nào biệt viện, không Nhiêu tâm thái thực hảo, cũng không cuộc sống hàng ngày kho an, nuốt không trôi. Giống như một con cá mặn giống nhau, đã tới thì an tâm ở lại. Kỳ Hằng nói cho nàng cái này biệt viện vì nàng bị rất nhiều thứ tốt trước mắt hương nhiêu bị nhốt ở trong phòng không thể đi ra ngoài nàng không phải ủy khuất chính mình người đương nhiên muốn như thế nào thoải mái như thế nào tới kỳ hằng muốn nhìn nàng chủ động chịu thua đó là không có khả năng vì thế buổi sáng nàng làm người tới thuyết thư buổi chiều xem ca cơ khiêu vũ buổi tối làm gã sai vật nói mấy cái chê cười nghe nhàm chán lại làm hạ nhân mang hai chỉ học lời nói anh vũ tới mãn nhà ở dịu dít, pha là náo nhiệt kỳ hằng là cái sẽ hưởng lạc chủ hắn biệt viện ca cơ thức ăn hoa điểu từ từ Tất nhiên là không bình thường, đều là thượng đẳng, lúc này nhưng tiện nghi Khương Nhiêu. Không mấy ngày qua đi, Khương Nhiêu thế nhưng không chỉ có không có gầy đi xuống, ngược lại còn béo một ít. Trừ bỏ không thể ra khỏi phong tử, ngẫu nhiên còn muốn ứng phó kỳ hằng cái này đầu góc có bệnh người ở ngoài, Khương Nhiêu cảm giác hết thảy tốt đẹp, thần thanh khí sảng. Phụ trách chuyên môn hầu hạ nàng cái kia thị nữ không cấm ở trong lòng nói thầm, nàng liền chưa thấy qua so Khương Nhiêu còn bình tĩnh thông dong nữ lang. Phải biết rằng hiện tại Khương Nhiêu là bị người giam lỏng lên A, thậm chí còn có khả năng tùy thời bị Kỳ Hằng cường thủ hào đoạn, cũng không phải là tới biệt viện ngắm phong cảnh thả lỏng tâm tình. Có lẽ là đã nhiều ngày Kỳ Hằng bị chính sự bám trụ chân, chứ bỏ vừa tới đến biệt viện đêm hôm đó hắn xuất hiện quá một lần, hai ngày sau rất ít lộ diện. Bất quá nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, hôm nay giữa trưa, Kỳ Hằng lại lần nữa xuất hiện. Kỳ Hằng vừa đi vào nhà ở, liền nhìn đến một cái thuyết thư nữ tiên sinh ở một bên nói gióng giặc hùng hồn mà khương nhiêu ở một bên nghe hứng thú bừng bừng còn nghe thư biên tiểu hạp một ngụm trà xanh nhìn đến này phiên cảnh tượng kỳ hằng không cấm khỏe mắt chịu chịu hắn còn không có thời gian hưởng lạc đâu khương nhiêu lại là như vậy nhàn nhã hắn thiết tưởng quá rất nhiều khương nhiêu bị cầm tù ở biệt viện sau biểu hiện khả năng sẽ năn nỉ hắn thả nàng khả năng sẽ ưu sầu gầy ốm đầy mặt thanh sầu ăn không vô đồ vận cũng có thể coi hắn vì kẻ thù đối hắn không có gì sắc mặt tốt hận không thể đem hắn lột ra rút gân Đương nhiên còn khả năng sẽ chịu không nổi loại này áp bách do đó chủ động quy phục thành người của hắn. Nhưng hắn ngàn tính và tính, cũng không nghĩ tới sẽ là loại này tình cảnh. Khương Nhiêu không chỉ có không có bất luận cái gì không thích hứng, ngược lại ăn ngon, ngủ ngon, khí sát so di vãng càng thêm hảo vài phần. Trong dự đoán sự tình không có xuất hiện, hiện giờ như vậy Khương Nhiêu, làm Kỳ Hằng có chút sở không được đầu bóc. Kỳ Hằng đột nhiên có loại cảm giác, giống như cái này biệt viện là Khương Nhiêu mới đúng, Khương Nhiêu mới là chủ nhân nơi này mà không phải bị hắn bắt đi đưa tới nơi này cái này nữ người kể chuyện giảng chính là một cái tội ác chống chất cường cưới nhà mẹ đẻ phụ nữ hôn đản nhân cái này hôn đản hành vi ti tiện nữ người kể chuyện giảng đến xúc động phẫn nộ thời điểm không cấm bảo diễn nàng liên tục thóa mạ vài câu cái này hôn chướng kia cũng thật không phải cái đồ vật giáo dưỡng học được cẩu trong bụng đi nên đem hắn nhét trở lại từ trong bụng mẹ một lần nữa làm người kỳ hằng vừa lúc nghe thế phiên lời nói không biết sao Hắn tổng cảm thấy cái này người kể chuyện giống như đang mắng hắn dường như. Vừa nhìn thấy kỳ hằng xuất hiện, cái kia nữ người kể chuyện dừng thanh âm. Mà Khương Nhiêu lười biếng nắm chung trà, không liếc hắn một cái, phảng phất giống như không có thấy hắn người này dường như. Kỳ hằng không thèm để ý Khương Nhiêu xa cách lãnh đạo, hắn khoanh tay đi đến Khương Nhiêu trước mặt, xem ra huyện chúa ở buồn hoàng tử nơi này quá cũng không tệ lắm. Khương Nhiêu nhàn nhã nhìn chính mình măng mùa xuân đầu ngón tay, nếu là ngươi không xuất hiện, ta đây mới có thể cảm thấy cũng không tệ lắm. Chỉ tiếp có người chuyên môn xuất hiện bại hoại tâm tình của ta. Nghe được lời này, Kỳ Hằng cũng không thấy sinh khí, huyện chúa nghĩ kỹ rồi sao? Buồn hoàng tử không muốn cưỡng bách nữ tử, kia cũng quá không mùi vị, đặc biệt giống huyện chúa ngươi như vậy mỹ nhân, buồn hoàng tử càng không muốn chủ động miễn cưỡng, ngươi nếu là cam tâm tình nguyện từ ta, ta ngày mai liền đi thỉnh cầu phụ hoàng vì ngươi ta tứ hôn. Khương Nhiêu cười như không cười quét hắn liếc mắt một cái, ngữ khí mang theo trào phúng, ngươi đang làm cái gì mộng tưởng háo huyền, ngươi cảm thấy ta có thể nhìn chúng ngươi? thật là cuồng vọng lại tự đại kỳ hàng sắc mặt có chút khó coi hắn nặng nề nhìn chằm chằm thương nhiêu không cấm trong cơn giận dữ rồi lại có chút mê luyến lúc này thương nhiêu phần lớn nữ lang ở trước mặt hắn cụt mi rũ mắt dịu dàng nhu thuận như vậy nữ lang hắn thấy quá nhiều liền không có gì tư vị nhưng thương nhiêu bất đồng nàng đánh tâm nhãn liền không đem kỳ hàng xem có bao nhiêu quan trọng ngược lại là loại này miệt thị thái độ của hắn càng làm cho kỳ hàng gấp không chờ nổi muốn đem nàng cường thủ hào đoạt lại đây tất cả chiếm hữu nàng mang thứ hoa mới càng có ham muốn chinh phục kỳ hằng thần sắc tiêu căng nội tâm tràn ngập không biết từ đâu tới đây tự tin ngươi nếu là đối ta vô tình vì sao một chút cũng không nóng nảy ngược lại ở chỗ này nhàn nhã tự tại khương nhiêu khinh phiêu phiêu nói một câu ta chính là cùng một cái tiểu cầu một con chim nhỏ ở bên nhau cũng là như vậy nhàn nhã ngươi đây là đem chính mình cùng cầu so sánh với sao kỳ hằng sắc mặt biến đổi hoàn toàn lênh xuống dưới ta biết ngươi đơn giản chính là kéo dài thời gian chờ yến an tới cứu ngươi Ngươi nhân lúc còn sớm đánh mất cái này tâm tư, buồn hoàng tử biệt viện, không, có buồn hoàng tử cho phép, ai cũng vào không được, càng miễn bản đem ngươi mang đi. Chứ bỏ trở thành ta người, ngươi không có lựa chọn nào khác. Nói xong lời này, Kỳ Hằng quan sát đến khương nhiêu trên mặt thần thái, nữ lang không thấy một tia khủng hoảng kinh sợ, vẫn là như vậy bình tĩnh, Tam hoàng tử nếu là nói xong, vậy xin cứ tự nhiên. Nhìn khương nhiêu rảo hảo dung nhan, như họa mặt mày, còn có kia đối hắn coi thường cùng lãnh đạm, này hết thảy càng thêm dụ dỗ Kỳ Hằng hắn muốn đem khương nhiêu thanh lánh mặt nạ xe rách làm nàng trở thành chính mình nữ nhân kỳ hằng hầu kết lăn lộn ánh mắt gia tăng hắn vừa muốn có điều động tác đột nhiên một gã sai vật tiến vào bẩm báo tam hoàng tử quý phi nương nương thân thể không khỏe phái người thỉnh ngài tiến cung kỳ hằng không kiên nhẫn nhìn này gã sai vật liếc mắt một cái lại nhìn chằm chằm khương nhiêu nhìn một lát ngươi chờ ngươi sớm muộn gì đều sẽ là người của ta hắn nổi giận đùng đùng phất tay háo rời đi khương nhiêu cũng không để ý ngược lại hướng về phía cái kia nữ người kể chuyện ý bảo ngươi tiếp tục đã qua đi hai ngày còn không có khương nhiêu một đinh điểm tin tức đã nhiều ngày nguyễn thị đám người không thấy miệng cười ngay cả luôn là nói vui đùa lời nói yến tam lang cũng không có nói dỡn tâm tư khai phong nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn tìm cá nhân cũng không dễ dàng nhân liên quan đến khương nhiêu thanh danh khương nhiêu mất tích một chuyện cũng không có bốn phía tin dương hiện giờ thế đạo đối nữ tử nhiều hà khắc chẳng sợ khương nhiêu là người bị hại Nhưng nếu là nàng bị bắt đi sự tình bốn phía truyền ra đi, khó tránh khỏi có không ít ở sau lưng loạn nhai bên hai người, thêm mắm thêm mối hủy nàng thanh danh. Lời đồn đãi là đem vô hình đao, giết người chu tâm với vô hình bên trong. Cho nên phái ra đi người chỉ có thể trong lén lút tra xét, cũng bởi vì này một nguyên nhân ở. Mặc dù hiến phủ nhân thủ, thái tử nhân thủ còn có khai phong phủ phái gia thị vệ, tam phương nhân mã cộng đồng tìm, tiến triển lại rất thong thả. Sau lưng làm chủ đúng là bởi vậy, mới phá lệ không kiêng nể gì. Hắn liệu định vì giữ gìn khương Nhiêu một cái chưa xuất các quý nữ thanh danh, không có khả năng truyền ồn nào huyên áo, cho nên mới không chỗ nào cố kỵ, dáng ở rõ như ban ngày hạ đem nàng mang đi. Cũng may Yến An lúc đầu phái người nhìn chằm chằm Thúy Ngọc Hiên Chu trưởng quầy, từ Chu trưởng quầy nơi đó có chút manh mối. Yến An bên cạnh gã sai vật bẩm, nhị công tử, cái kia họ Chu, tối hôm qua thượng lén lút đi Tam Hoàng Tử phủ. Yến An mặc mâu càng thêm thâm thúy, Nhiêu Nhi mất tích một chuyện, đích xác cùng Kỳ Hằng có quan hệ. Ra tiếng lạnh lẽo, phái người nhìn chằm chằm Kỳ Hằng, xem hắn gần nhất thường xuyên đi đâu chút địa phương. Kỳ Hằng dù sao cũng là hoàng tử, lại chịu bệ hạ sủng ái, nếu là không có chứng cứ tùy tiện tìm tới đi, y đi theo Kỳ Hằng tính tình, đánh giá sẽ biên khéo thành vụng, mặc dù đem việc này nháo đến kỳ tuyên đế trước mặt, khủng la cũng sẽ không có cái cách nói. Nay đây, Yến An chỉ có thể tiếp tục trầm hạ tâm, không thể rút dây động rừng. Kỳ Hằng vội vàng vào cung, đến cảnh Dương cung thời điểm, Cố Quý phi trên giường bước lên nghỉ ngơi kỳ tuyên đế ở một bên đối với cố quý phi nói chuyện vừa thấy đến kỳ hằng tiến vào cố quý phi ngồi dậy bệ hạ thần thiết bệnh thể khủng làm ngài dính bệnh khí ngài đã lâu không có cùng hằng nhi hảo hảo nói một lát lời nói ngài đi bồi hằng nhi đi kỳ tuyên đế vô vô tay nàng ngươi yên tâm dưỡng bệnh chấm bồi hằng nhi dùng nữa ngày mai lại đến xem ngươi chờ kỳ hằng cùng kỳ tuyên đế dùng cơm xong sau kỳ tuyên đế rời đi kỳ hằng lại lần nữa vào nhà cách bình phong cùng cố quý phi nói chuyện mẫu phi ngài thân mình như thế nào cố quý phi đảo qua vừa rồi bệnh trạng mặt mày hiện lên một tia tàn nhẫn ta không ngại ngươi đừng lo lắng thái tử cho ngươi phụ hoàng tặng hai cái mỹ nhân tiến cung phân bổn cung sủng ngươi phụ hoàng gần nhất là càng thêm không yêu tới mẫu phi nơi này mẫu phi chỉ phải tìm lấy cớ cho ngươi chế tạo cùng ngươi phụ hoàng gặp mặt cơ hội hằng nhi ngươi muốn nắm chắc lần này cơ hội đem ngươi phụ hoàng đối với ngươi sủng ái chặt chẽ trộp vào trong tay không thể làm thái tử ngồi mát ăn bát vàng ngươi gần nhất chớ trọc sự tình gì chúng ta hai mẹ con lớn nhất dựa vào chính là bệ hạ sủng ái mẫu phi ngóng trông ngươi vinh đăng đại thống phương không uổng phí mẫu phi chủ tính kỳ hằng gật đầu mẫu phi đãi nhi tử tâm nhi tử biết sẽ không làm mẫu phi thất vọng bùi kha sơn sắc con ngươi nhìn yến quốc công phủ cao cao treo bảng hiệu ở cách đó không xa nghỉ chân một lát không biết khương ngoản ở yến phủ này đoạn thời gian qua thế nào hắn không hề do dự hướng tới yến phủ đến gần cửa gã sai vặt vừa nghe hắn tên húy liền đem bùi kha mời vào đi Bùi tiểu thư cố cô ý công đạo, nếu là bùi công tử tới làm khách, trực tiếp đem ngài lánh vào phủ. Bùi Kha gật gật đầu, phiền thoái ngài. Bùi đại ca, ngươi đã đến rồi. Khương Hoản vừa nhìn thấy bùi Kha, vội vàng từ trong phòng chạy ra, rốt cuộc lộ ra miệng cười. Bùi Kha nhìn chằm chằm Khương Hoản, nhạy bén phát hiện nàng giữa mày thanh sầu, làm sao vậy? Ngươi giống như không mấy vui vẻ. Tỉ tỉ của ta không thấy, đã mất tích ba ngày, cũng không biết nàng ở nơi nào. Ta hảo lo lắng tỷ tỉ. tỉ. Khương Hoản hốc mắt đột nhiên phím hồng. Đã nhiều ngày nàng rất là lo lắng thương yêu, nhưng ưu sầu cùng lo âu là sẽ lây bệnh, vì không cho hiến An cùng Nguyễn Thị đám người phân thần lo lắng nàng. Khương Hoản ở những người khác trước mặt không dám có điều biểu lộ, chỉ phải một người ở trong lòng yên lặng lo lắng. Hiện giờ vừa thấy đến Bùi Kha, liền như gặp được chỗ rửa dường như, Khương Hoản đột nhiên liền nhịn không được muốn rơi lệ. Bùi Kha dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng hủy diệt nữ lang trên mặt nước mắt, thuần hậu thanh âm cấp Khương Hoản ăn ủi, đường khóc, tỷ tỷ cùng ngươi giống nhau là cái hảo cô nương sẽ không có việc gì ở biệt viện trừ bỏ kỳ hàng cùng những cái đó hạ nhân khương nhiêu không thể ra khỏi phòng cũng không thể nhìn thấy những người khác nàng mỗi ngày đều là như vậy nhàn nhã nghe thư xem ca vũ giải buồn dường như một cái sống sờ sờ ăn chơi chắc táng nhìn thấy khương nhiêu như vậy động tác chuyên môn phụ trách trông giữ nàng cái kia thị nữ dần dần thả lỏng lại không hề xem phạm nhân dường như thời khắc nhìn chằm chằm nàng có khi cũng sẽ cùng khương nhiêu nói nói mấy câu Liên như vậy đi qua 2-3 ngày, ngày này sáng sớm, cái kia thị nữ tiến vào cấp Khương Nhiêu đưa thiện thời điểm, Khương Nhiêu giả vờ không chút để ý thở dài, nhàm chán, nhưng quá nhàm chán, cả ngày buồn ở trong phòng, này khi nào là cái đầu a Kia thị nữ nhân cơ hội khuyên đủ, huyện chúa ngươi nếu là đáp ứng rồi nhà ta hoàng tử, nhà ta hoàng tử sẽ tự trả lại ngươi tự do. Khương Nhiêu lại thở dài một hơi, kỳ hằng đái ta tâm tư ta biết, nhưng việc này nào có đơn giản như vậy, ta liền tính nguyện ý đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Nhưng có người ta nhưng không muốn nhìn thấy nàng. Huyện chúa không muốn nhìn thấy ai. Cái này thị nữ quả nhiên thượng câu. Khương Nhiêu nói ra thành, Cố Minh Hy cùng kỳ hằng là biểu ca biểu muội, Hai nhỏ vô tư, Cố Quý Phi cũng có ý tứ làm Cố Minh Hy tiến hoàng tử phụ. Nhưng ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, Ta cùng với Cố Minh Hy bất hòa. Cái này thị nữ khuyên đủ, Cố Tiểu Thư trước kia tính tình là có chút kiêu căng, Bất quá hiện tại đã sửa tính, Tin tưởng nàng sẽ không khó xử huyện chúa ngài ta nhưng không yên tâm nàng. Khương Nhiêu nâng cằm, vẻ mặt không tin bộ dáng, trừ phi nàng tự mình ở trước mặt ta bảo đảm ngày sau không hề tìm việc, nếu không ta sẽ không đáp ứng kỳ hàng. Thị nữ vừa nghe lời này, có chút khó xử. Khương Nhiêu quét nàng liếc mắt một cái, mê hoặc nói, ngươi cũng biết, nữ tử ra sự tình, nam tử không hảo nhúng tay, ta không hy vọng làm kỳ hàng nhúng tay ta cùng Cố Minh Hy mâu thuẫn. Nếu là, nếu là Cố Minh Hy có thể tới gặp ta một mặt, chúng ta hai cái đem sự tình nói khai hết thể liền giải quyết dễ dàng thị nữ nghe được khương nhiêu lời này cắn môi không có hé răng thần sắc khó xử phần bảy mươi ba khương nhiêu nhẹ nhàng méo chính mình thủy thai cười như không cười nhìn cái này thị nữ ngay sau đó nàng gỡ xuống tóc mai thượng ngọc thạch bộ diêu bộ diêu rũ xuống tua nhẹ nhàng lay động rực rỡ lấp lánh khương nhiêu cầm cái này tinh xảo bộ diêu đi đến thị nữ trước mặt đem bộ diêu đặt ở nàng lòng bàn tay ngươi nếu là có thể ở kỳ hàng không biết dưới tình huống làm cố minh hy thấy ta một mặt hai chúng ta đem sự tình nói rõ ràng đãi ngày sau ta thành tam hoàng tử phi vậy ngươi nhưng chính là đại công thần ta nhất định thật mạnh thường ngươi đem ngươi điều đến bên cạnh ta tổng so tại đây hẻo lánh biệt viện hầu hạ người khá hơn nhiều đi cái này thị nữ nhìn này lóe quang bộ riêu đôi mắt đều thẳng chẳng sợ nàng biết mặc dù chính mình được đến cái này bộ riêu cũng vô pháp mang đi ra ngoài nhưng cái này bộ riêu thật sự là quá đẹp toàn thân màu đỏ tinh ánh dịch tấu điêu khắc hải đường cánh hoa sinh động như thật mạch lạc hoa văn tinh tế, loè ánh bạch quang hoa, thật dài tua rũ ở bên hai, mặc cho cái nào nữ tử gặp được đều không thể cự tuyệt. Nàng thẳng nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm nhìn nằm ở trong tay bộ riêu, yêu thích không buông tay. Cái này thị nữ đôi mắt nhanh như chớp đổi tới đổi lui, trong lòng tính toán lợi và hại quan hệ, cố tiểu thư khẳng định là hướng về tam hoàng tử, sẽ không vi phạm tam hoàng tử phân phó. Nói như vậy, làm cố tiểu thư hòa thuận vui vẻ an huyện chúa thấy một mặt cũng là không có gì đáng ngại. Không chừng cố tiểu thư còn có thể giúp đỡ khuyên nhủ nhà can huyện chủ. Còn nữa, nếu cuối cùng thật sự được việc, nàng cũng là có thể một bước lên trời, đi đến hoàng tử phủ, trở thành hoàng tử phi trước mặt đại hồng nhân. Đây chính là bao nhiêu người cầu đều cầu không được kỳ ngộ a. hiện giờ thế nhưng làm chính mình đụng phải. Chỉ có ngốc tử mới có thể không đáp ứng đâu. Cái này thị nữ gắt gao nắm chặt bộ riêu, tiểu nhân này liền đem tin tức đưa đến cố tiểu thư nơi đó, làm cố tiểu thư tới gặp ngài một mặt. Cái gì? tương nhiêu ở biểu ca biệt viện chờ cái này thị nữa đi đến cố phủ đem việc này nói cho cố minh hy khi cố minh hy sắp tức giận đến nổ tung từ khi ngày ấy kỳ hằng bởi vì khương nhiêu cùng nàng trở mặt cố minh hy gần nhất liền không có đai ở cảnh dương cung làm bạn cố quý phi mà là về tới cố phủ ngày ấy kỳ hằng không cho nàng nhúng tay việc này không từng nhớ tới kỳ hằng như vậy to gan lớn mật đem khương nhiêu mang đi giấu đi nếu là khương nhiêu đáp ứng rồi kỳ hằng kia chính mình một đoạn này thời gian tới nay cực cực khổ khổ mưu hoa không phải toàn xong rồi không được nàng nhất định không thể làm Khương nhiêu gả cho kỳ hằng tam hoàng tử phi vị trí là nàng cố minh hy cố minh hy giữa mày lửa giận một mảnh ta đây liền đi gặp Khương nhiêu ngươi đừng đem việc này nói cho biểu ca còn có những người khác cố minh hy đi đến biệt viện không có quấy nhiêu bất luận kẻ nào chờ nàng lặng lẽ đi đến biệt viện thời điểm đẩy cửa ra vừa thấy một đám dáng người đặc biệt hảo ăn mặc đặc biệt mát lạnh ca cơ ở biểu diễn vũ đạo mà khương nhiêu xem còn mùi ngon lần này cảnh tượng rừng ở cố minh hy trong mắt nghiễm nhiên khương nhiêu đem chính mình trở thành nơi này nữ chủ nhân nàng sụ mặt đi lên đi hướng về phía này đàn ca cơ đã phát một hồi hỏa các ngươi đều đi xuống cho ta khương nhiêu buồn cười nhìn nàng cố mội mội hà tất sinh khí ca vũ thật đẹp a như thế nào liền tỉ tỉ mội mội kêu lên phi không biết xấu hổ ai là ngươi mội mội cố minh hy ở trong lòng chửi thầm nói cố minh hy không cao hứng hỏi Ngươi thấy ta là vì chuyện gì?" Khương Nhiêu đỉnh mày một chọn, cũng không có việc gì, này không lập tức chúng ta liền phải trở thành tỉ muội, trước tiên giao lưu giao lưu cảm tình." Cố Minh Hy nghe được lời này sững sốt, nàng là cái tính nôn nóng, trong lòng giấu không được chuyện, cấp hừng hực chất vấn nói, "Khương Nhiêu, ngươi đây là ý gì? Yến An ở bên ngoài nôn nóng nơi nơi tìm ngươi, mà ngươi đâu? Thế nhưng ở chỗ này quá có tư có vị, còn tưởng trở thành biểu ca nữ nhân, ngươi không làm thất vọng Yến An sao?" Khương Nhiêu nhẹ nhàng cười Người không vì mình, trời chu đất diệt, ta hiện giờ bị kỳ hàng đưa tới nơi này, thanh danh đã hủy hoại, mặc dù ta cùng với hắn không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, nhưng nói ra đi ai tin đâu. Nhị biểu ca cùng Yến Phủ cũng không nhất định sẽ tiếp nhận ta, mặc dù ta như cũ gả cho nhị biểu ca, hắn trong lòng luôn là sẽ có khúc mắc. Một khi đã như vậy, ta tổng nên vì chính mình làm tính toán. Cố Minh Hy khó có thể tin nhìn nàng, ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Yến An cùng biểu ca như thế nào cố tình thích ngươi cái này ngoan độc nữ lang. Thật nên làm cho bọn họ chính thai nghe được ngươi nói lời này, thấy rõ người gương mặt thật. Khương Nhiêu cũng không để ý, cũng không tức giận, ai làm ta lớn lên đẹp đâu. Không có biện pháp. Phi, ra mặt dày. Cố Minh Hi lại ở trong lòng mắng một câu. Cố Minh Hi để cao âm điệu, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi không làm thất vọng Yến An sao? Các ngươi hai cái không phải thực yêu nhau sao? Ngươi vì chính mình, vì vinh hoa phú quý liền như vậy đem Yến An vứt bỏ. Nhị biểu ca tuy hảo, nhưng hắn rốt cuộc không bằng tam hoàng tử tôn quý, hoàng tử phi cùng một cái trạng nguyên lang phu nhân, có đầu góc người đều biết nên tuyển cái nào. Khương Nhiêu khoan thai nói. Nàng nói tiếp, nói nữa, tam hoàng tử thiên hoàng trụ quý, tuân tú lịch sự, có quyền thế, ta sớm đã ái mộ hắn hồi lâu, trước kia là không có cơ hội, hiện giờ có cơ hội này cùng hắn ở bên nhau, ta vì sao không đáp ứng đâu. ngươi ngươi Cố Minh Hy bị Khương Nhiêu mặt dày vô sỉ khiếp sợ nói không nên lời lời nói, ngươi mơ tưởng gả cho biểu ca, ta sẽ không làm ngươi bản tính như ý đánh thành công. Này nhưng không phải do ngươi, Tam hoàng tử nói, ta nếu là nguyện ý, ngày mai hắn liền đi cầu bệ hạ thứ hôn, ngươi sao có thể ngăn cản được. Trừ phi, Khương Nhiêu ý vị thâm trường nhìn lướt qua Cố Minh Hy, trừ phi Yến An sớm tìm được ta, đem ta mang đi. Nói đến nơi này, Khương Nhiêu cười rộ lên, phá lệ yêu diễm, bất quá nhị biểu ca sao có thể sẽ tìm được ta đâu? Tam hoàng tử biệt viện như vậy ấn ấp, còn có nhiều như vậy thị vệ canh giữ ở nơi này. Ta cũng là không thể nề hà, đời này là ta thực xin lỗi nhị biểu ca, chờ kiếp sau đi, kiếp sau ta lại bồi thường hắn. Người cái này hư nữ nhân. Cố minh Hi khí thẳng nôn ra máu, luôn miệng nói thực xin lỗi yên an, ta nhưng nhìn không ra ngươi nào có ấy nấy ý đồ. Biểu ca đem ngươi bắt đến nơi đây, hắn uy hiếp ngươi, nhưng ngươi sẽ không phản kháng sao. Không thể nề hà. Ta xem ngươi vui thực. Khương Nhiêu nùng lớn lên lông mi chớp chớp, một bộ bị ngươi đoán được nhiều ngượng ngùng bộ dáng, ta vì cái gì muốn phản kháng? Nơi này cái gì đều có, nhiều thoải mái a. Tức chết ta, cùng ngươi nói không thông. Cố Minh hi giận trừng mắt Khương Nhiêu, ta mới sẽ không làm ngươi thay họa biểu ca đâu. Nói xong lời này, nàng nổi giận đùng đùng rời đi. Khương Nhiêu nhìn nàng rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng cười, lại một cái ngốc cá thượng câu. Chương 79. Khương Nhiêu muốn trở thành tam hoàng tử phi, ta càng không như nàng ý ra biệt viện cố minh ghi nổ khí đằng đằng lên xe ngựa nàng mặt mày tối tăm, trầm khuôn mặt nghĩ tới nghĩ lui ngay sau đó ra tiếng phân phó đi yến phủ nàng không chỉ có sẽ không làm khương nhiêu thay thế được chính mình trở thành tam hoàng tử phi nàng còn muốn ly gián khương nhiêu cùng yến an cảm tình cố minh Hi xe ngựa dừng lại ở yến phủ cửa sau nơi này thực quản cũ é bình thường cũng không có bao nhiêu người nàng làm gã sai vật đi thông chi yến an xuyên thấu qua trên xe ngựa cửa sổ nhỏ cố minh hy nhìn đến yến an cao dài dáng người áo gấm tay háo rộng khí vũ hiên ngang dù cho hắn giữa mày có chút mệt mỏi làm như mấy ngày gần đây không có nghỉ ngơi tốt cũng không tổn hại này tuân mỹ chẳng sợ nàng đối yến an vô tình cũng không thể không thừa nhận yến nhị lan thật sự rục tú trong sáng mặt như quan ngọc cố minh hy đi xuống xe ngựa trên mặt mang theo châm trọc cười ngươi đối khương nhiêu tình thâm ý trọng nhân nàng không thấy vì nàng giàu thúi ruột khắp nơi tìm kiếm nhưng ngươi cũng biết khương nhiêu lại là như thế nào yến an thần sắc đạm mạc không chịu nàng châm ngòi môi mỏng phun ra mấy chữ nhiều nhi ở nơi nào cố minh hy cũng không trả lời yến an hỏi chuyện tiếp tục nói ngươi thích khương nhiêu ta biểu ca cũng bị khương nhiêu mê tâm nhưng nàng là cái tham mộ hư vinh ích kỷ nữ tử nếu là các ngươi nhìn thấy nàng gương mặt thật bảo đảm sẽ cảm thấy chính mình mắt bị mù mới có thể thích thượng nàng nhiều nhi ở nơi nào yến an lại lần nữa hỏi hắn thanh âm thanh lãnh hàm chứa ẩn ẩn vì thế cố minh Hi liếc hắn một cái nâng cằm lên Nàng ở Ta biểu ca vùng ngoại ô biệt viện, nơi đó điều đi không ít thị vệ gã sai vật bảo hộ, phòng bị ngươi đem Khương Nhiêu cứu ra đi. Khương Nhiêu ăn ngon, ngủ ngon, bị tia Vinh Hoa phú quý mê mắt, mỹ tư tư chuẩn bị đầu nhập Ta biểu ca ôm um ấp. Nàng còn nói nàng sớm đã khuynh tâm Ta biểu ca, phía trước nhân thánh thượng tứ hôn bất đắc dĩ cùng ngươi ở bên nhau, hiện giờ có cùng Ta biểu ca ở bên nhau cơ hội, trăm triệu không thể bỏ lỡ, đời này là nàng xin lỗi ngươi, tiếp sau lại bồi thường ngươi. Cố Minh hi một bộ xem kịch vui bộ dáng tận hết sức lực châm ngòi ly gián, xem nhiều nhận tâm nữ tử a, ta biết ngươi đối khương nhiêu cảm tình, không đành lòng nhìn đến ngươi đã chịu phản bội, nay không mới vừa biết được khương nhiêu tin tức, liền đỉnh chọc giận biểu ca nguy hiểm, thế ngươi mật báo, vọng ngươi chớ đem việc này lộ ra đi ra ngoài, miễn cho làm ta nhiễm một thân canh. yến an trên mặt cũng không có cố minh hy trong dự đoán tức giận, nàng tiếp tục thêm mắm thêm muối, dáng vẻ cạnh cỡm cười lạnh vài tiếng, khương nhiêu cùng ta biểu ca ở bên nhau nhiều ngày như vậy, trai đơn gái chiếp cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nàng giọng nói còn chưa rơi xuống, Yến An màu đen con ngươi tầm mắt dường như lánh nhận sắc bén lạnh leo, ra tiếng cảnh cáo, nếu ta lại từ ngươi trong miệng nghe được chửi bới nhiều nhi nói, ngươi này há mồm, có thể không cần muốn. Hắn này một tiếng cảnh cáo thanh lãnh, lại hàm chứa tàn khốc. Như vậy Yến An, phảng phất giống như đỉnh núi tuyết trắng xóa lánh lạnh lẽo đạm mạc, áp bách ở Cố Minh Hi trong lòng, nàng không khỏi đánh cái run run. Không biết sao, nàng có loại cảm giác Yến An những lời này không phải tùy tiện nói nói. Khương Nhiêu chính là Yến An nghịch lần, nếu chính mình thật sự chạm được hắn nghịch lần, chính mình nhất định sẽ không có gì kết cục tốt. Được đến muốn tin tức, Yến An không hề nghe Cố Minh Hy vô nghĩa, xoay người rời đi. Ai, ngươi, Yến Nhị Lang, ngươi uy hiếp ta. Cố Minh Hy đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Yến An rời đi thân ảnh, đầy mặt không thể tưởng tượng. Rõ ràng nàng là tới chủ động châm ngòi ly gián, như thế nào một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Yến An không hổ là Khương Nhiêu vị hôn phu, cùng Khương Nhiêu một cái bộ dáng, làm người chán ghét. Đột nhiên lại nghĩ tới một chút sự tình, Cố Minh Hy cười lạnh một tiếng, lời nói đã chuyển tới Yến An trong hai, nàng không tin Yến An thật sự một chút cũng không ngại có người mơ ước chính mình âu yếm nữ lang, mấu chốt Khương Nhiêu còn cùng kỳ hàng đãi mấy ngày, mặc dù sự tình gì đều không có, cũng sẽ ở Yến An trong lòng lưu lại một cây thứ, thường thường đâm hắn vài cái, nhắc nhở hắn chuyện này. Lại như thế nào ân ái hai người? Một khi ra giống Khương Nhiêu bị mặt khác nam tử bắt đi sự tình, một bên khác trong lòng luôn là sẽ có ngăn cách cùng khúc mắc, đặc biệt đương hắn biết chính mình vị hôn thê quay đầu dục đầu nhập người khác ôm ấp, càng là sẽ cảm nhận được thật sâu sỉ nhục cùng phản bội. Ngày sau Khương Nhiêu nhật tử, sẽ không hảo quá. Biết được Khương Nhiêu tung tích, Yến An gấp không chờ nổi muốn đem Khương Nhiêu chạy nhanh cứu ra. Hắn hít sâu một hơi, làm chính mình trầm hạ tâm, một phương diện lập tức phái người thông chi Yến lao quốc công cùng Nguyễn Thị đám người, làm cho bọn họ thoáng an tâm về phương diện khác điều binh khiển tướng từ thái tử nơi đó mượn tới không ít thị vệ nói vậy kỳ hằng ở biệt viện trung bố chi không ít người tay nếu là hắn không chỗ nào chuẩn bị tùy tiện tới cửa rất có thể bất lực trở về thái tử kỳ dục lưu loát đem đông cung thị vệ cho điền an kỳ hằng là hoàng tử người tùy tiện tới cửa có coi rẻ bất kính hoàng thất chi ngại tuy cô vô pháp tự mình ra mặt nhưng đây là cô thủ dụ nếu hắn dùng phụ hoàng bức ngươi đi vào khuôn khổ có cô vì ngươi chống lưng tạo điện hạ Yến An không cấm có chút động dung. Chuyện này cùng kỳ dục không quan hệ, đặc biệt ở hiện giờ này một quan kiện thời khắc, kỳ dục thân là thái tử, bò bò giữ mình mới là chính xác, bằng không có đối kỳ hàng rơi xuống nước hạ thạch chi ngại, nhưng hắn làm chính mình bạn tốt, trước sau như một duy trì chính mình. Cảm tạ cái gì, người ta là huynh đệ, không phải thân huynh đệ, lại so với thân huynh đệ còn hảo. Kỳ dục sang sảng cười vài tiếng, đi thôi, sớm một chút đem nhạc gan huyện chủ mang về tới. Đi ra ngoài kỳ hằng trên mặt không có gì biểu tình làm khương nhiêu trong phòng thị nữ đi xuống cửa phòng gắt gao nhắm phòng trong chỉ có kỳ hằng cùng khương nhiêu hai người ta cho ngươi suy xét thời gian đủ nhiều ta kiên nhẫn là hữu hạn kỳ hằng thần sắc không tốt lắm hắn nong cháy nhìn chằm chằm khương nhiêu con ngươi dục niệm mọc thành cụm chiều khương nhiêu đi đến mặc kệ ngươi đáp ứng không đáp ứng đều không sao cả dù sao hiện giờ ngươi ở trong tay ta chờ ngươi thành ta nữ nhân ngươi không muốn cũng đến ngoan ngoãn đồng ý kỳ hằng đi vào khương nhiêu trước mặt Một phen nắm chặt cổ tay của nàng, đem nàng ôm eo nhập hoài, túi đầu ở nàng tóc mai giàn một người, rất thơm. Vung ta ra. Khương Nhiêu ngữ khí lạnh lẽo, thanh trừng con ngươi tràn đầy đều là ghét bỏ, tận lực dãy ruột. Đáng tiếc nữ tử sức lực so bất quá kỳ hàng như vậy lang quân. Khương Nhiêu dãy ruột, ở kỳ hàng xem ra bất quá là cách rủng. Tao. Ngứa. Khương Nhiêu thon dài mảnh khảnh cổ, dụ dỗ kỳ hàng thân đi lên, còn có kia môi đỏ tuyết ra, không một chỗ không tinh xảo như họ, tươi đẹp kiểu nộn. Doanh doanh nhưng nắm ba tháng xuân liễu vòng eo, nữ lang như trúc như lan, thanh lãnh không khuất phục, này càng làm cho Kỳ Hằng cả người nhiệt huyết dâng lên, gấp không chờ nổi. Người thật ghê tởm. Khương Nhiêu cũng không từ bỏ tranh chấp, tìm kiếm cơ hội, một chân đá vào hắn hạ thân chỗ. Kỳ Hằng đột nhiên ăn đau, hắn sắc mặt nặng nề, một tay đem Khương Nhiêu đẩy ra, ghê tởm. Này liền ghê tởm. Còn có ở phía sau đâu? Hắn lại lần nữa chiều Khương Nhiêu đi đến, cao lớn thân hình đem Khương Nhiêu từng bước bước lui. Buồn hoàng tử có rất nhiều thời gian, bồi ngươi chậm rãi chơi. Còn không có lui về phía sau vài bước, khương nhiêu phía sau lưng để ở mười phiến tử đàn khắc tịch mai bạc tuyết bình phong thượng, không đường tối lui. Còn trốn a? Kỳ hàng treo giữ tận ý cười, đem khương nhiêu để ở bình phong, chặt chẽ giam cầm khương nhiêu cổ tay trắng nón, làm nàng vô pháp lúc ních. Dù cho khương nhiêu tim đập như la, nàng vẫn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, dư quang đánh giá một bên án bàn, tìm kiếm tự bảo vệ mình võ Khí. Mà bên này Yến An mang theo một đội nhân mã đi đến kỳ hàng biệt viện, biệt viện đại môn nhắm chặt. Màu son đại môn bị Yến An bên này thị vệ mở ra, biệt viện gã sai vặt nhìn đến Yến An phía sau nhân mã, vội vàng triệu tập thị vệ ra tới. Trong lúc nhất thời, kỳ hàng thị vệ cầm đao làm thành một vòng, đem Yến An đoàn người ngăn trở ở ngoài cửa. Kỳ hàng đắc dụng thủ hạ đứng ở nhất trước mặt, Yến Đại Nhân, đây chính là Tam Hoàng tử biệt viện, ngài hiện giờ mang theo nhiều người như vậy lập tức môn, chẳng lẽ là dục đối Tam Hoàng tử bất kính? Nếu là làm bệ hạ đã biết, này tội danh ngươi nhưng gánh nổi. Bệ hạ nếu vấn tội, ta sẽ tự đi thỉnh tội. Yến An giơ tay ý bảo, đối với phía sau thị vệ nói, không cần thủ hạ lưu tình, dám có ngăn trở giả, sắc. Có Yến An phân phó, hắn mang đi thị vệ đồng thời lượng suất đao kiếm, không chỉ có là ở nhân số vẫn là võ nghệ thượng, đều nghiền áp kỳ hàng biệt viện nhân mã. Bất quá trong chốc lát công phu, Yến An mang đến thị vệ liền đem biệt viện phần lớn thị vệ bắt lại, mặc dù có chút không có bị bắt lên cũng không dám lại ngăn trở Yến An. Đã không có ngăn trở, Yến An thông suốt, thẳng đến khương Nhiêu nơi sân. Nữ lang ra thị thoái nhuận, kỳ hằng túi đầu, dù câu yếm, khương Nhiêu một bàn tay sờ soạng cầm lấy một bên án trên bàn giá cắm nến, hung hăng nện ở hắn trên đầu. Đỏ thắm huyết dọc theo kỳ hằng mặt chảy xuống tới, kỳ hằng giơ tay hủy diệt trên mặt vết máu, một tay đem khương Nhiêu trong tay giá cắm nến đoạt qua đi, hung ác nện ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, hắn ánh mắt càng thêm thâm trầm, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Kỳ hăng hoàn toàn tức giận, lại gắt gao nắm chặt Khương Nhiêu thủ đoạn, đem nàng giam cầm trong ngực chung, nâng lên Khương Nhiêu cằm, túi đầu, hướng tới nữ lang môi đỏ tới gần. Đột nhiên, phịch một tiếng, môn từ bên ngoài đường đá văng ra. Kỳ hăng dừng lại động tác, bất mãn hướng cửa nhìn lại. Hán đỉnh mày cao gầy, sắc mặt tối tăm xuống dưới, nổi giận đùng đùng, yên an, ngươi như thế nào tìm tới nơi này. Xông vào ta hoàng tử phủ, ngươi cả gan làm loạn, không nghĩ muốn mệnh ngươi. Phần 74 nhìn yến an đạp quang xuất hiện nháy mắt hương nhiêu trong lòng sợ hãi sợ hãi đảo qua mà quang nàng vẻ mặt vui sướng dùng sức hô nhị biểu ca nước mắt ngăn không được chảy xuống xuống dưới nàng suy nghĩ thật nhiều thiên lang quân rốt cuộc tới nhị biểu ca rốt cuộc tới cứu chính mình yến an mặc mâu càng thêm thâm thúy hắn vài bước vọt tới kỳ hàng trước mặt một chân đá vào hắn đầu gối chỗ trong giọng nói không có gì độ ấm không nghĩ muốn mệnh những lời này để lại cho ngươi kỳ Hằng đột nhiên không kịp phong ngựa đầu gối truyền đến đau đớn lập tức quỳ trên mặt đất Yến an lại nắm chặt hắn cánh tay thoáng dùng sức, kỳ hàng cánh tay răng rắc răng rắc rung động Yến an cầm đoàn đao để ở kỳ hàng cổ đao mặt lạnh lẽo ở kỳ hàng chỗ cổ hoa khai một cái thâm ngân huyết lưu chạy xuống tới chạy trên mặt đất nhuộm thành đỏ tươi một mảnh cánh tay chuyển đến đau đớn làm kỳ hàng toàn thân run lên hắn có thể nhạy bén cảm nhận được lạnh lẽo đao mặt đâm vào chính mình da thịt cảm giác một tấc tấc gia tăng miệng vết thương vết máu chảy xuôi mùi máu tươi càng ngày càng nồng. Có như vậy trong ngáy mắt, Kỳ Hằng cảm thấy, Yến An thật sự sẽ giết hắn. Kỳ Hằng thân mình càng ngày càng cứng đờ, sắc mặt xanh mét, thân mình nhân sợ hãi mà vô pháp núp đích, hắn thế mới biết, kề bên tử vong là cái gì cảm giác. Không biết qua bao lâu, Yến An ném xuống dính nồng đầm vết máu đòn đao, thanh âm lạnh lẽo cả người tản ra tức giận, không có tiếp theo. Theo Yến An những lời này, Kỳ Hằng nuốt xuống một ngụm nước miếng, vô cùng cứng đờ thân mình thoáng hòa hoãn. Hắn sắc mặt nhân đau đớn mà giữ thợn hai điều cánh tay vô lực gục xuống xuống dưới còn có chút biến hình trên cổ cùng trên đỉnh đầu đều chạy huyết mặt mũi bầm rợp khoe miệng cũng chạy huyết chật vật bất kham quỷ gối yến an trước mặt hắn khỏe mắt muốn nứt ra căm tức nhìn yến an con ngươi là tràn đầy không căm lòng, nhưng bởi vậy khi ở vào hạ phong chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi không dám ra tiếng nói cái gì nhìn đến kỳ hàng dục thân đi lên khương nhiêu kia một khắc yến an hận không thể thân thủ liệu lý hắn nhưng lý trí thu hồi kỳ hàng dù sao cũng là hoàng tử Mặc dù Yến An không thể giết hắn, cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Chẳng sợ lúc này Yến An lạnh mặt, trong con ngươi tràn đầy lệ khí, cả người tản ra lạnh lẽo cùng tức giận, Khương Nhiêu một chút cũng không sợ hãi. Nàng lập tức bổ nhào vào Yến An trong lòng ngực, giống như tìm được rồi chỗ dựa, trong suốt nước mắt dọc theo hai má chảy xuống, nghẹn ngào ra tiếng, nhị biểu ca, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Yến An gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ Khương Nhiêu phía sau lưng, ngự khí không khỏi nhu hòa xuống dưới, đừng sợ biểu ca tới không ai có thể khi dễ ngươi bị yến an ôm vào trong ngực hút vào quanh hơi thở chính là yến an trên người ấm áp quen thuộc hơi thở còn có thể nghe thấy yến an nhảy thật sự mau tiếng tim đập yến an ôm ấp cho nàng lực lượng đuổi đi nàng trong lòng sở hữu hủy khuất cùng sợ hãi nàng chỉ cảm thấy an tâm kỳ hăng một tới gần nàng khương nhiêu liền cảm thấy ghê tởm nhưng yến an là bất đồng yến an ôm ấp nàng một chút cũng không mâu thuẫn lan quân ôm ấp ấm áp lại có lực lượng cho nàng sở hữu cảm giác an toàn Yến An ấm áp lòng bàn tay trà lau rất Khương Nhiêu nước mắt, nhẹ giọng hướng nàng, không sợ. Khương Nhiêu gắt gao ôm hắn, nữ lang trên mặt nước mắt, không ngừng phát run thân mình, cái này làm cho Yến An cảm thấy lo lắng đau. Hắn tâm giống như bị người thật mạnh mẽo, hắn yêu nhất nữ tử, lại bị nhiều như vậy bị khuất. Yến An trên mặt hiện lên một tia kiên định, hắn sẽ không liền như vậy tha Kỳ Hằng, một ngày kia, Kỳ Hằng phải vì chính mình sợ làm hết thể trả giá đại giới. Khương Nhiêu đem đầu thật sâu chôn ở Yến An trong lòng lực Hai cánh tay gắt gao vây quanh Yến An, ngự khí còn mang theo một tiếng nghẹn ngào, ngươi đã đến, đến rồi, ta sẽ không sợ. Ở biệt viện mấy ngày nay, tuy rằng nàng biểu hiện ra ngoài phi thường bình tĩnh chấn định, nhưng nàng sao có thể sẽ thật sự không sợ hãi. Nàng biết chính mình tánh mạng vô ưu, nhưng thời khắc đều phải để phòng kỳ hàng cái này đầu vóc có bệnh người xuất hiện, é sợ cho hắn làm ra cái gì hành động. Khương Nhiêu cũng nghĩ tới nhất hư kết quả, nếu là cố Minh Hy không có thượng cầu, tiến An chưa kịp tới rồi cứu nàng. Nếu là thật sự bị kỳ hàng thực hiện được, kia nàng sẽ tìm mọi cách giết kỳ hàng. Con Hảo, nhị biểu ca rốt cuộc tới. Tiến An ôm lấy Khương Nhiêu chuẩn bị rời đi, phía sau quỳ trên mặt đất kỳ hàng ngạnh trống đứng lên, hắn chịu đựng đau cắn răng nói, Tiến An, ngươi hôm nay cho ta xỉ nhục, ta sẽ gấp bội đưa trở về. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Tiến An xoay người trở về ấn ở hắn trên vai, lại lần nữa làm hắn quỳ trên mặt đất, một chân đá vào hắn mệnh. Can, từ chỗ, lệnh lùng ra tiếng, Hảo A. Ta chờ, chờ ra biệt viện lên xe ngựa, Khương Nhiêu giúp vào Yến An trong lòng ngực, không có ra tiếng. Yến An vô về nàng tóc mai, tưởng cái gì đâu. Khương Nhiêu đứng dậy, thần xác nghiêm túc nhìn Yến An, nhị biểu ca, ngươi vì sao không hỏi ta, có hay không cùng kỳ hàng phát sinh cái gì. Yến An đem nàng trên mặt dính vài sợi tóc đen đừng ở trên lỗ thai, cười lắc đầu, này không quan trọng, ngươi trở lại ta bên người, mới là quan trọng nhất. Ở Khương Nhiêu mất tích đã nhiều ngày, hắn lo lắng Khương Nhiêu an nguy. Lo lắng Khương Nhiêu có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn, đương nhiên cũng nghĩ tới sở hữu không tốt kết quả. Chính là hắn nhất sợ hãi, là bên người không có Khương Nhiêu làm bạn. Nếu Khương Nhiêu đã chịu cái gì khi dễ, Yến An sẽ cảm thấy đau lòng, ấy nấy, khổ sở từ từ, sẽ đi vì nàng báo thủ, chính là sẽ không ghét bỏ cùng không tiếp thu. Mặc dù thật sự có cái gì, hắn sau này sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Khương Nhiêu, sẽ không lại làm nàng đã chịu thương tổn. Nghe được Yến An trả lời, Khương Nhiêu sứng sốt. Nàng thẳng tắp nhìn Yến An khuôn mặt. Nàng có thể nghe ra tới, Yến An mới vừa rồi kêu phiên lời nói tự tự thiệt tình, không hề giả dối. Ở cái này thế đạo, nữ tử danh dự là rừng chân căn bản, đã không có thanh danh nữ tử, mất trong sạch nữ tử, là sẽ bị rất nhiều người khinh thường. Đặc biệt giống nàng loại tình huống này, bị người bắt đi, mặc dù sự tình gì cũng chưa phát sinh, cũng thực dễ dàng ở làng quân trong lòng lưu lại ngăn cách. Nhưng nàng không nghĩ tới, nhị biểu ca sẽ như vậy trả lời. Khương Nhiêu con ngươi sáng lấp lánh nhìn Yến An, thỏa mãn nói, biểu ca, ngươi thực thích ta đi. Không đợi Yến An trả lời, Khương Nhiêu cười khanh khách nói tiếp, ta cũng thực thích ngươi. Biểu ca, ngươi yên tâm, ta cùng với kỳ hàng sự tình gì đều không có phát sinh, một chút đều không có. Yến An nhu hòa, sùng nịch nhìn Khương Nhiêu, nhéo nhéo nàng mềm mại xanh nhạt chỉ bụng, ta biết, ta tin tưởng ngươi. Lui một vạn bước nói, mặc dù có cái gì, kia cũng là ta sai, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Nhiều nhi. Ngươi giận ta đi, là ta không có hảo hảo bảo hộ ngươi, làm ngươi có nguy hiểm. Khương Nhiêu nhẹ nhàng lắc đầu, không phải ngươi sai, ngươi cùng ta đều không thể đoán trước đến kỳ hằng sẽ làm như vậy, không trách ngươi. Yến An một lần nữa đem Khương Nhiêu ôm vào trong lòng, ấm áp ôm ấp ấm áp Khương Nhiêu thân mình. Khương Nhiêu đem đã nhiều ngày sự tình hướng Yến An đem một lần, đã nhiều ngày ở biệt viện, ta cũng không có chịu cái gì bị quất, ta thu mua cái kia thị nữ, làm nàng tìm tới cố Minh Hi. Cố Minh Hi khẳng định đối với ngươi nói một hồi ta nói vậy đi, liền biết nàng sẽ không bỏ qua cái này châm ngòi ly tán cơ hội. Tiễn An nói, Cố Minh Hi tìm được ta, đem tin tức của ngươi nói cho ta, ta lúc ấy liền đoán được là ngươi cố ý dẫn nàng thượng câu. Cố Minh Hi cố ý chửi đối Khương Nhiêu nói, Tiễn An một chút cũng không tin, hắn biết Khương Nhiêu là người, cùng nàng ở bên nhau ở chung lâu như vậy, biết Khương Nhiêu không phải Cố Minh Hi trong miệng cái loại này người. Còn nữa, thông qua thượng một lần cùng Khương Nhiêu khắc khẩu, càng làm cho Yến An minh bạch một đạo lý, phải tin tưởng đối phương, hắn thích Khương Nhiêu, Khương Nhiêu đồng dạng thích hắn. Mặc kệ là Yến An, vẫn là Khương Nhiêu, đối lẫn nhau cảm tình hiểu rõ, sẽ không dễ dàng nghi ngờ đối phương. Yến An lại nói, "Nhiêu Nhi ngươi yên tâm, chuyện này biết đến người rất ít, sẽ không có người truyền ra đi." Khương Nhiêu lên tiếng, "Ta không sợ, không có phát sinh sự tình có cái gì sợ quá, mặc dù có người bởi vậy hành động lớn văn chương, ta cũng không sợ." Yến An khẽ môi không cấm giơ lên cười, "Hắn Nhiêu Nhi" thực kiên cường, thực dũng cảm, thực thông minh, lại thực lý trí bình tĩnh, là hắn kiêu ngạo. Chờ trở lại yến phủ, Khương Hoản, Nguyễn Thị, Yến Đại Lang, Yến Tam Lang bọn người ở cửa chờ, bọn họ vừa thấy đến Khương Nhiêu, liền gấp không chờ nổi đón nhận đi. "Tỷ tỷ, ta hảo lo lắng ngươi a, rốt cuộc tìm được tỷ tỷ." Khương Hoản bổ nhào vào Khương Nhiêu trong lòng lực, hỉ cực mà khóc. Khương Nhiêu nhẹ nhàng cười, lôi kéo Khương Hoản đôi tay, ra tiếng hừ nói, "Đôi búi đừng khóc, tỷ tỷ nơi nào đều hảo hảo." một chút chuyện này cũng không có tỷ tỷ bình yên vô sự trở về là hỷ sự búi búi không thể khóc nga tỷ tỷ muốn nhìn ngươi cười một cái khương Hoàn hủy diệt nước mắt ngoan ngoan đáp ta nghe tỷ tỷ nói không khóc nguyễn thị đi lên đi nhìn từ trên xuống dưới khương nhiêu cứ việc đã trải qua rất nhiều sự tình nàng cũng nhịn không được đỏ mắt nhiêu nhi đã trở lại liền hảo không có việc gì liền hảo mợ vẫn luôn nhậm ngươi mợ liền biết chúng ta nhiêu nhi là cái hảo cô nương sẽ không có cái gì ngoài ý muốn khương nhiêu lôi kéo nguyễn thị tay nhìn nhìn nguyễn thị lại nhìn nhìn mặt khác vài vị biểu ca mợ biểu ca cho các ngươi lo lắng tiến đại lang cười nói chúng ta là người một nhà không lo lắng ngươi lo lắng ai đâu tiến tam lang cũng cười nói đúng vậy biểu mội chúng ta là thân nhân ngươi bình yên vô sự chúng ta mới có thể buông tâm đi tổ phụ khẳng định cũng vội vã gặp ngươi đâu chờ thấy yến lao quốc công mọi người tụ ở bên nhau khương nhiêu đại khái nói một lần đã nhiều ngày ở thôn trang thượng phát sinh sự tình tam hoàng tử khinh người quá đáng nhất quán trầm ổn yến lao quốc công hiếm thấy tức giận ta đợi lát nữa liền tiến cung tìm bệ hạ vì nhiêu nhi lấy lại công đạo khẩu khí này không thể không ra yến lao quốc công từ khi về hưu liền cực nhỏ tái kiến kỳ tuyên đế hiện giờ vì khương nhiêu hắn một phen láo xương cốt cũng muốn hướng kỳ tuyên đế thảo cái lý khương nhiêu nói ông ngoại ngài đừng nóng giận nhị biểu ca hảo hảo giáo hấn kỳ hàng một đốn Đánh giá không có một hai tháng, trên người hắn thương là hảo không được. Yến Tam Lang phẫn ước bất bình, nhị ca đang đánh, nên hành hung hắn một đốn, kỳ hăng như vậy, xuất sinh không bằng. Nghe được Khương Nhiêu nói như vậy, Yến Lao Quốc công thoáng bình ổn tức giận, hắn là hoàng tử, chúng ta là thần tử, thần tử bị hủy khuất, lại chỉ có thể nén đến giận, chúng ta Yến Phủ đã nhường nhịn Tam hoàng tử rất nhiều lần, không thể nhường rồi lại nhịn. Con mất dạy, lỗi của cha, nhi tử phạm sai lầm, liền đi tìm hắn Lao Tử phân rõ phải trái đi tổ phụ nói chính là nhiêu nhi là tôn nhi vị hôn thê làm tôn nhi hướng đi bậy hạ thuyết minh việc này cũng miễn cho kỳ hằng lấy chuyện này hành động lớn văn chương yến an thanh nhuận ra tiếng nhiêu nhi là ngươi vị hôn thê nàng vẫn là ta ngoại tôn nữ đâu yến lao quốc công ở trong lòng thích ngay sau đó gật đầu nhị lang ngươi làm việc có chừng mực chuyện này giao cho ngươi chương tám mươi trương thái y kỷ hằng nhi thương nhưng sẽ lưu lại cái gì bệnh kín cố quý phi thần sắc nôn nóng bởi vì kỳ hằng thương nghiêm trọng liền đem hắn an trí ở chưa ra cung lập phủ khi trụ trong cung điện phương tiện ngự y ỉa trần trị quý phi nương nương yên tâm tam hoàng tử tỉ mỉ dưỡng quá hai ba tháng có thể khắc phục trương thái y y châm trước nói vài câu khai phương thuốc liền vội vàng cáo lui tam hoàng tử chỗ cổ đau ngân như vậy thâm hai điều cánh tay cũng sai thiết minh mắt vừa thấy liền biết khẳng định đã xảy ra chuyện gì bọn họ này đó làm thai y ỉa biết đến càng ít càng tốt cố quý phi đau lòng nhìn nằm ở trên giường kỳ hằng hằng nhi Thái y y đều ở bên ngoài chờ đâu. Ngươi nếu là nơi nào không thoải mái, liền nói ra tới. Kỳ hăng bừng tỉnh không nghe được lời này dường như hắn thần sắc hung ác ngang hiểm, tàn nhẫn chừng mắt phía trên, không phát một tiếng. Bái Yến An ban tặng, hắn bị lớn như vậy khuất đủ. Yến An đem hắn thân là hoàng tử uy nghiêm cùng thể diện hung hăng dẫm đạp trên mặt đất, hắn như thế nào có thể nuốt không dưới khẩu khí này? Nhìn chính mình nhi tử bênh mặt, cố quý phi càng thêm đau lòng. Yến An sao dám đối với ngươi hạ như thế nặng tay? Hắn thật to gan. Rõ ràng không đem buồn cung còn có ngươi đặt ở trong mắt. Hằng Nhi, Mẫu phi sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu vì khuất ngươi chờ, Mẫu phi này liền đi tìm ngươi phụ hoàng, thế ngươi lấy lại công đạo. Cố Quý phi không có tô son điểm phấn, nhất phái tố nhã trang điểm, đi văn nước điện. Nàng vừa thấy đến kỳ tuyên đế liền bắt đầu rớt nước mắt, quỳ gối kỳ tuyên đế chân bên, bệ hạ, tần thiếp là Hằng Nhi Mẫu phi, hắn bị thương, đau ở tần thiếp tâm a Hằng Nhi chính là tần thiếp mệnh căn tử, ngài không đau hắn, tần thiếp đau hắn. Ngài cần phải vì Hằng Nhi thảo muốn cái cách nói a. Kỳ Tuyên Đế đem nàng nâng dậy tới, vỗ tay nàng trấn an nói, "Hằng Nhi là chấm nhi tử, chấm như thế nào sẽ không đau lòng." Nước mắt dọc theo Cố Quý phi bảo dưỡng thích đáng mặt lăn xuống đi xuống, mặc dù tuổi lớn, nhưng này Phiên Huyền Huyền dù khóc tư thái, phi đáng không chật vật, trong người ngại, ngược lại nhìn qua hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Nàng tiếp tục nghẹn ngào ra tiếng, một bộ đau lòng nhi tử vô tội đáng thương bộ dáng, Hằng Nhi tuổi trẻ không hiểu chuyện. Hắn chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị Khương Nhiêu cái kia nữ tử mê tâm. Yến An mang theo thị vệ xông vào Hằng Nhi biệt viện, còn hạ như vậy trong tay, không đem Hằng Nhi đặt ở trong mắt, này nơi nào là thần tử việc làm. Tục nữ nói, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, Yến An lại cả gan làm loạn, bất kính bệ hạ. Còn có những cái đó thị vệ, là Thái tử Đông Cung thị vệ, tần thiếp biết Thái tử không mừng Hằng Nhi cùng tần thiếp cái này quý phi, nhưng không nghĩ tới Thái tử thế nhưng như thế ghi hận tần thiếp cùng Hằng Nhi hắn liền như vậy dung không giới hàng nhi cái này đệ đệ sao rốt cuộc là hầu hạ chính mình nhiều năm nữ nhân trong cung nữ nhân nhất chịu kỳ tuyên đế sùng ái đó là cố quý phi hiện giờ kỳ tuyên đế thấy nàng lộ ra như vậy nhu huyền đáng thương tư thái không khỏi tâm sinh thương tiếc kỳ tuyên đế nắm tay nàng cầm khăn vì cố quý phi hủy diệt nước mắt ngươi yên tâm trẫm sẽ không làm hàng nhi chịu ủy khuất thiên hoàng chủ quý có thể nào tùy ý bị người khi dễ đến nỗi thái tử nhắc tới kỳ dục kỳ tuyên đế sắc mặt không cấm chìm xuống hắn một đoạn này thời gian thường cùng thái tử kỳ dục ở chung nhưng đánh tâm nhãn nhất coi trọng vẫn là kỳ hằng bị cố quý phi như vậy một chân ngòi, kỳ tuyên đế liên quan đối thái tử cũng sinh ra vài phần bất mãn cố quý phi lại thêm một phen hỏa tần thiếp luôn là dạy dỗ hằng nhi tôn kính huynh trưởng giúp mọi người làm điều tốt nhiên yến an cùng thái tử một cái bất kính hoàng tử một cái không dung huynh đệ tiến phủ còn vẫn luôn nhằm vào tần thiếp nhà mẹ đẻ tần thiếp biết bệ hạ ngài sủng ái tần thiếp cùng hằng nhi làm không ít người đỏ mắt Tần thiếp không có gì ra tâm, hiện giờ Hằng Nhi lại ra bực này sự, hắn nếu có cái gì ngoài ý muốn, tần thiếp cũng không sống. Sớm biết như thế, tần thiếp tình nguyện không cần bệ hạ sủng ái, thủ Hằng Nhi sinh hoạt liền cảm thấy mỹ mãn. Nói nói gì vậy? Kỳ tuyên đế nghiêm khắc ra tiếng, chấm nguyện ý sủng ngươi, nguyện ý sủng chúng ta nhi tử, ai dám bất mãn? Kỳ tuyên đế nói tiếp, chấm sẽ cho ngươi cùng Hằng Nhi lấy lại công đạo. Phần 75 Tần thiếp nghe bệ hạ nói, cố quý phi hàm chứa nước mắt cười nàng phụng dưỡng kỳ tuyên đế nhiều năm như vậy am hiểu sâu kỳ tuyên đế thích nhu nhược như thố ti hoa giống nhau nữ tử đây cũng là nàng có thể vẫn luôn được sủng ái nguyên nhân thái tử mẹ đẻ ở chưa ly thế trước vì sao cùng kỳ tuyên đế có ngăn cách toàn nhân nàng không hiểu chịu thua tính tình quá mức thanh lãnh kỳ tuyên đế là một cái nói một không hai và cường thế nam nhân như vậy nam tử năm có toàn bộ thiên hạ quyền lực hắn tự nhiên không có cái kia kiên nhẫn cùng thái tử mẹ đẻ như vậy nữ nhân ma hợp mà nàng nhân cơ hội cắm vào thái tử mẹ đẻ cùng kỳ tuyên đế chi gian biểu hiện ôn nhu giải ý nhu nhu nhược nhược nơi trốn dựa theo kỳ tuyên đế yêu thích hành sự rốt cuộc cười đến cuối cùng nữ nhân có được thiên tử vô tận sùng ái nữ nhân là nàng nhất được sùng ái nhi tử bị thương kỳ tuyên đế vô cùng đau lòng hắn đang chuẩn bị phái người triệu yến an tiến cung vấn tội liền nghe thấy thái giám bẩm báo yến an đang ở cửa điện ngoại chờ hắn nhưng thật ra tới xảo làm hắn tiến bảo kỳ tuyên đế nói ra thành Ngay sau đó hắn nhìn thoáng qua cố quý phi, người đi về trước, chấm triệu Yến An tiến bảo. Là, bệ hạ, tần thiếp cùng hàng nhi liền trông cậy vào ngài chống lưng. Cố quý phi trở về cảnh dương cung. Chính mình nhi tử bị như vậy trọng thương, chẳng sợ chính mình nhi tử có sai trước đây, kỳ tuyên đế cũng không khỏi bao che kỳ hằng. Kỳ tuyên đế trên mặt không có biểu tình, Yến An, người có biết sai. Yến An lưng thẳng thán, như chúc như tùng, bệ hạ, vi thần không biết có gì sai đâu. Kỳ tuyên đến nổi lên vài phần tức giận, ngươi mang theo thị vệ tư sấm hoàng tử phủ, cả gan làm loạn, bất kính hoàng thất, lại động thủ bị thương hoàng tử, phải bị tội gì? Tiễn An không tiêu ngạo không xiêm định, không nhanh không chậm, nhất nhất nói tới, nhạc gan huyện chủ cùng vi thần đến bệ hạ tứ hôn, thần vẫn luôn kính trọng bệ hạ, cảm tạ bệ hạ, không dám, có bất luận cái gì bất kính. Nhưng Tam hoàng tử bắt đi nhạc gan huyện chủ, từ luật pháp đi lên nói, hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, Tam hoàng tử tự mình chói người, tiêu ngạo ương nạnh, mãi mười phần sai. Tư tinh lý tới nói, vi thần cùng nhà can huyện chủ lưỡng tình tương duyệt, thân là nhà can huyện chủ vị hôn phu, càng phải vì nàng lấy lại công đạo, không cho nàng chịu khi dễ, đây là thiên hạ nam tử nên làm sự tình. Còn nữa, vi thần cũng là vì tam hoàng tử hảo. Kỳ tuyên đế khó hiểu, vì hằng nhi hảo. Lời này giải thích thế nào? Yến An Trầm ổn nói, tam hoàng tử thiên hoàng trụ quý, nhất cử nhất động đại biểu cho hoàng thất. Hắn đã không phải ba tuổi nhi đồng, sao có thể chỉ bằng tư dục hành sự? nếu là lần này gặp phải cái gì vô pháp thu thập hậu quả, tổn hại chính là bệ hạ thể diện cùng danh dự. Tam hoàng tử cậy sùng mạc tiêu, cường đoạt đương triều huyện chúa, không đem bệ hạ miệng vàng lời ngọc tứ hôn đặt ở trong mắt. Thái tử cùng khai phong phủ nhiều mặt nhân thủ tuần tra, e sợ cho nhà can huyện chủ một cái nhược nữ tử chịu khi dễ. Thân biết được tin tức sau, vì đem nhà can huyện chủ nhanh lên cứu ra, mới mang theo thị vệ tới cửa, để ngừa Tam hoàng tử gây thành mầm tai họa. Nhưng Tam hoàng tử cố chấp không thả người, cuối cùng mới bị thương. Mong tam hoàng tử kinh này một chuyện, có thể hối cải. Kỳ tuyên đế nghe ra Yến An trong lời nói ý tứ, ý tứ chính là nói, hắn làm thần tử, đánh là thân mắng là ái, tấu kỳ hàng một đốn, là vì làm hắn hấp thụ giao hấn, đều là vì kỳ hàng hảo. Cảm tình chính mình nhi tử bị đánh, còn muốn cảm tạ động thủ người kia sao? Kỳ tuyên đế tự nhiên biết chính mình nhi tử chuyện này làm không đúng, nói không dễ nghe một chút, chính mình nhi tử này cùng cường đoạt thần thê cũng không kém nhiều ít nhưng này không ý nghĩa hắn có thể chịu đựng kỳ hằng bị yến an giáo hấn hiện giờ bị yến an làm rõ ra tới kỳ tuyên đế có chút xấu hổ hằng nhi tuổi trẻ vẫn là cái hài tử hắn chỉ là nhất thời mê tâm hồn mà thôi hắn không có gì ý xấu chỉ là dùng sai rồi thủ đoạn vi thần cũng không có gì ý xấu mong rằng bệ hạ minh giám yến an đem kỳ tuyên đế lời nói nguyên dạng nói cho hắn nghe nghe được lời này kỳ tuyên đế một nghẹn hắn biết yến an nói có lý rồi lại không muốn thừa nhận yến an tiếp tục ra tiếng Bệ hạ, Tam hoàng tử vì bản thân tư dục, có từng nghĩ tới đem vi thần vị hôn thê đặt nơi nào? Nữ tử trong sạch quan trọng nhất, Tam hoàng tử này cử, không khác giết người chu tâm. Vi thần bất tài, nhưng cũng biết bảo hộ chính mình vị hôn thê không chịu người khác khi dễ cùng đùa bỡn, mặc kệ người nọ quyền thế địa vị có bao nhiêu cao quý. Hắn này một phen lời nói nói năng có khí phách, tiếng vọng ở đại điện trung, làm người chọn không làm lỗi tới, cũng nói không nên lời phản bác nói. Nhìn Yến An tuấn định dáng người, kiên nghị khuôn mặt kỳ tuyên đế cảm thấy có chút chấn động, hắn thở dài, chuyện này chẳng sợ chấm thiên vị Hằng nhi, lại cũng không thể không nói, là Hằng nhi sai rồi. ngươi nói có lý, nói vậy kinh này một chuyến, Hằng nhi sẽ thể hồ quán đỉnh, biết sai liền sửa. bệ hạ từ phụ tâm địa, yêu thương hoàng tử, lệnh vi thần động dung, hy vọng tam hoàng tử có thể lý giải bệ hạ tha thiết chờ đợi, không hề làm bệ hạ khó xử. yến an nam hiểu sâu vi thần chi đạo, nên không thoái nhượng thời điểm không phái nhượng, chờ tới rồi nên nói hoàng đế lời hay thời điểm. Liên bắt đầu nói vài câu mềm lời nói, đương nhiên hắn không quên lời trong lời ngoài âm thầm chỉ trích kỳ hàng không phải. Kỳ tuyên đế vừa nghe lời này, trong lòng đối Yến An bất mãn đảo qua mạ quang. Yến An năng lực xuất chúng, thâm đến hắn tâm, Yến Lao Quốc công cùng với Yến An phụ thân cùng thúc phụ trờ, lại đều là trong chiều trọng thần, kỳ tuyên đế tất nhiên là minh bạch tiến ra người bản tính. Yến An nói tiếp, bệ hạ, thái tử đúng là không đành lòng nhìn đến tam hoàng tử làm ra sai sự, mới làm vi thần mang theo hắn thị vệ tiến đến ngăn cản thái tử biết rõ khả năng sẽ khiến cho một ít hiểu lầm vẫn làm như vậy chỉ cầu không thẹn với tâm không cho bệ hạ thất vọng kỳ tuyên đế nhìn chằm chằm yến an nhìn trong chốc lát xem hắn trên mặt thần thái quang minh lỗi lạc có vài phần tin phục trong lòng nhân cô quý phi khơi mào đối thái tử kỳ dục bất mãn do đó đánh mất vài phần kỳ tuyên đế sắc mặt có điều hòa hoãn nhạc an huyện chủ một cái tiểu cô nương mấy ngày nay chịu khổ chấm biết nàng bị rất lớn ủy khuất Chấm quyết định ban nàng vì con chúa Kỳ tuyên đế chỉ cho nên ban khương nhiêu vì quân chúa cũng là có tính toán. Một là vì lấp kín khương nhiêu cùng yến ăn khẩu, nếu là yến phủ người bởi vì việc này, cùng trong chiều mặt khác trọng thần liên hợp lại, cộng đồng nhằm vào kỳ hàng, như vậy kỳ hàng thanh danh liền hủy hoại. Rốt cuộc việc này nếu là truyền ra đi, một cái cường cưới hảo đoạt nữ tử hoàng tử, lại như thế nào có hảo thanh danh? Nhị là vì cấp khương nhiêu cùng với khương hầu ra một ít bồi thường, không cho thần tử tâm sinh đoán hận. Khương nhiêu phụ thân khương hầu ra chức quan không thấp còn đóng giữ nam dương thành tiến an cũng không có đoán trước đến kỳ tuyên đế sẽ ban phong khương nhiều vì huyện chúa hán thực mau phản ứng lại đây hơi hơi mỉm cười vi thần thế biểu mội cảm tạ bệ hạ long ân ra văn đức điện tiến an lại tìm được thái tử lần này là ta liên lụy điện hạ dựa theo cô quý phi tính tình nhất định sẽ nhân cơ hội ở kỳ tuyên đế trước mặt bố trí kỳ dục kỳ dục không thèm để ý xua xua tay không ngại sự cô quý phi ở phụ hoàng trước mặt nói cô nói bậy còn thiếu sao cô làm theo là một quốc gia chữ quân phu hoàng còn tính có vài phần thanh minh không có hoàn toàn bị cố quý phi mê hoặc nếu ban khương cô nương vì quận chúa cũng coi như nhờ họa được phúc tiến an rất rõ ràng kỳ tuyên đế ban phong khương nhiêu vì quận chúa kỳ thật vẫn là vì giữ gìn kỳ hằng nhưng tốt xấu khương nhiêu được thật thật tại tại chỗ tốt kỳ dục cầm sổ con đưa cho hiến an đúng rồi lễ bộ vừa rồi đưa tới mấy cái nghĩ tốt phong hảo ngươi cấp khương cô nương tuyển một cái đi tiến an nhìn vài lần lược một suy nghĩ Ra tiếng trong sáng, không bằng liền Phúc Ninh đi, hy vọng biểu muội Phúc Thọ An Khang. Kỳ Dục gật gật đầu, hảo, ấn ngươi nói tới. Vì thế, trời yến an hồi phủ thời điểm, Khương Nhiêu liền từ nhà Gan huyện chủ liền vì Phúc Ninh quận chúa. Khương Nhiêu còn có chút không có phản ứng lại đây, chính mình vừa mới trở thành huyện chúa không bao lâu, lúc này lại trở thành quận chúa. nhạc an huyện chủ, Phúc Ninh quận chúa, này hai cái phong hào ngụ ý đều rất. ân nói như thế nào đâu? Vừa nghe liền biết khẳng định là thượng tuổi thần tử tuyển ra tới. Nào đó thần tử tuyển cái này phong hào thời điểm, khẳng định nghĩ tới nhà hắn trung tiểu cháu gái, bằng không như thế nào như vậy vui mừng đâu. Khương Nhiêu như vậy nghĩ, liền như vậy đối Yến An nói. Nghe xong nàng lời nói sau, Yến An khỏe mắt chịu chịu, đây là biểu ca thế ngươi tuyển, Nhiêu Nhi không thích. Khương Nhiêu hàng mi dài chớp chớp, lập tức sửa miệng, thích, như thế nào không thích đâu, ta quá thích biểu ca cho ta tuyển phong hào, thông tục dễ hiểu, ngụ ý khắc sâu vừa nghe liền hàm chứa tốt đẹp mong ước. Nhìn nàng nghịch ngợm bộ dáng, Yến An khẽ cười một tiếng, hắn xoa xoa Khương Nhiêu đầu, sở dĩ tuyển cái này phong hào đâu, biểu ca hy vọng ngươi cả đời bình bình an an, không cần tái ngộ đến cái gì ngoài ý muốn. Khương Nhiêu giòn giòn nói một câu, biểu ca yên tâm, sẽ không lại cố ý ngoại. Phải biết rằng chỉ có vương gia nữ nhi mới có thể bị phong làm con chúa, nhớ trước đây thục vương không có rơi đài thời điểm, kỳ du như vậy chịu bệ hạ sùng ái thỉnh cầu bệ hạ ban phong nàng vì quận chúa tấu Trương còn bị bác bỏ đâu chính mình cái gì cũng không có làm liền thành quận chúa chính mình vận khí không khỏi cũng thật tốt quá đi nhận được thánh chỉ sau khương hoản còn có yến tam lang các nàng so khương nhiêu cao hứng đâu khương hoản thanh trường con ngươi sáng lấp lánh nhìn khương nhiêu vẻ mặt vì nàng kiêu ngạo bộ dáng tỷ tỷ ngươi quá lợi hại ngươi là quận chúa yến tam lang cũng tiến đến khương nhiêu trước mặt làm cái ấp treo gẻo nói Tiểu nhân về sau liền rửa phúc ninh quận chúa ngài nhiều hơn dịu rát. Không dám, không dám. Khương Nhiêu bồi hiến tam lang nói giỡn. Chờ chỉ còn lại có Yến An cùng Khương Nhiêu hai người thời điểm, Yến An mặc mâu mỉm cười, đem Khương Nhiêu bàn tay trắng bao vây ở trong tay, hôn hôn nàng mu bàn tay, nhiêu nhi hiện giờ là quận chúa, biểu ca càng muốn nỗ lực. Biểu ca đã rất lợi hại, đại kỳ nhất tuấn trạng nguyên lang. Khương Nhiêu cười ngâm ngâm nhìn hắn, mặc kệ là huyện chúa vẫn là quận chúa, ta đều thích biểu ca người nhà. Tiến An trên mặt ý cười càng đậm, mỗi lần Khương Nhiêu vừa nói thích hắn, hắn trong lòng giống ăn mật giống nhau ngọt. Đối lại Kỳ Hằng đứa con trai này, Kỳ Tuyên Đế trả giá tâm huyết nhiều nhất, chẳng sợ không có lập hắn vì thái tử, lại cũng đối hắn ký thác kỳ vọng cao, thậm chí đã từng nghĩ tới phế bỏ kỳ dục thái tử chi vị, làm kỳ Hằng thay thế. Nhưng một đoạn này thời gian, Kỳ Hằng làm không ít làm hắn bất mãn sự tình, đặc biệt lúc này đây rõ như ban ngày bắt đi Khương Nhiêu, chuyện này nếu là truyền ra đi, buộc tội kỳ hàng tấu trương phỏng trường muốn bay lẩy trời kỳ tuyên đế đi thăm kỳ hàng thời điểm cố quý phi cũng ở không ngờ hắn còn không có nói cái gì cố quý phi nhịn không được oán trách Vậy hạ ngài nói tốt phải vì tần thiếp cùng hàng nhi lấy lại công đạo nhưng ngài sao lại lập khương nhiều vì quận chúa này không phải đánh hàng nhi mà sao vốn dĩ cố quý phi lời thề son sắt cho rằng có thể mượn cơ hội này chèn ép tiến an cùng thái tử không ngờ vác đá nện vào chân mình bị cố quý phi như vậy một lóng tay trách Kỳ tuyên đế kéo xuống mặt, ngươi chỉ quan tâm hằng nhi thể diện, có hay không quan tâm quá chấm ra mặt. Hắn làm rèm pha nếu là truyền ra đi, người khác chỉ biết cho rằng chấm liền chính mình nhi tử đều giáo không tốt, chấm thiên tử uy nghiêm hướng châu nào gác. Các con dân lại sẽ như thế nào nghị luận chấm? Ngươi nghĩ tới không có. Kia ngải cũng không thể làm khương nhiêu đương quận chúa a. Cố quý phi vẫn là bất mãn, như thế nào cái gì chuyện tốt đều làm khương nhiêu cùng yến ăn chiếm. Kỳ tuyên đế lười đến cùng cố quý phi vô nghĩa, chấm làm quyết định. Đều có dụng ý, chấm đi trong phòng nhìn xem hằng nhi, bất hòa ngươi nói. Nhìn kỳ tuyên đế rời đi bóng dáng, cố quý phi gắt gao nắm chặt trong tay khăn, ánh mắt ngon độc, nam nhân đều là dựa vào không được đổ vợ, sủng ái càng là hư vô mờ mịt, này không, bệ hạ có càng vừa ý mỹ nhân, liền cảm thấy nàng hoa tàn ít bướm, đối nàng không kiên nhẫn. Chỉ có quyền thế mới sẽ không phản bội chính mình, xem ra không thể quá mức trông cậy vào kỳ tuyên đế, cần thiết làm tốt chuẩn bị, tất yếu thời điểm áp dụng hết thẻ thủ đoạn. Nàng nhất định phải làm kỳ hằng trở thành tương lai tân đế. Kỳ tuyên đế nhìn chính mình đứa con trai này, lại đau lòng lại thất vọng, ngươi muốn nữ nhân, cái dạng gì nữ tử không có. Tội gì một hai phải chấp nhất với Khương Nhiêu. Hắn thở dài, nói tiếp, lần này sự tình, phù hoàng thế ngươi áp xuống, không thể lại có tiếp theo, ngươi trưởng thành, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, luôn là phải có số. Kỳ hằng lạnh lùng nhìn kỳ tuyên đế, dựa vào cái gì yến an cái gì đều có ngay cả một nữ tử đều phải cùng nhi tử đoạn ý miệng ngươi vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ tiến an cùng khương nhiêu là chấm ban cho hôn mặc kệ ngươi có cái gì tâm tư đều cho chấm thu hồi tới kỳ tuyên đế nổi giận mắng ngươi nếu là thật sự thích nàng mới liên tiếp đem nàng bắt đi giấu đi trở thành một cái ngoạn vật đối đãi ngươi đơn giản chính là không phục càng là không chiếm được liền càng mơ ước đem một nữ tử trở thành tiết hận công cụ dưỡng thương trong khoảng thời gian này ngươi cho chấm hảo hảo nghĩ lại trâm không nghĩ lại nhìn đến ngươi bởi vì một nữ tử làm ra bực này vụng về việc nói xong lời này kỳ tuyên đế phất tay háo rời đi ở mỗ một phương diện tới nói nam nhân càng thêm lý giải nam nhân ý tưởng kỳ tuyên đế lời này nói một chút cũng không tồi nhưng kỳ hằng chính là nuốt không dưới khẩu khí này hắn vô pháp quên chính mình giống xúc sinh giống nhau quỳ gối yến an trước mặt cảm giác hắn vô pháp quên yến an cầm đoạn đao để ở chính mình chỗ cổ lưới dao một tấc tấc đâm vào làn da cảm giác yến an mang cho hắn khuất nhục hắn một nhắm mắt liền sẽ nhớ tới kỳ hằng thần sắc tối tam hắn nắm chặt song quyền nghiến răng nghiến lợi bài trừ một câu tiến an ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lợp vốn định cùng kỳ hằng còn có cố quý phi hảo hảo trò chuyện không ngờ sinh một bộ khí kỳ tuyên đế nộ khí đằng đằng không đi bao xa liền gặp kỳ dục kỳ dục liếc mắt một cái nhìn ra tới kỳ tuyên đế tâm tình không tốt lắm lại không có điểm ra tới trên mặt treo cười phụ hoàng nhi thần bồi ngươi một đạo đi vừa đi đi nhi tử nhiều cũng có chỗ lợi Đứa con trai này làm kỳ tuyên đế sinh khí, nhìn nhìn lại một cái khác như tử, trong lòng khí liền tiêu không ít. Đi thôi, chúng ta hai cha con giống như còn là lần đầu tiên cùng nhau dạo ngự hoa viên. Kỳ tuyên đế thanh âm có chút nhẹ. Có kỳ dục ở một bên trấn An, kỳ tuyên đế lửa giận tiêu tán, kinh này một chuyến, hắn càng thêm coi trọng kỳ dục. Phía trước hương Nhiêu bị bắt đi thời điểm, nàng bàn hạ cửa hàng son phấn cùng tiểu lầu không khỏi đã chịu ảnh hưởng. Chờ nàng trở lại sau lập tức dấn thân vào giai đoạn trước chuẩn bị bên trong lại quá không lâu này hai cái cửa hàng liền phải khai trương nàng gần nhất bận rộn cơ hồ không thấy bóng dáng bởi vì phía trước ngoài ý mớn khương nhiêu vô luận đi nơi nào đều nhớ rõ mang lên gã sai vật cùng du ngọc còn có một cái biết công phu thị vệ ở một bên bảo hộ du ngọc phông lên miệng một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng tiểu thư ngươi cũng không thể một người ra cửa ngươi không biết này hai lần nô tỳ lo lắng tâm đều phải mau nhảy ngừng ngươi một người ở khai phong Hầu ra cùng phu nhân không ở bên người, nô tỳ phải hảo hảo chiếu cấu ngươi. Ngươi nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, nô tỳ như thế nào cùng hầu ra, phu nhân công đạo. Có này hai lần giáo huấn, Du Ngọc nói cái gì, cũng sẽ không rời đi Khương Nhiêu một bước. Không chỉ có là Du Ngọc, Yến An cũng là như thế, Khương Nhiêu ở cửa hàng bận việc thời điểm, Yến An hạ giá trị lúc sau, lập tức đến cửa hàng, hoặc là tử lầu, tiếp theo Khương Nhiêu cùng nhau hồi phủ. Một ngày này, sắc trời ám xuống dưới. Khương Hoảng chạm chạm Khương Nhiêu cánh tay, tỉ tỉ, ngươi xem, ai tới. Khương Nhiêu hướng cửa nhìn lại, lang quân trường thân ngọc lập, đứng ở nơi đó, nu hòa hoàng hôn ở trên người hắn nhiễm một tầng ánh sáng nu hòa, hắn lẳng lặng nhìn chính mình, mặc mâu chung đều là chính mình thân ảnh. Phần 76 Khương Nhiêu không cấm rơ lên cười, biểu ca. Vội xong rồi sao? Ta tới đón các ngươi trở về. Yến An đi đến Khương Nhiêu bên cạnh. Khương Hoảng nịch ngậm nhìn hai người bọn họ, ta còn có việc, đi trước một bước. Liền không quấy dày tỉ tỉ cùng nhị biểu ca. Nói xong lời này, Khương Hoảng chuồn ra phòng. Khương Nhiêu buồn cười lắc đầu, đi thôi. Mặt trời chiều ngã về Tây, cuối mùa thu chẳng vạng, không khí thấm lạnh, gió lạnh thổi quét ở trên mặt, trên đường phố lui tới người đi đường thiếu không ít. Yến An cùng Khương Nhiêu đi lên xe ngựa, hắn đem Khương Nhiêu tay bao vây ở chính mình bàn tay, vì nàng sưởi ấm, lạnh không. Có biểu ca ở, ta liền không lạnh lạc. Khương Nhiêu con ngươi đôi đầy ý cười, nhìn một bên lang quân Có Yến An tại bên người bồi nàng, mỗi ngày trạng vạng bọn họ hai người cùng nhau trở về, loại này nhật tử điểm đạm lại thanh thản. Khương Nhiêu không cấm ở trong lòng chờ đợi, nếu là nàng có thể vẫn luôn cùng nhị biểu ca như vậy hạnh phúc đi xuống thì tốt rồi. Trường 81. Đúng rồi, ngươi cảm thấy bùi công tử người này như thế nào? Trên xe ngựa, Khương Nhiêu hướng Yến An hỏi thăm có quan hệ bùi kha tin tức. Yến An âm thanh trong chẻo vang lên, thái tử thực coi trong hắn, lần này hắn còn giúp thái tử rất lớn một cái vội. Ta tuy cùng hắn không có gì lui tới, nhưng cũng có biết một chút, hẳn là cái không tội lang quân. Khương Nhiêu buông tâm, búi búi chưa từng cùng mặt khác lang quân ở chung thân cận, ta coi, nàng đãi bùi công tử là bất đồng. Khương Nhiêu ở trong lòng nghĩ, búi búi cùng chính mình giống nhau đại, chẳng qua so với chính mình vãn sinh ra 15 phút, mắt thấy chính mình đã cùng nhị biểu ca đính hôn, hiện giờ Bối búi cũng nên đính hôn. Tiến An trả lời, bùi kha tuy rằng ra thế bị thua, nhưng thắng ở làm người biết tiến tới, phẩm hạnh đoan chính thâm đến thái tử điện hạ nghể trọng giả lấy thời gian tuyệt phi vật trong ao vậy là tốt rồi khương nhiêu yên lòng khương Hoảng cũng không có đi theo khương nhiêu cùng yến an một đạo trở về nàng cùng bùi kha ước hảo học cưỡi ngựa với lúc bùi kha hôm nay có rảnh liền rút ra thời gian tới giáo nàng cưỡi ngựa bùi lại ca khương Hoảng đi đến giáo trường khi bùi kha đang ở nơi đó chờ nàng bùi kha bên người còn có một con tiểu mã toàn thân đỏ thấm da lông du quang tỏa sáng phẩm tướng thượng đẳng một đôi mắt to đen lùng liếng tinh ánh dịch đấu thật xinh đẹp con ngựa khương oản ra tiếng cảm thán nàng xem một cái liền thích bùi kha khỏe môi giơ lên một mặt cười này con ngựa dịu ngoan bất quá bây giờ còn nhỏ chỉ có mấy tháng đại chờ nó lại lớn một chút liền tặng cho ngươi đừng ngươi tỏa kỵ khương oản nhẹ nhàng vỗ về lưng ngựa đây là nàng lần đầu tiên cùng này thất tiểu mã ở chung này thất tiểu mã không có gì kịch liệt phản ứng ngược lại nghiêng đầu hướng tới khương oản cánh tay chạm, chạm. đa tạ bùi đại ca Khương Hoảng không có chối tử, nó có tên sao. Còn không có, ngươi vì nó lấy cái tên đi. Nay thất tiểu mã gia lông là màu mật chín, không bằng đã kêu Hồng Ngọc đi. Khương Hoảng ra tiếng. Bùi Kha gật gật đầu, hảo, Hồng Ngọc tính tình không dữ dằn. Ngươi nếu không có việc gì nói, thường đi xem nó, chậm rãi, nó liền sẽ cùng ngươi thân cận. Ta đã biết, bùi lại ca. Khương Hoảng cười đồng ý. Bùi Kha nghiêm túc dặn dò Khương Hoảng có quan hệ cưới ngựa một ít việc nghi, mang theo nàng chạy vài vòng. Thân mình thả lỏng, không cần khẩn trương, mã thực mẫn cảm, có thể cảm giác được trên lưng ngựa người cảm xúc. Ngươi nếu là khẩn trương, nó cũng sẽ đi theo táo bạo lên, ngươi nếu là thả lỏng, nó liền sẽ thần phục nghe lời. Còn có, nắm dây cương thời điểm không thể khinh phiêu phiêu, là ngươi khống chế được con ngựa, mà không phải bị nó nắm cái mũi đi. Bùi Kha vừa nói chuyện, Đại trưởng Biên Phúc ở Khương Hoản nắm dây cương bàn tay trắng, tay cầm tay mang theo nàng, làm nàng cảm giác thích hợp lực độ lang quân ấm áp đại trưởng bao vây lấy nữ lang tế nhu trắng non bàn tay trắng hô hấp gian là làng quân trên người dễ ngửi hơi thở sau lưng là làng quân ấm áp ngực bùi kha đem khương Hoản hoàn trong ngực chung thuần hậu trầm thấp thanh âm bay tới nàng trong thai giống như nhẹ vũ xét qua tô tô ngứa khương Hoản lực chú ý không cấm phân tán nàng tâm thỉnh thịch nhảy nhanh một ít má đào phiêm phấn khuôn mặt nhỏ nhiễm một mạt tường đỏ Nắm khương Hoản tay vào tay là tế hoạt xúc cảm nồng đậm nữ nhi hương phát mũi bùi kha làm sao dễ chịu hán tâm cũng nhảy thực mau bùi kha là cái hảo lão sư khương oản là cái đệ tử tốt không trong chốc lát khương oản liền có thể một mình một người chậm gì gì kỵ khởi mã tới mắt thấy sắc trời không còn sớm bùi kha đem khương oản đưa trở về Yến phủ đi ngang qua bán kẹo đậu phộng cửa hàng khi khương oản mắt trông mong nhìn chằm chằm nhìn vài lần nàng thích ăn ngọt ngào chính là đường khối ăn nhiều đối hàm răng không tốt ở nam dương khi có khương hầu ra cùng yến thị còn nàng không cho nàng ăn quá nhiều đường khối chờ tới rồi khai phong Lại có Khương Nhiêu ở một bên chú ý, nàng đã thật lâu không có ăn kẹo đậu phộng. Nhìn Khương Hoãn không thêm che giấu, mắt trông mong ánh mắt, Bùi Kha trên mặt lộ ra nhu hòa cười. Hắn biết trước mặt nữ lang là cái thích ăn đồ ngọt tiểu cô nương, hai người lần đầu tiên gặp mặt khi, tiểu cô nương liền tặng chính mình một bao kẹo đậu phộng, ở thôn trang thượng dưỡng bệnh khi, mỗi lần uống xong dược sau, tiểu cô nương cũng sẽ cho chính mình một viên đường khối, đánh tan trong miệng chua sót. Bùi Kha đi vào mua một bao kẹo đậu phộng, ra tới sau đưa cho Khương Hoãn. Không thể ăn nhiều, tiểu tâm răng đau. Cảm ơn Bùi Lại ca. Khương Hoản lộ ra vui sướng mỉm cười, ngoan ngoãn bảo đảm, ta khẳng định không nhiều lắm ăn, ngươi yên tâm. Chờ tới rồi hiến phủ cửa, sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống dưới, phủ cửa treo đại đèn lồng tản ra quang hoa. Thời tiết lạnh, vào đi thôi. Bùi Kha ngữ khí nhu nhu, còn mang theo vài phần sủng địch. Khương Hoản nhẹ nhàng đáp, Bùi Lại ca, cảm ơn ngươi dạy ta cưỡi ngựa, ngươi cũng sớm một chút trở về đi, trên đường cẩn thận. Nói xong lời nói, nàng hướng về phía bùi kha xua xua tay hướng tới phủ cửa đi đến đi chưa được mấy bước khương đoản lại lộn trở lại tới nàng cười khanh khách nhìn bùi kha kéo qua kỳ hàng bàn tay hướng hắn trong lòng bàn tay thả mấy khối kẹo đậu phộng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nói một câu bùi đại ca lần sau thấy nữ lang thân ảnh biến mất không thấy bùi kha cúi đầu nhìn lòng bàn tay nằm kẹo đậu phộng, khóe môi giơ lên ý cười càng đậm cầm lấy một viên đường khối bỏ vào trong miệng thừng ngọn bùi bùi ngươi đi đâu Khương Nhiêu thấy Khương Hoãn trở về, liền làm thị nữ đi bái cơm. "Tỷ tỷ, ta đi gặp Bùi Đại ca, Bùi Đại ca hôm nay có rảnh, liền dạy ta cưỡi ngựa." "Bùi Đại ca?" Khương Nhiêu cười ngâm ngâm kéo thất ngôn tử, "Ngươi tính tính, tỷ tỷ từ ngươi trong miệng nghe được bao nhiêu lần Bùi đại ca này ba chữ?" "Tỷ tỷ." Bị Khương Nhiêu như vậy một ta thú, Khương Hoãn trên mặt xuất hiện ngượng ngùng. "Bùi Kha người này, Khương Nhiêu đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, hơn nữa hắn lại nhiều lần cứu Khương Hoãn." này đây khương nhiêu cũng không có phản đối khương oản cùng bùi kha lui tới khương nhiêu nghiêm túc hỏi búi búi nói cho tỉ tỉ ngươi có phải hay không thích bùi kha khương oản cắn môi khuôn mặt nhỏ xấu hổ phiếm hồng không dối gạt tỉ tỉ nói ta là đối bùi đại ca cố ý chính là hắn hẳn là không thích ta đi khương oản thanh thản nói ngoài cuộc tỉnh táo trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng hắn nếu đối với ngươi vô tình vì sao một đường đem ngươi hộ tống đến khai phong lại vì sao thường tới yến phủ xem ngươi Tỷ tỷ là nói, Bùi đại ca cũng thích ta. Khương Hoảng có chút không thể tin được, kia hắn vì cái gì lúc trước cự tuyệt ta. Đối đại cảm tình, có chút người sẽ thực dũng cảm, có chút người tắc tương phản, sẽ có vô số cân nhắc. Thường không rõ sự tình, có thể giáp mặt đi hỏi hắn. Khương Nhiêu thanh âm nu nhu, tỷ tỷ hy vọng người, có thể gặp được chính mình hạnh phúc. Nghe được Khương Nhiêu này mấy phen lời nói, Khương Hoảng sửng sốt, từ cùng Bùi kha lại lần nữa gặp nhau, các nàng hai người ở chung cùng dĩ vãng cũng giống như nhau. Nhưng lẫn nhau rất có ăn ý, cũng không có nhắc tới lúc trước Khương Hoảng cho thấy cói lòng kia sự kiện. Bùi Kha đã từng cự tuyệt quá chính mình, nguyên nhân chính là như thế, Khương Hoảng cảm thấy Bùi Kha cũng không thích nàng, chẳng sợ nàng như cũ thích Bùi Kha, cũng không dám có dư thừa rõ ràng động tác. Nhưng tối nay nghe được Khương Nhiêu như vậy vừa nói, Khương Hoảng rộng mở thông suốt, đúng vậy, cùng với ở trong lòng rồi dám, không bằng đi cầu cái đáp án Nàng không có gì quá nhiều bản lĩnh, duy nhất có thể đáng giá khen ngợi. Đó là có thể dũng cảm nhìn thẳng chính mình tâm, nhìn thẳng một phần cảm tình. Nàng biết chính mình trong lòng vẫn luôn trang bùi kha, nếu bùi đại ca cân nhắc quá nhiều nói, kia nàng liền lại dũng cảm một lần đi. Đại ca, sáng sớm liền đi ra ngoài, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Yến Tam Lang ở trong phủ loạn dạo, vừa lúc gặp phải Yến Trì. Yến Trì ho nhẹ một tiếng, không có gì, đi ra ngoài tùy tiện đi một chút. Yến Tam Lang nhìn từ trên xuống dưới Yến Trì, lắc đầu, đại ca, ngươi có điểm không thích hợp. Hán giọng nói rơi xuống, đáy mắt dư quang vừa lúc nhìn đến cách đó không xa Yến An cùng Khương Nhiêu. Nhị ca, biểu muội, các ngươi nói, đại ca có phải hay không có chút không thích hợp. Yến Tam Lang vội vàng tiếp đón Khương Nhiêu cùng Yến An lại đây. Trước kia nghỉ tắm gội thời điểm, đại ca luôn là ở trong thư phòng đọc sách, đại bá mẫu làm ngươi nhiều ra cửa ngẫu nhiên gặp được nữ lang, ngươi đều không muốn. Nhưng gần nhất, đại ca đuổi kịp nghỉ tắm gội liền không co bong dáng, trở về thời điểm đầy mặt tươi cười trang điểm cũng dị vãng càng thêm chỉnh tề tuấn lãng hiến tam lang phân tích đạo lý rõ ràng dừng một chút hắn làm mặt quỷ nhìn yến trì nói tiếp cho nên đại ca ngươi là phát hiện cái gì hảo ngoạn đồ vật mang theo đệ đệ cùng đi a phụt thương nhiêu nhịn không được cười ra tiếng tam biểu ca ngươi là như thế nào đến ra cái này kết luận ta phân tích không đúng sao bằng không đại ca vì cái gì tổng hướng bên ngoài chạy hiến tam lang gãi gãi đầu chờ ngươi về sau sẽ biết Yến chỉ vô Yến Tam Lang bả vai, trên mặt Xuân Phong đắc ý, hảo, đại ca còn có việc, bất hòa ngươi nói. Chờ Yến chỉ ra phủ, Yến An đồng dạng đối với Yến Tam Lang nói, ta cùng nhiều Nhi cũng đi ra ngoài. Yến Tam Lang lôi kéo Yến An tay háo, các ngươi một cái hai cái, đều phải đi ra ngoài, nhị ca, ngươi đừng vứt bỏ đệ đệ à, đệ đệ một người ở trong phủ nhiều nhàm chán. Nếu không, ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi. Yến An cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt, ngăn, chờ nhị ca trở về cho ngươi mua đồ ăn ngon. Tiễn Tam Lang phồng má tử, Ừ, nhị ca đây là đem hắn trở thành tiểu hài từ đâu?" Tiễn Tam Lang một người nhàm chán tùy ý chuyển động hai vòng, mới phản ứng lại đây, chẳng lẽ đại ca cũng có ý chung nhân? Hắn đi ra ngoài là vì thấy thích nữ lang. Nói như vậy, đại ca, nhị ca việc hôn nhân đều có rơi xuống, anh anh anh, chỉ còn lại có hắn một người lẻ loi. Tiễn Tam Lang cảm thấy đã chịu một vạn điểm thương tổn, hắn muốn đi tứ đệ nơi đó bình phục tâm tình. Du tiểu thư tây bắc mùa thu lạnh không Yến trì đi ở yên lặng cổ trong chùa bên cạnh là nam trang trang điểm du chiêu hắn hôm nay đúng là cùng du chiêu ước tới xem cảnh trí cổ chùa dày nặng u tĩnh bên trong có một viên mấy trăm năm cây bạch quả cành lá tốt tươi cao ngất thẳng thắn yêu cầu vài người hợp nhau tới mới có thể hoàn nảy viên cây bạch quả một cây kim hoàng ánh vàng rực rỡ bạch quả diệp giống từng miếng tiểu ngọc phiến lóe lượng hoàng quang mang trên mặt đất lá rụng phô thành thật dày thảm dẫm lên đi mềm mại Du Chiêu cúi người nhặt lên một mảnh bạch quả diệp, mặt trên còn mang theo sáng sớm hơi nước kết thành giọt sương. Tây Bắc mùa thu thực lạnh, sớm liền mặc vào rắn chắc quần áo, thổi tới phong cũng là làm, từ sớm đến tối, các tướng sĩ tụ ở bên nhau sưởi ấm sưởi ấm, nói chuyện trời đất, bởi vậy, cũng không cảm thấy lạnh. Du Chiêu nói chuyện khi, tiến trì ánh mắt không khỏi dừng lại ở nàng trên mặt. Nàng tuy không có nữ tử trang điểm tinh xảo nhu mỹ, nhưng cao cao dựng thẳng lên đuôi ngựa, màu ngân bạch cáo gấm, nhìn qua hiên ngang lại lưu loát đứng ở một cây kim hoàng cây bạch qua bên tựa như cả người cũng bị nhiễm một tầng kim hoàng vầng sáng càng thêm đẹp chú ý tới yến chỉ kinh diệm ánh mắt du chiêu túi đầu nhẹ nhàng cười nàng thấp thấp nỉ non một tiếng ngốc tử nghe được nàng lời này yến chỉ vội vàng rời qua ánh mắt tầm mắt trên mặt đất dao động nhị tiêm nhưng không khỏi nhiễm một chút hồng. mau buổi trưa thời điểm yến chỉ cùng du chiêu xuống núi cái này cổ chùa ở giữa sườn núi chỗ bởi vì ngọn núi này đầu tiếu hẻo lánh bình thường tới nơi này người cũng không nhiều Bọn họ hai người đi ở trên sân đạo, đột nhiên một cái lưng hùm vai gấu nam tử, từ một bên tảng đá lớn khối mặt sau vụt ra tới, dùng miếng vải đèn che giấu hạ nửa bên mặt, hung thần ác sát đối với Yến chỉ cùng Du Chiêu đe dọa, nếu muốn xuống núi cũng đúng, giao ra tiền mãi lộ, bằng không các ngươi đừng nghĩ đi xuống. Du Chiêu đánh ra hắn vài lần, ngươi là ngọn núi này đầu bọn cướp. Cái này thân hình cao lớn bọn cướp thần sắc khó chịu, không tồi, các ngươi nhìn qua chính là phú quý nhân gia công tử, các ngươi ăn uống no đủ còn có lao tử như vậy ăn không được đồ vật đâu ta đây là cướp phú tế bẩn thay trời hành đạo du chiêu lắc đầu khẽ cười một tiếng phần bảy mươi bảy người cười cái gì cái này bọn cướp cảm giác du chiêu là ở cười nhạo hắn thẹn quá thành giận quơ quơ trong tay đao đừng hy vọng có người tới cứu các người các ngươi ngoan ngoãn đem trên người đáng giá đồ vật lấy ra tới ta sẽ tha cho ngươi nhóm. bằng không cái này bọn cướp quơ quơ trong tay chói lọi đao uy hiếp nói Nay cũng không phải là hắn lần đầu tiên làm như vậy sự tình, bởi vì ngọn núi này thật sự quá mức đầu tiêu hẻo lánh, không chỉ có tới nơi này ít người, ra chuyện gì, ngay cả quan phủ người cũng không muốn quảng. Này đó thế ra lang quân, quý nữ nhìn qua tuấn Mỹ lại đẹp, kỳ thật chính là cái dàn hoa, không có gì sức lực, chờ hắn bắt được đáng giá đồ vật, lại có thể ăn uống thả cửa một đốn. yến trì hộ ở du chiêu trước mặt, du tiểu thương, đừng sợ. Du chiêu đỉnh mày một chọn, liếc hắn một cái, ta đương nhiên không sợ hãi ở tây bắc thời điểm đều là nàng xông lên đi bảo hộ người khác này vẫn là lần đầu tiên có lang quân hộ đến nàng trước mặt tiến trì đến nàng trước mặt che chở nàng du chiêu pha là ngoài ý muốn tiến trì quy phạm không yêu động tay động chân ngày thường hỉ thư hỉ tĩnh cũng không sẽ cái gì quyền cước công phu cùng du chiêu các vị đại ca cùng trong quân doanh tướng quân so sánh với thực sự không thể xưng là nguy nga nhưng chính là cái này một cái con mọt sách tiến lên đem nàng hộ đến phía sau du chiêu trên mặt biểu tình nhẹ nhàng Đối với cái kia bọn cướp nói, thế gia như thế nào, bần dân lại như thế nào. Thế gia phú quý, cũng là dựa vào chính mình năng lực được đến. Hôm nay ngươi gặp ta, ta mới là thay trời hành đạo. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, xem tiểu huynh đệ ngươi vóc người thấp bé, mặt trắng không dâu, vừa thấy chính là tiểu bạch kiểm, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Cái này bọn cướp không coi nhẫn mại, cho các ngươi coi một chút lão tử lợi hại. Qua hồng chuyên chọn mềm nhất, hắn cầm đao hướng tới dù chiều phóng đi. Tiến chỉ một phen xông lên trước bảo hộ Du Chiêu, tuy rằng hắn sẽ không công phu, nhưng lang Quân hẳn là bảo hộ nữ tử, cùng lắm thì chính là bị thương một chút thôi. Không ngờ, là tả không hai hạ, cái kia bọn cướp đã bị phía sau Du Chiêu đạp lên dưới lòng bàn chân. Công tử tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, công tử buông tha tiểu nhân đi. Công tử võ nghệ cao cường, tiểu nhân hổ thẹn không bằng, công tử đừng cùng tiểu nhân chấp nhận, tiểu nhân về sau nhất định hối cãi, không hề làm loại chuyện này. Cái kia bọn cướp kêu thảm xin tha Không có vừa rồi thần khí. Du Chiêu lưu loát cột lấy hắn, tỉnh điểm sức lực, có nói cái gì đối khai phong phủ người ta nói đi. Tiễn trì nùng lớn lên lông mi tiểu kiều, trong đầu còn ở hồi tưởng mới vừa rồi Du Chiêu mạnh mẽ thân thủ, bất quá mấy chiêu công phu, Du Chiêu liền chế phục cái này bọn cướp, ra tay lưu loát, hiên ngang tư thế oai hùng, khí phách trưng dương, làm người không rời được mắt. Du Chiêu tò mò hỏi, vừa rồi vì cái gì muốn che chở ta? Ngươi không sợ sao? Không sợ Yến Trì trong lòng nói như vậy, nhưng hắn thực tế lại không phải nói như vậy. Yến Trì giơ ra bàn tay, đưa tới du chiêu trước mặt, ta sợ, cho nên du tiểu thư, có thể lôi kéo ta xuống núi sao. Nói xong lời này, hắn ngượng ngùng nhẹ nhàng cười cười, nùng trường giống cây quạt nhỏ lông mi rũ, hơi hơi tiểu động. Nếu là mặt khác nam tử nói như vậy, thực dễ dàng có vẻ nương khí, đang đổ tử giống nhau, nhưng xứng với Yến Trì ôn nhuận như ngọc một khuôn mặt, chút nào không cho người đáng khinh cảm giác. Yến Phủ Lang quân lớn lên đều đẹp tuy rằng ông trời phá lệ thiên vị yến an đem nguyễn thị còn có yến trọng sở hưu ưu điểm đều cho hắn yến an ở huynh đệ bảy trong đó nhất tuấn mỹ xuất chúng nhưng yến trì cùng yến an đều là thân huynh đệ có thể nghĩ yến trì dung mạo tất nhiên là không kém chỉ là bình thường yến trì tính tình thanh lãnh bình thản không bằng yến an như vậy tao khí như phủ bùi trần minh châu che giấu quan mang nhưng hắn như vậy nhẹ nhàng cười thanh tuyển lại tuấn mỹ mặc cho cái nào nữ lang thấy đều liên tiếp cự tuyệt hắn bất luận cái gì thỉnh cầu Du Chiêu sắc mặt đỏ lên, cái này ngốc tử còn sẽ liêu chính mình. Sợ a. Vậy làm cái này bọn cướp cho ngươi làm bạn đi. Du Chiêu đem bó bọn cướp dây cỏ hướng Yến Trì trong tay một ném, hướng tới dưới chân núi đi đến. Đừng nhìn nàng trên mặt không có gì biểu tình, kỳ thật ở nhìn đến Yến Trì như ngọc trên mặt miệng cười khi, nàng tâm đột nhiên nhảy thực mau. Chớ biết, Yến Trì chính là nàng thích cái loại này lang quân, một mi một mắt, cho dù là một cái cười, đều là nàng thích loại hình. Trên xe ngựa, nhị biểu ca oanh xuân các cái loại này phong nguyệt nơi nữ tử lớn lên đẹp sao khương nhiêu có chút tò mò kỳ thật nàng cũng muốn đi phong nguyệt nơi nhìn một cái các loại mỹ nhân yến an trong tay cầm thư hắn tùy tay lại phiên một tờ không có nhiêu nhi đẹp khương nhiêu bắt lấy yến an trong lời nói lỗ hổng xem ra biểu ca đi qua loại địa phương kia bằng không như thế nào biết đẹp hay không yến an đem thư bông hắn đang ở tự hỏi nên như thế nào giải thích oanh xuân các lạc khai phong số một số hai phong nguyệt nơi khai phong thế ra lang quân đi loại địa phương kia thật đúng là không ít đảo không phải nói một hai phải phát sinh điểm cái gì chính là đi được thêm kiến thức có một lần hắn bị một cái dao tình thượng nhưng lang quân ước ở nơi đó nói sự bất đắc dĩ đi một lần nhưng hắn không mừng hoàn cảnh nơi đây đối nơi đó nữ nhân cũng không một chút ít hứng thú từ nay về sau lại chưa đặt chân một bước khương nhiêu cầm khăn che mặt giả vờ anh anh anh khóc thành tiếng biểu ca ngươi đi qua loại địa phương kia ngươi thực xin lỗi ta ngươi muốn bồi thường ta tưởng cái gì đâu Ta chỉ là đi qua một lần mà thôi, sự tình gì cũng chưa phát sinh. Yến An xoa xoa nàng tóc mai. Khương Nhiêu nắm thượng Yến An tay háo hoảng á hoảng, làm nũng, ta mặc kệ, nếu ngươi đi qua, ta cũng phải đi nhìn một cái. Được không, biểu ca. Dù sao ngươi hôm nay cũng không mặt khác sự tình, ngươi liền mang theo ta đi gặp đi. liền đi một lần, biểu ca, được không sao. Giống anh Xuân các loại này phong nguyện nơi, nữ tử là không thể đi vào, này đây Khương Nhiêu mới quấn lấy Yến An làm yến an mang nàng đi vào có như vậy một cái kiểu biểu bội ở một bên làm lũng yến an nào bỏ được cự tuyệt hắn mặc mâu mỉm cười hôn ta một chút ta liền mang theo ngươi đi khương nhiêu ti ti ti thân ở hắn trên mặt không ngừng một lần liên tục hôn vài hạ biểu ca ngươi cũng không thể đổi ý nga lại nghĩ tới cái gì khương nhiêu nói ra thành biểu ca chờ lát nữa ở bố y cửa hàng nơi đó đỉnh một chút ta đổi thành nam trang trang điểm đi oanh xuân các nàng hiện giờ là quận chúa thân phận vì thanh danh suy xét Trắng trợn táo bạo đi hoanh xuân cắc không quá thích hợp. Bố y cửa hàng quần áo, không biết bị bao nhiêu người mặc ở trên người thử qua, tưởng tượng đến Khương Nhiêu xuyên y y phục có khả năng từng bị mặt khác nam tử mặc ở trên người quá, Yến An trong lòng có vài phần không thoải mái. Trên xe có ta một bộ áo cũ, kích cỡ có chút tiểu, nhiều nhi ngươi ăn mặc chính thích hợp. Ngươi nếu không ngại, xuyên ta quần áo như thế nào? Hảo A. Khương Nhiêu vui vẻ đồng ý. Chờ nàng đi đến bố y cửa hàng thay Yến An quần áo sau một khuôn mặt má đảo phiêm phấn, như say rượu hải đường. Đây là nhị biểu ca quần áo, mặt trên còn lây dính trên người hắn thanh hương hơi thở, hiện giờ mặc ở trên người mình, tổng cảm thấy phá lệ thân mật. Biểu ca, Khương Nhiêu đi lên xe ngựa, có chút không được tự nhiên, ngựa ngủng xem Yến An liếc mắt một cái. Trước mặt nữ lang ăn mặc chính mình quần áo, Yến An cũng có chút không được tự nhiên. Áo cũ mặc ở Khương Nhiêu trên người như cũ có chút rộng thùng thình, vừa lúc che dầu nữ lang trước ngược ngược mà độ cung lại càng thêm có vẻ nàng vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, dáng người tinh tế lả lướt. Giống như bọn họ hai người có ra thịt chi thân dường như, Yến An trong lòng nảy lên một cổ khô nóng, trong ngáy mắt, hắn không cấm hối hận đáp ứng rồi Khương Nhiêu thỉnh cầu. Trường 82 Khương Nhiêu cùng Yến An mới vừa đi vào Hoành Xuân Các, liền có gã sai vật đi lên tiếp đón. Nơi này nhìn còn rất lịch sự tao nhã. Khương Nhiêu cảm thán nói, Hoành Xuân Các không chỉ có là bài trí, vẫn là nơi này nữ tử, trang điểm toàn thực thanh nhã cũng không quá mức mỹ loạn bên trong nữ tử yến phì hoàng đầy các loại mỹ nhân cái gì cần có đều có yến an cùng khương nhiêu đi theo gã sai vật đi lên lầu hai bọn họ hai người một cái giục tú tuấn lĩnh một cái nữ giả nam trang vẫn tươi đẹp động lòng người đưa tới không ít oanh xuân trong các cô nương chú ý mấy cái cô nương cho nhau lướt nhau cái này lang quân là của ta các ngươi ai đều đừng cùng ta đoạt nay vài vị cô nương sửa sang lại một chút tóc mai nhân cơ hội tiến đến khương nhiêu cùng yến an bên người công tử không bằng nô gia vì các ngươi đạn một khúc đi vị này tiểu công tử nô gia pha trà không tồi đi uống một chén đi nay mấy cái cô nương tranh nhau tễ ở đằng trước lấy cầu được đến khương nhiêu cùng yến an chú ý đột nhiên có một vị vóc người so thấp bé cô nương bị tệ ngã xuống đất khương nhiêu cúi người nâng dậy nàng nhẹ nhàng cười ngươi không sao chứ vị cô nương này danh lục phù cảm thụ được khương nhiêu quan tâm nàng trên mặt có một tia ngượng ngủng lắc lắc đầu công tử ta không có việc gì Vị công tử này hảo ôn nua, nói chuyện thanh thanh ngọt ngào, còn có cặp kia con ngươi, thanh trừng tựa một hồ xuân thủy, đối mặt các nàng này đàn phong trần nữ tử, không có một kia chán ghét cùng kinh thường. Kia liền hảo. Khương Nhiêu doanh doanh cười, các vị cô nương sẽ đánh đàn lại sẽ pha trà, hôm nay không vừa khéo, phất các vị cô nương hảo ý. Khương Nhiêu như vậy vừa nói, oanh xuân các còn lại vài vị cô nương không hề tranh đoạt tế đi lên, công tử lần sau lại đến, nô ra cho ngươi pha trà uống, lần sau tới thời điểm. Nô ra vì ngươi đạn một đầu dễ nghe khúc. Nhìn đến này phiên cảnh tượng, Tiễn An lại lần nữa cảm thán, chính mình cái này hàng thật giá thật lang quân đứng ở nơi này, còn không bằng Nhiêu Nhi được hoan nên. Xem ra chính mình không chỉ có phải đề phòng nam lang, còn phải đề phòng nữ tử. Chờ đi tới rồi lầu hai, Khương Nhiêu túm túm Yến An ống tay háo, biểu ca, nhiều như vậy đẹp cô nương, ngươi đều không động tâm sao. Tiễn An cười nhẹ, có Nhiêu Nhi một cái nữ lang, đã chọn rồi. Khương Nhiêu giận liếc hắn một cái. Hiện giờ nhị biểu ca lời ngon tiếng ngọt càng thêm sở trường. Bọn họ hai người còn không có đi vào phòng, phía trước đột nhiên truyền đến khó chịu một tiếng. Hảo A, Yến An, bị ta bắt lấy ngươi nhược điểm. Dương mắt vừa thấy, nguyên lai là hồi lâu không thấy trình Tam Lang. Trình Tam Lang đi nhanh hướng tới Yến An đi đến, trong giọng nói hàm chứa lý ý. Yến An, ngươi chính là đính hôn người, đi vào loại địa phương này, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng Phúc Ninh quận chúa sao? Phúc Ninh quận chúa tốt như vậy nữ tử ngươi cũng không thể cô phụ nàng. Trình Tam Lang phía trước ở hiến phủ học đường đọc sách, hắn khi đó tổng ái ghé vào Khương Nhiêu bên người, từ Khương Nhiêu cùng Yến An ở bên nhau sau, hắn liền rất ít xuất hiện ở Khương Nhiêu trước mặt. Yến An nhìn hắn, vậy ngươi lại như thế nào ở chỗ này? Ta huynh trưởng ở chỗ này, ta tới tìm hắn trở về. Trình Tam Lang vội vàng biện giải nói. Hắn ngữ khí có chút hướng, vì Khương Nhiêu bất bình, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Ngươi tới này doanh xuân cát. Chẳng lẽ là mê luyến thượng cái nào cô nương? Phúc Ninh quận chúa tốt như vậy nữ lang, ngươi đều không quý trọng. Mà hắn, tưởng quý trọng, lại không có cơ hội. Khương Nhiêu nhật nhặt cười, đối với Trình Tam lang giải thích, Trình Tam công tử, biểu ca là bồi ta cùng nhau tới. Phúc Ninh quận chúa, nguyên lai là ngươi. Trình Tam lang kinh ngạc nhìn một bên làm nam tử trang điểm Khương Nhiêu, ngay sau đó ngượng ngùng cười cười, xin lỗi, là ta hiểu lầm. Hắn nhìn chầm chầm Khương Nhiêu nhìn thoáng qua, tiếp theo rời qua ánh mắt che giấu trong mắt không tha tình tố đã lâu không gặp khương nhiêu nàng vẫn là như vậy minh diễm động lòng người hắn trên mặt không có lộ ra trong lòng ý tưởng tùy tiện nói mới vừa rồi lời nói của ta phúc ninh quận chúa cùng nhị lang các ngươi đừng để ở trong lòng ta chính là cái hỗn người nói chuyện không trải qua đầu óc tiến an đem tầm mắt dừng lại ở trình tam lang trên người khoe môi giơ lên một mặt cười kiên định ra tiếng giống như ở hướng hắn bảo đảm cái gì dường như không sao tam lang ta sẽ không cô phụ nhiều nhi Nghe được lời này, Trình Tam Lang thẳng tắp nhìn chằm chằm Yến An nhìn trong chốc lát, lộ ra thoải mái cười, Hảo, ta nhớ kỹ ngươi những lời này, nếu là lấy hạnh phúc cuối đời ninh quận chúa chịu cái gì bị khuất, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hảo, Yến An này một cái hảo tự nói năng có khí phách, không thấy trộn dạng, hắn nói tiếp, ta cùng Nhiêu Nhi phải về phủ, lần sau có rảnh nói, chúng ta lại ước. Ân. Trình Tam Lang lưu loát đồng ý, các ngươi đi trước, ta đi đem ta huynh trưởng mang về phủ. Khương Nhiêu đối với hắn nhợt nhạt cười, trình tam công tử, tài kiến. Trình tam lang đứng ở tại chỗ, vẫn luôn nhìn Khương Nhiêu thân ảnh, thẳng đến biến mất không thấy, hắn vẫn vẫn không núp đích. Khương Nhiêu lần đầu tiên xuất hiện ở hiến phủ học đường khi, trình tam lang trước mắt sáng ngời, hắn liền muốn cùng cái này đẹp nữ lang trò chuyện, muốn tiếp cận nàng. Nữ lang doanh doanh nhất tần nhất tiếu, rào hảo như họa khuôn mặt, giống như xuân hoa vào nước tiếu lệ nhuận tú, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ rất rõ ràng. Đáng tiếc. Nguyệt Lao không có cho hắn cùng Khương Nhiêu dắt thơ hồng, hai người chỉ là sơ giao. Nữ lang bên người luôn là vây quanh rất nhiều người, có nàng bảy vị biểu ca, có cùng nàng giao hảo quý nữ, mà hắn trình Tam lang, ở nữ lang trong lòng, cũng không có lưu lại đặc thù vị trí. Lại sau lại, Khương Nhiêu bị kỳ tuyên đế tứ hôn, hắn hoàn toàn rất ít nhìn thấy nàng. Ở biết được Khương Nhiêu bị tứ hôn kia một ngày, hắn một người buồn ở trong phòng, tâm tình nói không nên lời phiền muộn cùng buồn bực, một người uống lên hai ba bình rượu, đại say một hồi. Sau lại biết được Khương Nhiêu gặp nguy hiểm, hắn rất muốn trước tiên đi xem nàng một mặt, nhưng hắn lấy cái gì thân phận đi đâu. Có yến an ở bồi nàng. Phần 78 Khương Nhiêu là hắn xuân tâm manh động có hảo cảm cái thứ nhất nữ lang, không thể xưng là phi nàng không thể cái loại này thích, nhưng mỗi lần vừa nhớ tới Khương Nhiêu, trình tam lang trong lòng tràn ngập nhàn nhạt không tha cùng tiếc nuối. Hắn từng chứ ma dường như ảo tưởng quá, nếu cùng Khương Nhiêu ở bên nhau chính là hắn, kia hắn nhất định sẽ đem nữ lang phùng ở lòng bàn tay không cho nàng chịu một kia bỉ quất, có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Hiện giờ ở chỗ này nhìn thấy nàng, có thể thấy được tới, nàng thực vui vẻ, nữ lang trên mặt ý cười là không lừa được người, tiến an bồi nàng đi bất luận cái gì nàng muốn đi địa phương, tận này có khả năng bảo hộ nàng, hống nàng cao hứng, có lẽ, tiến an là nhất thích hợp nàng lang quân. Nghĩ vậy nhi, trình tam lang thở ra một hơi, nhân sinh luôn là có rất nhiều tiếc nuối, không phải chính mình thích một cái nữ lang, là có thể cùng nàng ở bên nhau. Đối với Khương Nhiêu tới nói, Trình Tam Lang bất quá là nàng nhân sinh đông đảo khách qua đường chung một cái. Đối với Trình Tam Lang tới nói, Khương Nhiêu lại là hắn này nhất giai đoạn nồng đậm rực rỡ một bút. Tuy rằng Khương Nhiêu không có cùng hắn ở bên nhau, nhưng hắn cũng không sẽ cảm thấy không cam lòng, cũng sẽ không quá độ chấp nhất mà hắn hận. Khương Nhiêu đã tìm được rồi thuộc về nàng hạnh phúc, chính mình hẳn là vì nàng cao hứng. Kế tiếp, hy vọng hắn cũng có thể gặp được tương lai một nửa kia. Ra doanh xuân cát, Khương Nhiêu cùng Yến An chi giàn không khí có chút Bọn họ hai người đều không phải là cỏ cây, tự nhiên có thể mơ hồ cảm nhận được trình tam lang tình cảm. Một cái kỳ hằng, một cái trình tam lang, hai cái tình địch như hổ rình mồi, Yến An hạ quyết tâm, nhất định sẽ không cấp hai người kia cơ hội thừa dịp. Đi lên xe ngựa, Yến An kéo qua Khương Nhiêu măng mùa xuân tế chỉ nhéo nhéo, Nhiêu nhi, nếu không chúng ta trước tiên thành thân đi, như vậy, ngươi chính là của ta. Khó mà làm được, ngươi còn muốn qua cha mẹ ta kia một con đâu. Khương Nhiêu giảo hoặc cười. Tuy rằng bọn họ hai người đã đính hôn, nhưng việc hôn nhân này là kỳ tuyên đế ban cho hôn, hôn nhân đại sự, không phải cho đùa. Khương Hầu ra chuẩn bị chờ đến khai phong sau, toàn phương vị Hảo Hảo khảo sát Yến An một phen. Chờ Khương Hầu ra hoàn toàn tán thành Yến An, mới có thể đồng ý đem chính mình hòn ngọc quý trên tay gả cho nàng. Yến An cười nói, Hảo, chờ dựa, cô mẫu tới rồi, ta nhất định Hảo Hảo biểu hiện, tranh thủ sớm ngày đem nhiêu nhi cưới hồi phủ. Nhị ca, biểu muội, các người đi đâu vậy? Một hồi đến Yến Phủ, Yến Tam Lang tò mò chiều bọn họ hỏi thăm, biểu mội lại nữ giả nam trang, khá xinh đẹp. Tam biểu ca muốn biết. Khương Nhiêu đệ thấp thanh âm, ta nay cái cùng nhị biểu ca đi hoành xuân các. hoành xuân các? Yến Tam Lang đột nhiên đề cao âm điệu, theo sau ý thức được không ổn, vội vàng hạ thấp thanh âm, trên mặt toàn là tiếc nuối, biểu mội, ta còn chưa có đi quá nơi đó đâu. Ngươi như thế nào không mang theo thượng ta, ngươi nếu là sớm nói cho ta. Nói cái gì ta cũng muốn đi theo ngươi cùng nhị ca cùng đi. Nơi nào cô nương đều trông như thế nào a Ngươi cũng đừng suy nghĩ. Yến An đem Yến Tam Lang sách đến một bên, nếu là bị ta biết ngươi đi nơi đó làm chuyện xấu, ta liền. Yến An lời nói còn chưa nói xong, Yến Tam Lang đánh gậy hắn nói, nhị ca ngươi bất công, dựa vào cái gì biểu mội có thể đi, ta lại không thể. Ngươi nếu là nữ tử, ta khẳng định mang theo ngươi đi. Yến An cười như không cười liếc hắn một cái. Một câu đổ Yến Tam Lang á khẩu không trả lời được. Hừ, kiếm sau ta nhất định phải đương cái nữ tử. Yến Tam Lang khó chịu lẩm bẩm nói, ai, không đúng a, ta làm gì phải làm nữ tử. Bị nhị ca mang ngưng đi. Chờ Yến Trì hồi phủ thời điểm, Yến Tam Lang lại thấu đi lên cáo trạng, đại ca, nhị ca khi dễ ta cái này nhỏ yếu đáng thương lại vô tội đệ đệ, hắn mang theo biểu mỗi đi hoành xuân cắt, không cho ta đi nơi đó. Yến Trì trên mặt xuân phong đắc ý, vỗ vô, vô bờ vai của hắn, ngươi đi đâu làm gì thư trung tự hữu hoàng kim úc thư trung tự hữu nhan như ngọc hảo hảo đọc sách tranh thủ tiếp theo khoa cử khảo thí khảo cái hảo thứ tự Hừ, đọc sách tốt như vậy đại ca ngưỡng như thế nào không đợi ở trong thư phòng ôm thư quá cả đời a yến tam lang phòng lên quay hàm đại ca cùng nhị ca chuyên môn khi dễ hắn chỉ trước mắt tới rồi hàn tinh liên cùng du nhiên thành thần nhật tử hàn tinh liên hai ủy hiệp sinh hà mắt hàm thu ba một thân đỏ thâm áo cưới mũ phượng khăn quàng vai rực rỡ lấp lánh đãi nàng trang điểm trải chuốt sau vây xem quý nữ không khỏi sôi nổi cảm thán hàn tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp a khương nhiêu chân thành đưa lên chúc phúc đều nói nữ tử thành thân ngày đó là xinh đẹp nhất hy vọng hàn tỷ tỷ có thể vẫn luôn như vậy xinh đẹp như vậy hạnh phúc đi xuống hàn tinh liên trên mặt ý cười nồng đậm ta sẽ tuy rằng thành thân sau quá không lâu ta liền phải đi theo cùng đi tây bắc không có biện pháp chứng kiến nhiều nhi người việc hôn nhân nhưng ta hy vọng ngươi cũng vẫn luôn hạnh phúc đi xuống chúng ta đều sẽ hàn tỷ tỷ yên tâm khương nhiêu cười khanh khách nhìn nàng hàn tinh liên là khương nhiêu đi vào khai phong giao hảo cái thứ nhất quý nữ hai người ở chung lâu như vậy nàng là thiệt tình hy vọng hàn tinh liên có thể quá hạnh phúc Yến an ôm khương nhiêu đi vào nội nhạc viện đem nàng đặt ở trên giường bỏ đi giày vớ nâng lên nàng cổ gỡ xuống tóc mai thượng bộ diêu châu thoa vì nàng lòng phát nhiều nhi say rượu du ngọc ngươi đi nấu chén tỉnh rượu trà nô tỳ này liền đi du ngọc vội vàng đi ra ngoài nhà ở đi hướng phòng bếp nhỏ nhị biểu ca ta không có say ta tiểu lượng hảo đâu khương nhiêu nhẹ nhàng ra tiếng nàng trừ bỏ hai ủy hiệp phiếm hồng còn lại đảo thật đúng là không có gì không thích hợp địa phương Tiến an sùng lịch vỗ đi nàng trên mặt tóc đen hảo hảo hảo nhiêu nhi không có say chờ lát nữa uống một chén tỉnh rượu trà bằng không ngày mai rời giường sẽ đau đầu nay cái là hàng tinh liên thành thân ngày lành hơn nữa khương nhiêu gần nhất mới vừa trở thành quân chúa không ít người bưng rượu kính nàng chối từ bất quá khương nhiêu uống lên vài chén rượu nhiên nàng tiểu lượng quá kém vài chén rượu xuống bụng có chút hơi say khương nhiêu lôi kéo yến an góc áo không bỏ nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng con ngươi phiếm gọn sóng nhìn yến an thanh tuyển mặt mày môi hồng răng trắng không khỏi cảm thấy miệng khô tim đập cũng thật mau nàng nhìn yến An môi hoàn cổ hắn một chút tới gần lang quân môi mềm ấm còn một cổ bạc hà thanh hương hôn loạn rượu tinh khiết và thơm nàng lướt qua liền ngừng hãy còn không thỏa mãn đầu lưỡi gặp phải yến an khớp hàm Cuối cùng rời đi thời điểm, còn cắn một chút tiếng An khoẹt môi. Tiếng An trầm thấp lại nhỏ vụn khẽ cười một tiếng, hắn tiếp nhận quyền chủ động, thân thượng Khương nhiêu, lưu luyến lại triền miên, Khương nhiêu mơ hồ đầu góc càng thêm mơ màng hồ đồ, run rẩy cảm giống như nhiệt lưu giống nhau lan tràn, cả người phiêu nhiên như tiên. Chia đều khai thời điểm, nữ lang môi càng thêm đỏ bừng, hai ủy hiệp nhiễm một màn sáng lạn ánh nắng chiều, tiểu diễm động lòng người. Tiếng An hầu kết lăn lộn một chút, màu đen con ngươi càng thêm nóng cháy, này thật khảo nghiệm hắn tự chủ. Ta muốn gặp cố Minh Hy, làm nàng tới gặp ta. Khai phong phủ lại lao, đã giam giữ ở chỗ này gần nửa năm cố Minh Trường rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa. Lúc trước cố Minh Hy nói tốt thực mau liền đem hắn cứu ra đi, kết quả nhoáng lên mắt nửa năm thời gian trôi qua, không có một chút động tác. Cố Minh Hy được đến cố Minh Trường muốn gặp nàng tin tức sau, trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, bất quá này dù sao cũng là nàng thân Huynh trưởng, cuối cùng nàng vẫn là đi gặp hắn một mặt. Huynh trưởng, ngươi thấy ta có chuyện gì? Cố Minh Hi làm một bên nha dịch lui ra, trong phòng giam chỉ có nàng cùng cố Minh Trường hai người. Ngươi nói đi. Cố Minh Trường cười lạnh một tiếng, này nửa năm ở Đại Lao, quả thực là sống không bằng chết, hắn thật sự chịu đủ như vậy nhặt tử, hắn muốn đi ra ngoài. Lúc trước ngươi đáp ứng ta, sẽ thực mau đem ta cứu ra đi, nhưng này nửa năm, ngươi liền thấy đều không thấy ta một mặt, ta hảo muội muội, ngươi có phải hay không quên đáp ứng quá chuyện của ta? Cố Minh Hi cắn môi, một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Tranh thủ cố minh lớn lên thương tiếp, huynh trưởng, ngươi cũng biết, bài hiến phủ ban tặng, chúng ta cố ra thất thế, phủ thân hiện giờ cách chức ở phủ, mẫu thân thân mình khi tốt khi xấu, ta đã muốn chiếu cố mẫu thân, lại muốn cùng cô mẫu cùng biểu ca kéo gần quan hệ, thật sự chịu không ra thời gian. Nay không, một có thời gian, liền tới gặp ngươi. Nói thật dễ nghe, ngươi cảm thấy, ta còn sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ sao. Lúc trước, ngươi đại nghĩa diệt thần, đem hết thể tội danh đẩy đến ta trên người hiện giờ ta còn sẽ tin ngươi lời nói cố minh trường không giao động cố minh hy lắc đầu huynh trưởng ta là ngươi muội muội ngươi sao lại có thể như vậy tưởng ta ta so bất luận kẻ nào đều ngóng trông ngươi sớm ngày đi ra ngoài ngươi bị nhốt ở đại lao ngươi cho rằng ta hảo quá sao mẫu thân bởi vì nhớ mong ngươi mà thân mình càng ngày càng gầy yếu ta cũng mỗi ngày sống ở tự trách giữa ngươi thả kiên nhẫn chờ một chút chờ có thích hợp thời cơ chờ ta gả cho tam hoàng tử thành tam hoàng tử phi Ta sẽ lập tức đem người cứu ra. Tam hoàng tử phi. Cố Minh Trường khinh thường cười lạnh một tiếng. Hán đối Cố Minh Hy cứu chính mình đi ra ngoài cũng không ôm cái gì hy vọng. Phải biết rằng, lúc trước kỳ du chính là bệ hạ thân chất nữ, quan tiến đại lao cuối cùng đều không có chạy thoát lưu đầy vận mệnh. huống chi kẻ hèn một cái Cố Minh Hy, nàng có cái gì năng lực cứu chính mình đi ra ngoài. Cố Minh Trường châm trọng nói, cho đến ngày nay, ngươi còn đang nằm mơ. Ngươi dùng đầu góc ngắm lại. Hiện tại chúng ta cố ra chính là một cái cục diện rồi dám có ai nguyện ý cùng chúng ta cố ra kết thân. Hùng chi là cố quý phi cùng Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử vẫn luôn khinh thường chúng ta cố ra người, phía trước vì chúng ta cố ra bạc, không thể không cùng chúng ta giao hảo. Ở hiện giờ dưới loại tình huống này, ta không cảm thấy hắn sẽ nguyện ý cưới ngươi. Ngươi nhân lúc còn sớm đổi một người đi. Bị chọc đến chỗ đau, cố minh hy sắc mặt không tốt lắm, này còn không phải bái huynh trưởng ban tạo. Ngươi nếu là không bị trảo tiến đại lao ta gì đến nỗi hao hết thủ đoạn lấy lòng người khác, cố minh mọc ra huy danh hiếp, chúng ta cố ra chính là một bãi bùn lầy, không có một cái tốt, ta là phụ thân là, ngươi cũng là, đừng đem chính mình tưởng quá thanh cao, ta hảo muội muội, ta hy vọng ngươi có thể nhớ rõ, ta hiện giờ chính là vì ngươi gánh tội thay, hảo, ngươi đừng nói nữa, cố minh hy thẹn quá thành giận, đánh giá bên ngoài liếc mắt một cái, e sợ cho bị những người khác nghe được, huynh trưởng ngươi không muốn tin tưởng ta cũng không sao, nhưng trừ bỏ ta. Ngươi còn có thể trông cậy vào ai đâu Cố minh mặt dài sắc biến đổi Xuất hiện ra không cam lòng lại không thể nề hà thần sắc Tiếc hảo Ta chờ ta hảo mội mội đem ta cứu ra đi Huynh trưởng lại cho ngươi cuối cùng một đoạn thời gian Bằng không Có chút không nên lời nói Ta cần phải nói ra Ngươi ở bên ngoài cẩm y ngọc thực Ta cũng không thể bạch bạch thế ngươi gánh tội thay à Huynh trưởng yên tâm Ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài Những cái đó không nên lời nói Ngươi không cần nói bậy Chúng ta chính là một cái dây thường thượng châu chấu ta còn có việc trước rời đi cố minh ghi cắn răng nói căm giận phất tay háo rời đi thân nhân lại như thế nào chỉ biết một cái kính tới uy hiếp nàng lợi dụng nàng ở không có gặp được khương nhiêu phía trước nàng là chúng tinh cùng nguyệt cố gia đại tiểu thư ca ca không có bị quan tiến trong nhà lao phụ thân không có bị cách trước mẫu thân thân mình hảo hảo trong cung cô mẫu đau nàng biểu ca trong lòng cũng không có cha người khác nhưng từ gặp được khương nhiêu sau hết thể đều thay đổi nàng không bao giờ là cao cao tại thượng cố gia tiểu thư nàng vì trở thành tam hoàng tử phi an nói khép nép lấy lòng cố quý phi dùng chính mình trong sạch tới mưu tính kỳ hàng. nếu không phải khương nhiêu nàng gì đến nỗi lưu lạc đến nước này nhưng mà khương nhiêu có thể nhẹ nhàng đến thánh thượng tứ hôn mọi người sủng nàng hiện giờ lại từ huyện chúa trở thành quân chúa dựa vào cái gì hết thể chuyện tốt đều làm khương nhiêu đụng tới cố minh hy trào ra ác độc ý niệm nếu là lúc trước nàng không có báo cho Yến an có quan hệ khương nhiêu tin tức Như vậy Khương Nhiêu cũng chỉ có thể ti tiện khuất phục biểu ca, mất đi trong sạch, cùng nàng giống nhau. "Hằng Nhi, ngươi khôi phục như thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái? cố Quý Phi quan tâm hỏi. Kỳ Hàng trên mặt không có biểu tình, ngữ khí lạnh như băng, Mẫu Phi yên tâm, Nhi tử không có việc gì. cố Quý Phi thở dài, từ khi Kỳ Hàng bị Yến An hung hăng liệu lý một đốn sau, hán tựa như thay đổi cá nhân dường như, âm trầm lại hỉ nộ không chừng, mặc dù đối mặt nàng cái này Mẫu Phi cũng không có gì sắc mặt tốt kỳ hằng lại lạnh lùng hỏi một câu mẫu phi cố minh hy ở đâu minh hy vẫn an minh trường đi ngươi biểu ca ở trong tù đái lâu như vậy hắn chịu khổ mẫu phi chờ đợi minh trường sớm chút ra tới đáng tiếc vẫn luôn tìm không thấy thích hợp thời cơ hướng bệ hạ để chuyện này nhắc tới khởi cố minh trường cố quý phi mày liễu hơi nhíu lại thở dài một hơi kỳ hằng thần sắc hung ác nhăm hiểm mẫu phi cũng biết nếu không phải cố minh hy đem khương nhiêu ở nhi tử biệt viện một chuyện cố ý tiết lộ cho hiến an nhi tử cũng sẽ không chịu này khuất nhục Ngươi xác định là Minh Hy việc làm. cố Quý Phi khó có thể tin, ngươi là nàng biểu ca, nàng vì sao phải làm như vậy? Nhi tử ở mang đi Khương Nhiêu trước làm đủ chuẩn bị, nếu không phải có người cố ý đem tin tức để lộ ra đi, tiến an một chốc căn bản vô pháp tìm được Khương Nhiêu. Kỳ Hàng lệnh như băng nói. Hắn nắm chặt đại trưởng, trong con ngươi toàn là tức giận, mấy ngày trước đây Nhi tử phái người cha xét việc này, một cha mới phát hiện, lúc ấy phụ trách hầu hạ Khương Nhiêu thị nữ, âm thầm làm, cố Minh Hy thấy Khương Nhiêu ngay sau đó Yến an liền mang theo thị vệ tìm được rồi không nhiêu không phải nàng mật báo còn có thể có ai nghe kỳ hằng như vậy vừa nói cố quý phi cũng là vẻ mặt tức giận nếu không phải minh hi đưa tới Yến an hằng nhi cũng sẽ không chịu lớn như vậy tội bởi vì việc này cố quý phi lập tức làm cố minh hi tiến cung cô mẫu ngài tìm ta tới có chuyện gì a cố minh hi cũng không biết sự tình đã bại lộ nàng trên mặt mang theo cười giống thường lui tới giống nhau đi đến cố quý phi trước mặt Ngươi còn không thừa nhận. Cố Quý phi một cái tát phiến ở nàng trên mặt, lạnh lẽo bén nhọn hộ giáp ở Cố Minh Hi trên mặt hoa tiếp theo điều thật dài vết máu, đỏ thắm vết máu chảy xuôi ra tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Cố Minh Hi không cấm sau này lảo đảo, lập tức ngã trên mặt đất, nàng che lại chính mình nửa bên mặt, cảm giác trên mặt nóng rất đau, cô mẫu, Minh Hi làm sai cái gì? Còn không thừa nhận. Nếu không phải ngươi đem Khương Nhiêu tin tức nói cho Yến An, hằng nhi gì đến nỗi chịu khi dễ. Cố Quý phi càng nói càng sinh khí. Nàng sắp thích chính mình cái này chất nữ, cũng khởi quá đem Cố Minh Hi gả cho Kỳ Hằng Tâm Tư, nhưng đó là trước kia. Hiện giờ Cố ra rơi đài, Kỳ Hằng lại đối Cố Minh Hi vô tình, ở hơn nữa lần này là Cố Minh Hi mật báo gián tiếp hại Kỳ Hằng, bởi vậy, Cố Quý Phi đối Cố Minh Hi chỉ có tràn đầy căm ghét cùng không mừng. Chương 83. Cố Quý Phi trong giọng nói lộ ra tức giận, "Bổn cung đối đại ngươi không tệ, ngươi chính là như vậy hồi báo bổn cung cùng ngươi biểu ca." "Cô mẫu, Minh Hi là có khổ chung." Cố Minh Hy che lại vẽ ra vết máu nửa bên mặt, chậm rãi đứng lên, nghẹn ngào ra tiếng, ngày đó Khương Nhiêu chủ động ước ta thấy mặt, nàng uy hiếp ta, nếu ta không báo cho Yến An đem nàng cứu ra đi, mặc dù nàng thành biểu ca người, cũng sẽ tìm mọi cách như hại biểu ca tánh mạng, trả thù trở về. Như vậy nữ tử, không chừng sẽ dùng ra cái gì thủ đoạn, sao có thể lưu tại biểu ca bên người. Cố Minh Hy cắn môi, trong con ngươi chứa nước mắt, vì biểu ca, ta bất đắc dĩ mới đưa Khương Nhiêu tin tức nói cho Yến An. Cô mẫu ta đều là vì biểu ca an nguy suy nghĩ ta không phải muốn cố ý hại biểu ca nếu biểu ca khăng khăng đem khương nhiêu lưu tại bên người ra cái gì ngoài ý muốn kia chính là thời gian đã muộn liền tính là như vậy ngươi cũng không thể tự mình làm như vậy vì cái gì không đi thông báo ngươi biểu ca một tiếng cố quý phi mày liễu nhữ chặt vẫn cứ không có gì sắc mặt tốt cố minh hy lắc đầu pha là hủy khuất cô mẫu biểu ca bị khương nhiêu mê tâm mặc dù ta đem việc này báo cho hắn biểu ca lại như thế nào như vậy thu tay lại Nàng lấy lòng quỷ gối cô quý phi chân bên, túng nàng tinh xảo cung váy làn váy, mang theo khóc nước nở nói, cô mẫu, Minh Hy biết sai rồi, về sau Minh Hy lại không làm chuyện như vậy, ngài tha thứ Minh Hy đi. Vẫn luôn không có ra tiếng kỳ hàng lúc này mở miệng, hắn cả khuôn mặt ẩn nấp ở ngược sáng bóng ma chỗ, giữa mày hàm chứa lệ khí, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, đảo loạn buồn hoàng tử kế hoạch. Mẫu phi, không thể lại làm nàng lưu tại ngài còn có nhi tử bên người, để ngừa lại gặp phải sự tình. Phần 79 cố quý phi đem cố minh hy trong tay túm làn váy bung ra không liếc nhìn nàng một cái ngươi tuổi cũng không nhỏ tổng lưu tại bổn cung bên người giống chuyện gì xảy ra người ta cô chất một hồi bổn cung cũng không phải kia chờ tàn nhẫn độc các người người trở về đi bổn cung ngày mai liền cho ngươi tuyển một cái lang quân chờ ngươi xuất ra sau về sau không cần phải liền không cần lại tiến cung thấy bổn cung cũng không cần lại đi quấy dày hàng nhi nghe thế phiên lời nói cố minh hy không thể tin tưởng nhìn cố quý phi cô mẫu Ngài biết rõ Minh Hy đã là biểu ca người, ngươi không lâu phía trước còn nhận lời làm Minh Hy lưu tại biểu ca bên người. Ngài không thể làm như vậy, Minh Hy như thế nào còn có thể gả cho những người khác. Cố Quý Phi lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, bổn cung cho ngươi chọn lựa phu quân, tất nhiên là không dám ghét bỏ ngươi không phải trong sạch nữ tử, ngươi nhân lúc còn sớm đã chết này tâm, đừng lại vọng tưởng lưu tại hàng nhi bên người. Biểu ca, cố Minh Hy trong lòng xuất hiện một cổ sợ hãi, nàng lại quỳ cọ đi đến kỳ hàng bên cạnh. An nói khép nép cầu xin, biểu ca ngươi nói một câu, ngươi không thể như vậy đối ta, ta là ngươi người A. Cố Minh Hy trong lòng rất rõ ràng, giống nàng như vậy không coi trong sạch chi thân nữ tử, lại có thể tìm được cái gì tốt nhà chồng. Cố Quý Phi cho nàng chọn lựa nhân ra, nhất định là chức quan thấp kém, yêu cầu dựa vào cố Quý Phi còn có kỳ hàng nhân ra, loại người này ra tự nhiên bên ngoài thượng không dám ghét bỏ nàng, nhưng nếu nàng thật sự gả qua đi, tuyệt đối không có ngày lành quá. Ngươi như vậy nữ nhân buồn hoàng tử cũng không dám lưu. Kỳ hằng ngữ khí lãnh đạo. Hắn không chút để ý quét cố Minh Hy liếc mắt một cái, làm người muốn tức thời. buồn hoàng tử đã đối với ngươi không có hứng thú. buồn hoàng tử hiện giờ còn nguyện ý cho ngươi tìm cá nhân ra, ngươi tốt nhất đáp ứng, đừng không biết tốt xấu. Cố Minh Hy nằm liệt ngồi dưới đất, trong mắt toàn là oán hận cùng khó chịu. Xem, đây là nàng cô mẫu cùng biểu ca, đối nàng hô chi tức tới, huy chi tức đi, không cần nàng thời điểm. Lặp đi lặp lại nhiều lần đem nàng trở thành bóng cao su giống nhau đá văng ra, mà nàng chỉ có thể giống như xuất sinh với đuôi lấy lỏng. Nàng trong sạch, nàng hết thể đều cho kỳ hằng, nàng có thể dựa vào chỉ có kỳ hằng. hiện giờ muốn đá văng ra nàng, nàng mơ. Cố Minh Hy hủy diệt nước mắt, nàng chậm gì gì đứng lên, tấm mắt ở cố Quý Phi cùng kỳ hằng chi gian bồi hồi, nàng cười lạnh nhìn bọn họ, khinh phiêu phiêu nói ra thành, ta có thai. Nàng này khinh phiêu phiêu một câu, dừng ở cố Quý Phi trong thai cố quý phi thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng như suy tư gì kỳ hằng cũng không để ý ngươi có thai cùng ta có quan hệ gì đâu lúc trước là chính ngươi hạ tiện bỏ giường đứa nhỏ này bổn hoàng tử sẽ không muốn. chậm cố quý phi ngăn đón kỳ hằng nói ngươi thật sự có thai cố minh hi nâng lên cảm cô mẫu minh hi sao dám lửa ngươi ta cũng là trước đó không lâu mới phát hiện ngài nếu là không tin tìm cái thai ý tới một lần nữa bắt mạch cố quý phi trong tay khăn nắm chặt Đối với bên người ma ma phân phó, liền nói buồn cung thân mình không khỏe, thỉnh Trương Thái Y tới một chuyến, không cần kinh động những người khác. Trương Thái Y là phía trước phụ trách vì kỳ hàng trần trị Thái Y, hắn cũng vẫn luôn vì cố Quý Phi điều trị thân mình. Hoặc mạch như châu, nương nương, cố tiểu thư xác thật đã có một tháng dư có thai. Trương Thái Y bắt mạch sau nói, cố Quý Phi nhàn nhạc cười còn thỉnh Trương Thái Y không cần đem việc này tiết lộ cho những người khác. Nương nương yên tâm, Trương Thái Y cáo lui. Kỳ Hằng khoanh tay mà đứng, hư lệnh một tiếng, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn, nhưu tính đến bổn hoàng tử trên người, mỗi lần đều cho ngươi đưa đi thuốc tránh thai, rốt cuộc là bổn hoàng tử coi thường ngươi, biểu ca lời này, thật đúng là thương ta tâm. Cố Minh hy nhẹ nhàng cười, hai tử chính là nàng lớn nhất tự tin, mỗi lần Tử Kỳ Hằng nơi đó rời đi sau, nàng cố ý không có uống xong thuốc tránh thai, cố ý che giấu chính mình mang thai có thai tin tức, vì chính là ở thời khắc mấu chốt tự bảo vệ mình. Được rồi, đừng nói nữa cố quý phi xoa xoa giữa mày hằng nhi ngươi là tính thế nào kỳ hằng thái độ thực kiên quyết mẫu phi nhi tử là sẽ không làm nàng lưu lại đứa nhỏ này cố quý phi thở dài nàng có chuyện giấu ở trong lòng vẫn luôn không có nói cho những người khác ngay cả kỳ hằng cũng bị chẳng hay biết gì lúc ấy kỳ hằng bị thương kinh trương thái y trần trị sau trương thái y tránh đi những người khác nương nương tam hoàng tử kia chỗ bị tổn hại không ảnh hưởng ngay sau nối roi tông đường cố quý phi nghe thấy cái này tin tức Ngáy mắt thân mình cứng đờ, chính mình chỉ có Hằng Nhi một cái nhi tử, hắn còn chưa đón dâu có tử, nếu việc này bại lộ đi ra ngoài, Hằng Nhi càng là cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Nàng sắc mặt tái nhợt, cực lực ổn định tâm thần, Trương Thái y, y, bổn cung vẫn luôn nể trọng ngươi, hãy còn nhớ rõ ngươi Tôn Nhi muốn đi vào Thái Y Y Viện, nhưng vẫn vô pháp tử. Ngươi nếu là chớ đem việc này nói cho bệ hạ cùng Hằng Nhi, không tiết lộ ra một chữ, bổn cung liền đem ngươi Tôn Nhi an bài tiến Thái y, y Y Viện. Trương Thái Y trầm tư một lát, Con hắn không biết cố gắng, duy nhất có trông cậy vào chỉ có tôn tử. Chính là bình thường người vô pháp đi vào Thái Y Y viện, hắn phí rất nhiều bạc, cũng không có thể đem chính mình tôn tử an bài đi vào, nếu cô quý phi nguyện ý nhúng tay, kia cũng coi như lại hắn một cọc tâm sự. Trương thái y y trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đà tạ nương nương. Cố quý phi lại nói, "Buồn cung đem Hằng Nhi giao cho ngươi, ngươi nếu muốn biện pháp mau chóng trị liệu hảo Hằng Nhi." Liên như vậy, Cố quý phi ẩn tàng rồi kỳ hằng khó có thể có tử sự tình. Vì không cho kỳ hàng nàng kham, vì không cho hắn đã chịu đả kích, nàng cũng không có nói cho kỳ hàng chuyện này. Nàng đem chuyện này giấu tích thủy bất lậu, trừ bỏ nàng chính mình cùng Trương Thái Ý thì hãy biết được, không còn có người thứ ba biết. Nếu thật sự xuất hiện nghiêm trọng nhất hậu quả, kỳ hàng vô pháp nối roi tông đường, cố minh hy trong bụng hải tử chính là cứu mạng dâm dạ. Cho nên, đứa nhỏ này, nhất định phải lưu lại. Người trước đi xuống, chiếu cố hảo tự mình thân mình, buồn cung cùng ngươi biểu ca nói một lát lời nói cô quý phi một sửa mới vừa rồi tàn nhẫn sắc mặt có điều hòa hoãn minh hy nghe cô mâu nói cố minh hy không có nói thêm nữa cái gì nàng hai nhi tới cũng thật kịp thời mẫu bằng tử quý chờ đến cố minh hy sau khi rời đi kỳ hằng khó hiểu nói mẫu phi ngươi chẳng lẽ là muốn lưu lại nàng trong bụng hải tử mẫu phi là vì ngươi hảo sẽ không hại ngươi cố quý phi không đành lòng đem kỳ hằng khả năng vô pháp làm nữ tử có thai sự tình nói cho hắn ngươi phụ hoàng thân thể khỏe mạnh mà thái tử chưa thành thân ngươi nếu ở thái tử đằng trước có hài tử kia đó là hoàng thất cái thứ nhất hoàng tôn là ngươi lợi thế kỳ hằng trên mặt thần sắc nghiêm túc lên mẫu phi nói có đạo lý chờ đến thái tử thành thân có chính mình nhi tử đánh giá nhanh nhất cũng muốn đã hơn một năm thời gian mà hắn hoàn toàn có thể lấy điểm này hành động lớn văn trường xem ra tạm thời yêu cầu lưu lại cố minh hy cùng với nàng trong bụng hài nhi cố quý phi khuyên giải an ủi nói bất quá là cái hoàng tử phi vị trí thôi Mặc dù làm Minh Hy vào ngươi hoàng tử phủ, ngươi dục như thế nào hành sự, nàng lại quản không được. Nếu thật sinh hạ nhi tử, đó là nàng tạo hóa, nếu không phải nhi tử, đem nàng phế đi chính là... Nhi tử nghe mẫu phi nói. Kỳ hằng đồng ý. Chờ cố quý phi lại lần nữa nhìn thấy cố Minh Hy thời điểm, giọng nói của nàng nu hòa. Minh Hy, ngươi biết cô mẫu thương ngươi, mới vừa rồi bất quá là chút khí nói xong. Ngươi có hằng nhi hài tử, cô mẫu so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Cô Mẫu đã sớm nóng trông cùng người thân càng thêm thân thân. Cố Minh Hi trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại không hiện, Cô Mẫu đối Minh Hi hảo ý, Minh Hi ghi nhớ trong lòng. Chỉ là, mới vừa nghe Cô Mẫu cùng biểu ca nói, Minh Hi bừng tỉnh đại ngộ, dưa hái xanh không ngọt. Trước kia là Minh Hi không tự ái, làm biểu ca đoạt đi trong sạch, Minh Hi không dám lại vọng tưởng gả cho biểu ca, ngày mai liền uống rượu xóa sạch trong bụng hài tử, nghe theo Cô Mẫu phân phó, gả cho mặt khác lang quân, từ nay về sau lại không dám cùng biểu ca có liên quan cô quý phi đỉnh mày một trọ, đánh giá cố minh hy nàng cái này chất nữ tâm tư cũng thật không ít hiện giờ chính mình túi đầu tìm nàng nói tốt nàng lại làm bộ làm tịch lên nếu không phải vì chính mình nhi tử cố quý phi mới không kiên nhẫn tìm cố minh hy nói tốt cố quý phi trên mặt ý cười nhạt nhẽo hai người cắp ngươi thanh mai trúc mã cô mẫu cùng phụ thân ngươi đều ngóng trông ngươi có thể gả cho hàng nhi ngươi có hàng nhi hài tử sao có thể không cần cô mẫu biết ngươi trong lòng có ủy khuất như vậy đi cô mẫu làm hàng nhi hướng ngươi bồi tội về sau hắn không thể lại khi dễ ngươi ngươi vô cùng cao hứng chờ trở, trở thành hoàng tử phi chiếu cố hảo trong bụng thai nhi cố minh hy thần sắc đắc ý xem có hài từ sau cao ngạo như cô quý phi cũng không thể không xưng hô từ bổn cung biến thành cô mẫu mới vừa rồi bọn họ hai mẹ con nhục nhã chính mình trước mắt tình thế quay nhanh bọn họ hai mẹ con không thể không cung phụng chính mình cố minh hy kêu căng nói kiêng hảo cô mẫu nếu nói như vậy Nếu biểu ca nguyện ý hướng tới ta bồi tội, ta liền không nói cái gì, tất nhiên là sinh hạ đứa nhỏ này. Chẳng sợ kỳ hàng không tình nguyện, nhưng vì ngôi vị hoàng đế suy xét, vẫn hướng cố Minh Hy nói không ít lời hay. Cố Minh Hy có thể nói là mẫu bằng tử quý, Xuân Phong đáp ý. Cố Quý Phi hướng kỳ tuyên đế thương lượng kỳ hàng việc hôn nhân, bệ hạ, hàng nhi tuổi cũng không nhỏ, hắn cùng tần thiếp chất nữ lẫn nhau cố ý, thỉnh bệ hạ vì hàng nhi tứ hôn đi. Kỳ tuyên đế có chút ngoài ý muốn. Ngươi phía trước không phải còn thu xếp vì Hằng Nhi tương xem mặt khác nữ lang sao. Kỳ tuyên đế không quá tán đồng, cố Minh Hy, nếu là lấy trước, đảo cũng không có gì không tốt, nhưng hôm nay, cố ra thất thế, chấm nhớ không lầm nói, nàng huynh trưởng còn ở đại lao đóng lại đâu, thân thế rốt cuộc thấp chút. Cố Quý Phi cười cười, tuy là nói như vậy không sai, nhưng tần thiếp cùng Hằng Nhi không phải kia chờ coi trọng quyền thế người. Hằng Nhi cùng Minh Hy cùng nhau lớn lên, hiểu tận gốc dễ, đứa nhỏ này gả cho Hằng Nhi cung có thể thường xuyên bồi ở tần thiếp thân biên. Ngài có mặt khác mỹ nhân, Hằng Nhi cũng không thường tiến cung, cung cũng chỉ có Minh Hi bồi tần thiếp nói chuyện giải buồn, tần thiếp nhưng không bỏ được làm đứa nhỏ này gả cho những người khác. Cố quý phi kỹ thuật diễn cũng thật không tồi, một bộ cỡ nào thích Cố Minh Hi bộ dáng. Rốt cuộc là bồi chính mình nhiều năm nữ tử, kỳ tuyên đế cũng không hảo phất nàng ý, hành đi, chấm này liền vì Hằng Nhi tứ hôn. Cố quý phi lộ ra vừa lòng cười, Hằng Nhi tuổi cũng không nhỏ, cuối năm chính là bệ hạ vạn thọ tiết. Nếu là sớm thành thân, không chừng còn có thể đuổi ở vạn thọ tiết thời điểm, có cái gì tin tức tốt đâu. Ly vạn thọ tiết bất quá hơn một tháng thời gian, này cũng quá đuổi. Kỳ tuyên đế lắc đầu, hằng nhi là chấm thương yêu nhất hài tử, hôn nhân đại sự qua loa không được. Bậy hạ, không sao, trong cung nhiều người như vậy tay, nắm chặt thời gian, luôn là kịp. Cố Minh Hy đã có một tháng suốt đầu có thai, nếu là hiện tại không gả cho kỳ hằng, vậy chỉ có thể chờ kỳ tuyên đế vạn thọ tiết sau khi đi qua lại thành thân. Đến lúc đó nàng có thai liền phải có 3-4 tháng, đến lúc đó nàng có thai sự tình liền giấu không được. Kỳ tuyên đế tìm tòi nghiên cứu đánh giá cố Quý Phi, ngươi đây là ý gì? Vì sao như vậy cấp bách làm hằng nhi thành thân? cố Quý Phi trong đầu bay nhanh suy tư lấy cớ, trong cung nhiều như vậy hoàng tử, bao gồm thái tử, đến nay không có một người thành thân, cũng không có nhi tử. Thái tử tuổi không nhỏ, lại không thể săn sóc bệ hạ muốn ôm hoàng tôn tâm tình. Tân thiếp chỉ là muốn làm hàng nhi đổi ở bệ hạ vạn thọ tiết trước thành thân, đến lúc đó không chừng Minh Hy trong bụng có tin tức tốt, cũng có thể dính một dính bệ hạ phúc khí. Kỳ tuyên đế vẫn xem kỹ cô Quý Phi, cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy, hắn cũng coi như hiểu biết cô Quý Phi tính tình, nếu vô tình ngoại, ở kỳ hàng thành thân một chuyện thượng, nàng ước gì càng long trọng, càng long trọng càng tốt, sẽ không như vậy vội vàng hành sự. Thật sự, kỳ tuyên đế sắc mặt lãnh xuống dưới, mang theo vài phần uy nghiêm. Cô Quý Phi ngạnh đầu. Tần Thiếp không dám lừa gạt bệ hạ. Kỳ tuyên đế đoản thở dài một hơi, bỗng nhiên cảm thấy đần độn vô vị, hắn biết cô Quý phi đang nói dối, lại cũng không có tìm tòi nghiên cứu hứng thú. "Hảo, trẫm đã biết." Cố Quý phi đánh giá Kỳ tuyên đế thân sắc, trần trừ ra tiếng, "Bệ hạ, ngài xem, nếu Minh Hi phải gả cho Hằng Nhi, nếu là nàng gia thế quá thấp, Hằng Nhi mặt mũi thượng không qua được. Nếu không nhân cơ hội này, đem Tần Thiếp cháu trai từ trong nhà lao thả ra đi, còn có, cũng đem Tần Thiếp huynh trưởng quan phục nguyên chức đi." Bọn họ hai người biết sai rồi. Kỳ tuyên đế có chút không kiên nhẫn, hắn nguyện ý đem cố minh trường thả ra đi, cùng hắn bị buộc đem cố minh trường thả ra đi, đây là hai việc khác nhau. Không ai thích bị bắt làm việc, đặc biệt đối một cái thiên tử tới nói, càng là như thế. Nếu cô Quý Phi không chủ động nhắc tới, kỳ tuyên đế đang định nhắc lên cố minh hy ra thế, nhưng cố tình cố Quý Phi chủ động nhắc tới việc này, hơn nữa kỳ tuyên đế đối đãi đối đãi cô Quý Phi nói dối một chuyện canh cánh trong lòng lúc này thật đúng là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân thiên tử nhất ngôn cựu đỉnh châm phát ra ý chỉ há nhưng dễ dàng sửa đổi việc này không cần nhắc lại chờ cố quý phi sau khi rời đi kỳ tuyên đế nhìn một chỗ xuất thần hắn là càng thêm xem không hiểu cố quý phi ở hắn trong ấn tượng cố quý phi ôn nhu hiền thục chọc người liên chính mình chính là nàng thiên nàng trong lòng chỉ có chính mình cái này thiên tử nhưng gần đây phát sinh một loạt sự tình thay đổi kỳ tuyên đế cái nhìn kỳ hằng làm rất nhiều làm hắn thất vọng sự tình Cô Quý Phi cũng đối hắn có điều dấu dếm. Hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện thái tử mẹ đẻ, chẳng sợ qua đi nhiều năm như vậy, nàng ở chính mình trong đầu vẫn là như vậy mỹ lệ, giọng nói và dáng điệu nụ cười làm hắn khó có thể quên. Đó là một cái kiêu ngạo thanh lãnh nữ tử, sẽ không theo tâm tư của hắn tới, sẽ không toàn thân tâm dưỡi vào hắn. Nhưng nàng lại cũng sẽ không lừa gạt hắn, sẽ không che giấu chính mình tâm tư. Kỳ tuyên đế có chút hoài niệm, lại có chút thân thở, đối với một bên thái giám phân phó triệu thái tử tới làm hắn bồi châm dùng nữa đông cung trung thái tử cầm chén rượu đối một bên yến An nói tử chiêm tam đệ quá không lâu liền phải thành thân bản đơn lẽ cho rằng hắn sẽ không cùng cố ra kết thân không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cưới cô ra cô nương nhưng thật ra ra ngoài cô dự kiến yến an thanh như giòn ngọc này đối điện hạ tới nói là một chuyện tốt đúng vậy thái tử cười vang lên phu hoàng có lẽ là đối tam đệ việc hôn nhân này không quá vừa lòng nhìn qua không quá đệ bụng Ngược lại gần nhất thường xuyên triệu kiến cô, nhắc tới cô Mẫu Phi, người a luôn là mất đi, mới nhớ mãi không quên, Thiên Tử cũng không ngoại lệ. Thái Tử ngữ khí trâm trọng, Yến An không có nói tiếp, hắn biết Thái Tử không cần hắn An ủi cái gì. Kỳ Du uống một hơi cạn sạch, đem không chén rượu đặt ở án trên bàn. Quá mấy ngày là cô sinh nhật, cô không chuẩn bị lại làm, Tử Chiêm ngươi mang theo Phúc Ninh Quận chúa cùng nhau, chúng ta mấy cái náo nhiệt một chút là được. Yến An tự nhiên đồng ý, ta đây cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Đưa điện hạ cái gì sinh nhật lễ? Thái tử treo kẹo nói, không quý trọng hạ lễ, cô nhưng không tiếp được. Biểu muội, ngươi nghe nói không có, kỳ hằng muốn thành thân, cưới chính là cố quý phi nhà mẹ đẻ chất nữ. Tiến tam lang hứng thú bừng bừng tiến đến Khương Nhiêu bên cạnh, cùng nàng chia sẻ vừa mới biết đến tin tức. Khương Nhiêu chính dựa vào trên ghế nằm phơi nắng, cuối mùa thu ánh nắng ôn nhu chiếu vào nhân thân thượng ấm áp dễ chịu. Ấm áp ánh nắng chiếu vào nàng trên mặt, càng thêm có vẻ ánh nhuận rực rỡ Cố Minh Hi cũng coi như được như ước nguyện. Khương Nhiêu lười biếng lên tiếng. Tiễn Tam Lang vui sướng khi người gặp họa, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, rắn chuột một ổ. Kỳ Hằng cùng Cố Minh Hi ở bên nhau vừa lúc, hai người bọn họ cho nhau thai họa, nhưng đừng lại hại người khác. Nói cái gì đâu? Tiễn An tiến vào nội nhạc viện, rất xa, hắn liền nhìn đến bích sắc váy lụa Khương Nhiêu, tại đây một mảnh khô vàng tịch liêu cuối mùa thu trung phá lệ loáng mắt. Phần 80. Tiễn Tam Lang giải thích nói, nhị phòng ta ở cung biểu muội nói kỳ hằng thành thân tin tức đâu. tiến an ân một tiếng, hắn thuận thế ngồi ở khương nhiêu bên cạnh, khẽ một chút nàng thùy thai rũ xuống minh nguyệt đàng. có cái gì muốn ăn, ta mang theo ngươi đi ăn. khương nhiêu tò mò nhìn hắn, biểu ca ngươi tâm tình nhìn qua cũng không tệ lắm, như thế nào đột nhiên muốn mang theo ta đi ra ngoài ăn cái gì? tiến an khẽ môi ngậm một mạt cười xấu xa, kỳ hằng muốn thành thân, không đáng đi ra ngoài chúc mừng một chút sao? để cho hắn chán ghét tình địch rốt cuộc thành thân, tiến an đương nhiên cảm thấy cao hứng. Hấu trĩ. Khương Nhiêu lập tức minh bạch Tiến An ý tứ, nhị biểu ca ngày thường nhìn qua quy phạm ổn trọng, không nghĩ tới cũng là cái hấu trĩ lang quân. Ta nơi nào hấu trĩ? Tiến An lại khẩy một chút Khương Nhiêu tế vai rũ xuống tóc đen. Nơi nào đều hấu trĩ? Khương Nhiêu cố ý nói như vậy, thanh chừng con ngươi thoáng hiện linh động ý cười. Khương Nhiêu phát giác Tiến An một đoạn này thời gian đặc biệt tái đối chính mình động thủ. Động. Chân, nhàn rỗi không có việc gì, không phải xoa bóp chính mình đầu ngón tay. Chính là khệ một chút chính mình tóc mai hoặc là khuyên hai, thoáng như ấu trĩ hài đồng có được tha thiết ước mơ món đồ chơi, luôn là nhịn không được sờ sờ chạm vào. tiến An lưu loát thừa nhận, hảo, nhiều nhi nói ta ấu trĩ, ta đây chính là ấu trĩ. tiến Tam lang sụ mặt nhìn bọn họ hai người hô động, lại bị uy tràn đầy một miệng cầu lương. Chờ thời tiết càng thêm lãnh lạnh thời điểm, rốt cuộc tới rồi kỳ hàng thành thân nhật tử, Khương Nhiêu cũng không có đi, tiến An còn có Yến ra người cũng đều không có tham gia. Kỳ Hằng ngày đó bắt đi Khương Nhiêu, tiến ra người ở trong lòng nhớ kỹ thù đâu, mới sẽ không đối Kỳ Hằng có cái gì sắc mặt tốt. Hàn tinh liên đối với Khương Nhiêu giảng thuật có quan hệ Kỳ Hằng thành thân sự tình, nàng suy cười nhạo vài tiếng, ở Cố Minh Hy còn không có vào cửa phía trước, Cố Quý Phi chạy nhanh cấp Tam Hoàng tử chỉ hai cái chắc phi, ra thế so Cố Minh Hy cao hơn không ít đâu. Cố Minh Hy việc hôn nhân, chuẩn bị thời gian quá ngắn, nhìn qua rất keo kiệt. Nghe nói Tam Hoàng tử đều không có cùng Cố Minh Hy uống rượu hợp cẩn. Hai người thành thân đêm đó, tam hoàng tử đi chắc phi trong phòng, chút nào không cho cố minh hy mặt mũi. Loại chuyện này như thế nào sẽ truyền đến mọi người đều biết. Khương Nhiêu nói một tiếng, hơi chút cô kỵ thể diện cùng thanh danh, đều sẽ không tùy ý trong phủ hạ nhân đem chủ tử sự tình truyền ra đi. hàn tinh liên cười nói, ai biết được, dù sao cho đại gia thêm không ít cho cười. Khương Nhiêu ở trong lòng nghĩ, bởi vậy có thể thấy được, kỳ hằng là phi thường không hài lòng cố minh hy làm hắn thế tử, hành sự không chỗ nào cố kỵ liên quan liền chính mình ra mặt cũng không màng, càng có thể thấy được, cố minh hy ở hoàng tử phủ tình cảnh gian khổ, ngay cả hạ nhân đều dám bố trí nàng, đem chuyện của nàng truyền ra đi. nhưng ở ngoài người xem ra, kỳ hằng cùng cố minh hy là nhất thể, kỳ hằng này cử, bất kính chính mình hoàng tử phi, hướng nghiêm trọng địa phương nói, kia chính là sủng thiếp diệt thê, có tổn hại đường triều hoàng tử thanh danh, thật là đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm, kỳ hằng đây là ở tìm đường chết ta. Khương nhiêu không chút để ý nói này hai người đảo thật thành chê cười mẫu phi ngươi quan tâm một chút biểu ca hắn như vậy hạ ta thể diện ta mặt hướng chỗ nào gác từ trong bụng có hài tử cố minh hy một sửa vãng tích vâng vâng dạ dạ càng thêm vênh váo tự đắc dám đảm đương mặt cùng cố quý phi còn có kỳ hàng đánh nhịp cố quý phi lời đến phản ứng nàng nhưng vì nàng bụng hài tử bất đắc dị ứng phó nói ngươi có thai hắn đi chắc phi trong phòng thực bình thường nói nữa ngươi là đứng đắn chủ tử cùng hai cái chắc phi so cái gì kính chờ ngươi sinh hạ hài nhi có hài tử bằng thân hằng nhi xem ở hài tử phân thượng cũng sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất cố minh hy lạnh mặt cố quý phi lời trong lời ngoài nghĩ một đằng nói một nẻo nàng xem rõ ràng kỳ hằng thành thân màn đêm buông xuống bỏ xuống nàng một người liền rượu hợp cẩn đều bất hòa nàng uống làm nàng trở thành toàn phủ chê cười nàng cũng sẽ không bạch bạch nuốt xuống khẩu khí này biểu ca phụ thân mẫu thân gửi thư bọn họ đã từ nam dương nhích người lại quá nửa cái nhiều tháng liền có thể đến khai phong Khương Nhiêu thu được Khương Hầu ra cùng Yến Thị gửi thư, kích động không thôi, gấp không chờ nổi cùng bọn họ gặp mặt. Lần trước cùng dượng cô mẫu gặp mặt vẫn là ở nửa năm trước. Yến An tiếp nhận lời nói, như thế rất tốt, nào đó nhớ nhà tiểu cô nương rốt cuộc có thể yên tâm. Khương Nhiêu giận liếc hắn một cái, ta đương nhiên nhớ nhà, nếu không phải gặp được ngươi, ta nhưng không tính toán ly cha mẹ ta xa như vậy. Biểu ca sẽ đối đãi ngươi tốt, nhớ nhà thời điểm, nói cho biểu ca, biểu ca bồi ngươi. Yến An đem nàng hai tay nắm ở lòng bàn tay cùng khương nhiêu mời chỉ giao triển khương nhiêu cười ngâm ngâm nhìn hắn nhón mũi chân bay nhanh ở yến an trên mặt hôn một cái ngươi muốn đại ta thực hảo thực hảo đừng làm ta có về nhà ý niệm nói xong lời này như phiêu như bông tuyết theo máy khoan vào nhà bay xuống ở hai người đầu vai cùng hàng mi dài biểu ca ngươi xem tuyết rơi khương nhiêu lôi kéo hắn đi ra ngoài ngửa đầu nhìn không trung lưu loát thình lình xảy ra đại tuyết đây là năm nay trận đầu tuyết mùa đông tới rồi chương tám mươi Tuyết đầu mùa như tơ liễu, tựa hoa lau, từng đoàn, từng cụm, là tả là tả. Trong một đêm, nơi nơi là mù sương một mảnh. Trong phủ gã sai vật ở trời còn chưa sáng khi, liền bắt đầu dọn dẹp mặt đất, chờ các chủ tử rời giường khi, đường đá xanh mặt sạch sẽ, không có một chút vệt nước cùng tuyết động. Khương nhiêu khoác kiện tuyết trắng áo choàng, Thúy Thai rũ xuống hải đường hồng khuyên thai, tóc đen đắp ở tê vai, ở đây trời như như bông tuyết trùng, lộ ra da thịt khi sương tái tuyết, càng thêm có vẻ tươi đẹp động lòng người tựa như tuyết trung hồ giống nhau, tuyết quang nổi tại khương nhiêu trên mặt, ánh nhuận quang hoa, dạng dỡ trong sáng. tiểu thư hảo mỹ a, chẳng sợ cùng khương nhiêu sớm chiều ở chung, du ngọc vẫn sẽ kinh diệm với khương nhiêu mỹ mạo bên trong. khương nhiêu nhợt nhạt cười, eo thon hơi bước, vòng qua mấy tùng cúc hoa, du ngọc, chờ lát nữa nhớ rõ cấp trong viện gã sai vật đưa đi chút trà nóng thức ăn, còn có nhiều bị chút trị liệu phong hàn thuốc viên, cấp thị nữ gã sai vật nhóm đưa đi. tiểu thư, nô tỳ đã biết. Dũ Ngọc đồng ý, ở Nam Dương, ngày mỗi năm vừa đến lúc này, liền cấp trong phủ hạ nhân phát thuốc viên, phát áo đông, tới khai phòng cũng là như thế. Thác tiểu thư phúc, thị nữ còn có gã sai vật thiếu bị không ý tội. Một bên phụ trách quét rác gã sai vật nghe thế phiên đối thoại, nhìn Khương Nhiêu đi xa là lướt bóng dáng, yên lặng cảm thán, biểu tiểu thư mặt mày như họa, Ngọc Dung tuyết ra, thật thật là người mỹ thiện tâm. Bọn họ này đó quét rác hạ nhân, mùa đông khắc nghiệt nhất gian nan. Mặc kệ là mưa to r Vẫn là nước đóng thành băng, cần thời khắc chú ý cũng dọn dẹp mặt đường, không thể có tuyết động, vệ nước, cũng không thể kết băng. Cứ như vậy, ngồi đến bắt đầu mùa đông khi, liền sẽ có không ít thị nữ, gã sai vật thụ hàn sinh bệnh, nhưng bọn họ này đó hạ nhân, không có phương tiện xem đại phu, có năng lực hạ nhân, đào không ít bạc lộng chút thuốc viên ăn, không có tiền hạ nhân, chỉ có thể gắng gượng qua đi. Hiện giờ biểu tiểu thư cho bọn hắn phát thuốc viên, phát thật dày áo đông, miên ủng, còn có nhiệt trà gừng cùng thức ăn bọn họ này đó hạ nhân cả người ấm áp cùng cũng không cần nhiều đào bạc mua thuốc chữa bệnh làm việc cũng càng có kính bọn họ này đó gã sai vặt gặp qua không ít khai phong quỷ nữ giống biểu tiểu thư như vậy mạo mỹ nữ lang cũng không nhiều thấy giống nhau điệt lệ nữ lang luôn là tự phụ kiêu căng nhưng biểu tiểu thư tới trong phủ hơn nửa năm đối đãi bọn họ này đó hạ nhân cũng rất là hiền lành quan tâm không có một tia khinh miệt trong phủ hạ nhân các đều thích biểu tiểu thư khương nhiêu đi trước khương hoàn sân làm trong phủ tú nương cấp khương Hoảng làm vài món cầm cựu sửa ấm sau đó lại đi đến yến lão quốc công nơi đó ông ngoại đây là nhiêu nhi cho ngươi làm cầm ủng ủng đế êm giày ngài thay thử một lần yến Lão quốc công cười ha hả tiếp nhận tới mặc ở trên chân lão nhân già thượng tuổi cả người gầy trơ cả xương giống nhau giày hắn ăn mặc không thoải mái dễ dàng cống chân mà khương nhiêu cho hắn làm giày mặc vào đi thoải mái dễ chịu mặc vào đi giống đạp lên bông thượng dường như ngoại tôn nữ chính là chi kỷ tiến lao quốc công thập phần vừa lòng Nhiêu nhi có tâm Yến lao quốc công tuổi lớn khương nhiêu bồi hắn dùng đồ ăn sáng lại bồi hắn lao nhân ra hạ mấy mâm cờ nói trong chốc lát lời nói Yến lao quốc công chịu không nổi lánh khương nhiêu lại làm hạ nhân ở trong phòng thả mấy cái hòa bàn cho hắn lao nhân ra sửa ấm được rồi đừng bồi ta cái này lao nhân đi tìm ngươi biểu ca bọn họ đi thôi ông ngoại chính là ghét bỏ nhiêu nhi không muốn làm nhiêu nhi bồi ngài khương nhiêu thanh thấu con ngươi giảo hoạt nhìn yến lao quốc công Hống hắn vui vẻ Yến lao quốc công sắc mặt hiền từ Ông ngoại nhưng không chê chúng ta nhiều nhi Các ngươi người trẻ tuổi có chuyện liêu Tổ phụ không câu lại ngươi Không chừng nhị lang một lát liền tới tìm ngươi Nhắc tào tháo tào tháo đến Yến an tiến vào nhà ở Tổ phụ Hắn lại bồi yến lao quốc công nói trong chốc lát lời nói Tổ phụ, thái tử hôm nay sinh nhật Tôn nhi mang theo biểu mỡ dự tiệc đi Các ngươi đi thôi Đây là ta đưa cho thái tử họa Nhị lang ngươi thế tổ phụ đưa đến thái tử trong tay yến lao quốc công cùng kỳ dục nga sư sinh quan hệ mặc dù yến lao quốc công đã về hưu nhiều năm hắn vẫn chú ý kỳ dục rời đi yến lao quốc công nơi đó tuyết viên bay tán loạn tung bay ở phát gian cùng khuôn mặt thượng còn bay xuống ở khương nhiêu tinh tế nồng đậm hàng mi dài yến an dùng ấm áp lòng bàn tay hủy diệt khương nhiêu hàng mi dài thượng tuyết viên trước mặt nữ lang cổ chỗ vây quanh một vòng tuyết trắng lông thơ cho nàng tăng thêm vài phần ngây thơ môi đỏ lựu răng mục hàm vận sóng ở mông lung ngay tuyết trung mỹ đến rung động lòng người yến an cấp khương nhiêu hệ khẩn áo choàng từ một bên gã sai vật nơi đó lấy quá một cái tiểu xảo tinh xảo đồng đỏ bí đỏ lò sưởi tay đưa tới khương nhiêu lòng bàn tay nhiêu nhi lạnh không khương nhiêu lắc đầu ta không lạnh yến an một tay bung rù hai người tiếp tục hướng phía trước đi đến hắn ngự khí lời biếng chính là biểu ca cảm thấy lãnh làm sao bây giờ khương nhiêu bên môi hiện lên một mặt cười nữ lang bàn tay trắng bao vây lấy yến an mu bàn tay biểu ca như vậy tốt không nhị biểu ca lại tới liêu chính mình còn không phải là tưởng cùng chính mình giặt tay sao? Tiễn an một phen phản nắm khương nhiêu trắng nón thon dài bàn tay trắng, khoe môi ngậm cười, mang theo nữ lang hướng phía trước đi đến. Tuyết địa thượng lưu lại hai hàng chỉnh tề dấu chân. Đông cung trung, hôm nay là thái tử sinh nhật yến, các vị hoàng tử còn có các công chúa đều ở. Trư bỏ Kỳ Hằng, mặt khác các hoàng tử một đám đối thái tử cung cung kính kính, đưa lên tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ. Kỳ Hằng xuống xe ngựa, xoài bước đi tuốt đằng trước mặt, đem cố minh hi xa xa liều tại mặt sau. Cố Minh Hy sụ mặt, từ khi thành thân sau, Kỳ Hằng cũng không từng cho nàng cái gì sắc mặt tốt, cứ việc Cố Minh Hy có rất nhiều câu oán hận, nhưng vì trong bụng hải tử suy nghĩ, nàng nuốt xuống khẩu khí này, trước mắt trọng trung chi trọng là Bình Bình An An sinh hạ hải tử. Hôm nay là Thái tử sinh nhật, nàng nghe nói Khương Nhiêu cũng tới tham gia. Hiện giờ nàng là cao cao tại Thượng Hoàng Tử Phi, vì tránh một hơi, cũng vì ở Khương Nhiêu trước mặt khoe ra, Cố Minh Hy tỉ mỉ trang điểm, đi theo Kỳ Hằng tiến đến dự tiệc tuy rằng kỳ hằng không thích nàng nhưng rốt cuộc nàng bụng trung hoài hài tử an mặc chi phí tất nhiên là thượng đẳng váy lụa thượng tơ vàng chỉ bạc rực rỡ lấp lánh bộ diêu thúy vũ hình thức tinh xảo cố minh hy trang điểm vinh hoa phú quý nàng muốn ở khương nhiêu trước mặt ở mọi người trước mặt trương hiển chính mình hoàng tử phi thân phận kỳ hằng trên mặt biểu tình lạnh như băng hắn tố cùng thái tử bất hòa hôm nay bất quá là làm mặt mũi công phu mới có thể tiến đến tham gia thái tử sinh nhật tiễn. hắn lập tức ngồi xuống thường thường uống rượu cảm thấy không có gì ý tứ cửa thái dám ra tiếng tiến đại nhân đến phúc ninh quận chúa đến kỳ hằng nắm chén rượu đem tầm mắt chuyển qua cửa một bên cố minh hy cũng là như thế nàng đã hồi lâu không thấy khương nhiêu gấp không chờ nổi muốn ở nàng trước mặt khoe ra lang quân tuấn đĩnh thanh tuấn như trong đỉnh chi lan ngọc thụ nữ lang hiểu điệu tươi đẹp uyển uyển như họa dung nhan ở hiệu quặn vào đông càng thêm lóa mắt hai người song song đi cùng một chỗ nhìn qua phá lệ xứng đôi thật thật là duyên trời tác hợp Cố Minh Hi thấy Khương Nhiêu trong ngáy mắt, trên mặt ý cười phai nhạt không ít, nàng hao hết tâm tư muốn đem Khương Nhiêu so đi xuống, nhưng cùng Khương Nhiêu so sánh với, nàng nùng trang diễm mặt quá mức tục khí, mà Khương Nhiêu phong tư hiểu điệu, nhìn qua thanh thấu lại tự nhiên. Kỳ hăng ánh mắt dừng ở Khương Nhiêu trên mặt, không kiêng nể gì đánh giá nàng, trong đầu khó có thể ước chế tưởng tượng thấy, nếu một ngày kia, Khương Nhiêu nằm ở chính mình dưới thân, ủy thân cùng hắn, bị hắn đùa bỡn, này nên kiểu gì kích thích xứng nhiên. Kỳ Hằng lại đem tầm mắt chuyển qua Yến An trên mặt, trong con ngươi hiện lên một tia ngon độc. Kỳ Dục thu được Yến Lão quốc công thân thủ đệ tử, rất là cao hứng, hắn hướng Yến An kính ly rượu. Không bao lâu, Kỳ Tuyên Đế bên cạnh đắc dụng thái giám lại đưa tới mấy mâm thưởng đồ ăn, các loại vàng bạc châu báu trở, coi như ban cho Thái tử hạ lễ. Thiên tử ban cho thưởng đồ ăn là cần thiết muốn ăn xong, đuổi tại Hạ Tuyết Thiên, nóng hôi hổi thức ăn tới rồi Đông Cung, sớm đã không có một chút nhiệt ý, cứ như vậy, Thái tử còn cần thiết mang ơn đội nghĩa dùng một chút không dư thừa nhìn này phiên cảnh tượng khương nhiêu nhưng thật ra một chút cũng không hâm mộ thái tử một người dưới vạn người phía trên cũng không hâm mộ này đó hoàng tử các công chúa hiến hội bắt đầu kỳ hàng thờ ơ lạnh nhạt không có gì sắc mặt tốt không ai dám tiến lên phản ứng hắn thái tử cũng không phản ứng hắn cùng yến an nói tận hứng yến an một bên cùng thái tử nói chuyện một bên chú ý khương nhiêu động tĩnh người sáng suốt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra giữa hai người bọn họ nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tình ý Mà Kỳ Hằng bên này, Kỳ Hằng cùng Cố Minh Hi cũng không thèm nhìn tới đối phương liếc mắt một cái. Cố Minh Hi phùng má giả làm người mập, nàng cấp Kỳ Hằng gấp một chiếc đũa đồ ăn, bài trừ một mặt cố tình cười, biểu ca, đây là ngươi thích nhất ăn. Phần 81 Kỳ Hằng chán ghét liếc nhìn nàng một cái, cũng không lên tiếng, cũng không ăn nàng kẹp đồ ăn. Cố Minh Hi xấu hổ cười cười, lại cấp Kỳ Hằng đổ một chán rượu. Kỳ Hằng thuận thế đem chén rượu ném tới một bên, không cho nàng một chút mặt mũi. Chén rượu nện ở trên mặt đất nhanh như chớp rung động, này vừa động tĩnh đưa tới những người khác chú ý. Cố Minh Hi trên mặt ý cười không nhịn được. Cùng kỳ hàng giao hảo một vị hoàng tử giảm bớt này một số hổ, trận mắt nói dối Tam Đẩu Hiền Huệ Đại Tam Ca cũng thật hảo. Cố Minh Hi theo dưới bậc thang, nàng lý một lý tóc mai cố tình khoe ra, ngươi Tam Ca đại ta cũng hảo, biết ta quản hoàng tử phủ lớn nhỏ hết thảy công việc vất vả, mỗi ngày đều làm ta uống một chén tổ yến, không cho ta quá mức mệt nhọc. Hiện giờ thành hoàng tử phi. Trong phủ sự nhiều như vậy, có ngươi tam ca bồi ta, ta nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy vất vả. Giọng nói rơi xuống, nàng nhìn không nhiêu, phúc ninh quận chúa, chờ khai năm ngươi cũng muốn xuất gác, cần phải hảo hảo học như thế nào quản lý trong phủ công việc. Nha, nhìn ta này chỉ nhớ. Cố Minh Hy dáng vẻ cạnh cưỡng cười, chờ ngươi gả cho hiến đại nhân sau, ngươi phía trên còn có một cái trưởng tàu đâu, quản gia sự đánh giá cũng không tới phiên ngươi. Nói nữa, ngươi cũng không phải Hoàng Tử Phi, ta và ngươi nói này đó. Ngươi cũng thể hội không đến. Phải không? Khương Nhiêu trên mặt tràn ra minh diễm cười, nguyên lai quản gia vất vả như vậy à, chắc không được tam hoàng tử phi nhìn qua như vậy tiểu tụy đâu, không một chút tinh khí thần, tô son điểm phấn đều che giấu không được ngươi tiểu tụy buồn ngủ. Nghe được Khương Nhiêu nói như vậy, cố Minh Hy trên mặt ý cười cương ở nơi đó, Khương Nhiêu này há mồm thật đúng là nhanh mồm dẻo miệng, chuyên môn chọn nàng chỗ đau phản kích. Cố Minh Hy trong lòng khó chịu. Nàng đặc biệt muốn đem Khương Nhiêu bị kỳ hàng bắt đi sự tình thêm mắm thêm muối truyền ra đi. Hư nàng thành danh chính là lại suy xét đến kỳ hàng danh dự chỉ phải từ bỏ. Cố Minh Hi chăm trọng nói, nữ tử uổng có mỹ mạo liền như hoa bình giống nhau chống giống dễ thoái. Ta tất nhiên là không bằng phúc ninh quận chúa dung nhan xuất chúng, Minh Diệm hảo phóng. Cũng may Tam Hoàng tử không chê ta, nguyện ý làm ta trở thành Tam Hoàng tử phi. Nàng đây là cố ý châm trọng Khương Nhiêu đồ có mỹ mạo, không có nội hàm. Tương nhiêu không chút để ý cười, xem ra chính mình diễn mạo, sắc thật chát cố minh hy tâm, bằng không nàng như thế nào luôn là nhằm vào chính mình. Yến an thanh nhuận ra tiếng, người biếng tiếp nhận lời nói, tam hoàng tử phi sắc thật không bằng nhiêu nhi dung nhan xuất chúng, nhiêu nhi người mỹ thiện tâm, điểm này chính là bệ hạ đều từng khen ngợi quá. Bất quá tam hoàng tử phi cũng không cần tự coi nhẹ mình, khinh thường chính mình. Cố minh hy thập phần buồn bực, nàng mới không có tự coi nhẹ mình, khinh thường chính mình đâu, thật là vác đá nện vào chân mình. Khương Nhiêu nói tiếp, không có lửa làm sao có khói, mới vừa rồi tam hoàng tử phi ngôn, ngươi cùng tam hoàng tử ân ái phi thường, đảo cùng những cái đó nghe đồn một trời một vực, cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Cố Minh Hy trên mặt ý cười càng thêm đạm bạc, nữ điệu cao vài phần, nghe đồn tự nhiên là giả, Phúc Ninh quận chúa là cái người thông minh, sao có thể tin tưởng những cái đó nghe đồn. Nàng trong lòng khí nôn ra máu, cái này Khương Nhiêu, đầu tiên là công kích nàng diện mạo khí sắc, Tiếp theo lại cố ý chỉ ra nàng cùng kỳ hàng bất hòa, đem nàng hao hết tâm tư sở che giấu, một chút bại lộ đi ra ngoài. Phải không? Khương Nhiêu cười như không cười, tục ngữ nói đến hảo, không có lửa làm sao có khói. Chỉ là chút nghe đồn mà thôi, tam hoàng tử phi không cần như vậy khẩn trương. Thái tử lên tiếng, phúc ninh quận chúa nói có đạo lý, tam hoàng tử phi hà tất như vậy khẩn trương. Cố Minh Hy sắc mặt ngượng ngủng, không hề nói cái gì. Kỳ hàng trừng cố Minh Hy liếc mắt một cái, thấp giọng cờ mắng. Ngươi cho ta an phận điểm, còn ngại không đủ mất mặt sao. Cố Minh Hy khó có thể tin, nếu không phải ngươi không cho ta mặt mũi, gì đến nỗi này. Được rồi, đừng lại làm người làm trò cười cho thiên hạ, có chuyện gì trở về lại nói. Kỳ Hằng trong mắt toàn là chán ghét thân sắc. Tiến hội phủ một kết thúc, Cố Minh Hy nổi giận đùng đùng đi lên xe ngựa, đối với bên trong chính nhắm mắt dưỡng thần Kỳ Hằng một hồi chỉ trích, ngươi làm trò như vậy đối người mặt gian dạy ta. Ta nhưng hoài ngươi hài từ đâu, ngươi không giúp ta liền tính một chút cũng không cho ta mặt mũi. Kỳ Hằng không kiên nhẫn mở mắt ra, ngươi nhìn một cái ngươi giống bộ dáng gì? Người đàn bà đanh đá chửi đồng, không chế mất mặt. Ngươi chê ta mất mặt. Cố Minh Hi bén nhọn cười lạnh vài tiếng, ngươi làm rõ ràng, hiện giờ ta mới là ngươi hoàng tử phi, ta vì ngươi hoài hải tử. Ngươi còn không phải là nay cái nhìn thấy Khương Nhiu, thấy nàng như vậy mỹ lệ động lòng người, ta tâm bất tử. Đáng tiếc, ngươi đã chết này tâm đi, Khương Nhiu không phải ngươi nữ nhân, ngươi lại như thế nào mơ ước? Nàng cũng không thuộc về ngươi. Em đẹp, ngươi phát cái gì điên? Kỳ hằng ngữ khí lạnh lẽo. Cố minh hy không chút khách khí chỉ trích, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Khương Nhiêu tiên phỏng, đôi mắt của ngươi đều thẳng, thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn nàng. Ngươi ghét bỏ ta mất mặt, kỳ thật chân chính làm người khinh thường, là chính ngươi. Khương Nhiêu đã là yến an vị hôn thê, ngươi còn như vậy không biết xấu hổ. Kỳ hằng biểu tình càng thêm lãnh lạnh, kẻ điên, nói hiệu nói vượng. Đừng bắt ngươi ác độc tư tưởng tới nghiền ngâm ta, ta đối nàng cảm tình, không ngươi nói như vậy bất kham. Ta là kẻ điên. Ta ác độc. Cố Minh Hy cười lạnh nói, ngươi trang cái gì si tình thánh nhân đâu. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở trong phòng treo Khương Nhiêu bức họa? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi tân nâng vào phụ nữ nhân kia, cùng Khương Nhiêu có ba phần tương tự. Cố Minh Hy chỉ vào kỳ hằng, ngươi nơi nào là thích nàng, ngươi chính là thèm nàng thân mình, ngươi hạ tiện. Bị cố minh hy như vậy chỉ vào cái mũi mắng, kỳ hàng đột nhiên đứng dậy, một cái tắt phiến ở nàng trên mặt, ngươi nói đủ không có. Không cần quá đem chính mình đương hồi sự, ngươi cho rằng chính mình là cái thứ gì. Cố minh hy một đoạn này thời gian bởi vì trong bụng thai nhi rào rạt đắc ý, mẫu bằng tử quý, ngay cả cố quý phi đều phải cùng nàng nói tốt hơn lời nói. Hôm nay thình lình bị kỳ hàng phiến một mặt hai, nàng đốn rắc đã chịu khuất đủ. Ngươi dám đánh ta? Ta nhưng hoài hải từ đâu? Nàng lưu loát một cái tắt phiến ở kỳ hàng trên mặt, đồng thời dùng sắc nhọn móng tay chảo hoa kỳ hàng mặt. Còn không có đi ra ngoài đông cung, hai người cho nhau hầu đả lên. Này một hồi động tĩnh cũng không nhỏ, còn không có rời đi những cái đó hoàng tử, công chúa, hiến an cùng Khương Nhiêu, toàn thấy trận này trò khơi hải. Mới vừa rồi còn ở cố tình khoe ra, chỉ chốc lát sau liền lật xe, cố Minh Hy cùng kỳ hàng lại một lần trở thành trò cười. Thấy kỳ hàng bị chảo hoa mặt, còn có cố Minh Hy trên má trưởng ngân sau, Khương Nhiêu thâm giác ở ác gặp ác những lời này lại chính xác bất quá